trương 798 có thể nắm cơ hội siêu sao trương 798 có thể nắm cơ hội siêu sao thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi mở bóng diêu rất nhanh sẽ ở giữa sân chiếm cứ ưu thế cùng diêu điển lễ giữa sân đối kháng lên sao em tần giữa sân tuy rằng thực lực không yếu nhưng là vẫn như cũ tranh lệch một ít atllet và bờ, này đều là rất xuất sắc cầu thủ thân thể bọn họ cường tráng chạy tích cực đối kháng hung mãng đồng thời cũng có xuất sắc dưới chân kỹ thuật nhưng mà cùng diêu này và cái đỉnh cấp giữa sân so ra vẫn như cũ lệch không ít Di để cổ vai lên sân, chính là vì để Diêu giữa sân đang khống chế trên, làm được tự hạ. Chỉ có Reber Junior ở đây trên thời điểm, sao em tần giữa sân mới có thể ở đá với bất kỳ giữa sân thời điểm đều chiếm cứ ưu thế. Đây chính là hạt nhân địa vị, chiếm cứ trên sân ưu thế sau khi, Diêu bắt đầu không ngừng khởi sướng tấn công, bọn họ cũng không lo lắng chính mình không có cách nào đạt được ghi bàn. Dù sao mặc kệ là Cerritianozano vẫn là Benzema, bọn họ đều nắm giữ đỉnh cấp đạt được năng lực. Cerritianozano trên một hồi thi đấu cũng không có ghi bàn. Tuy rằng bởi vì đấu đủ cũng không đi bản, vì lẽ đó tựa hồ cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Ba lê một thay thế bổ sung lên sân liền mai khai nhị độ, thành ngôi thủ thắng công thần lớn nhất, điều này cũng làm cho Cờ Zitti Zonando cảm thấy một trận nguy cơ. Hắn cùng giờ Laurentino bởi vì tăng lương sự tình gần nhất đang ở Mỹ đẳng, mà Ba lê biểu hiện cũng tựa hồ cho Florentino sức lực có thể từ bỏ cờ Zitti Zonando, mà cờ Zitti Zonando thì lại muốn dùng biểu hiện của chính mình để chứng minh, chính mình vẫn như cũng là ngôi không thể thiếu nhất người kia, hoặc là nói, đi tới bất kỳ đội ngũ, hắn đều là không thể thiếu người kia. Cristiano Ronaldo thực lực không thể nghi ngờ, tuy rằng hắn đã 33 tuổi, vẫn như cũ nằm ở chính mình một cái trạng thái đỉnh cao, đang đối mặt bất kỳ đội ngũ thời điểm, hắn đều có thể thể hiện ra thực lực của chính mình. Đặc biệt là tại Champions League bên trong, hắn ghi bàn năng lực, không người có thể so với. Rất nhanh hắn liền chứng minh điểm này. ở sang em tầng ghi bàn sau vẹn vẹn 8 phút, Cristiano Ronaldo liền san bằng tỷ số. Marcelo ở cánh trái mạnh mẽ đột phá sau truyền vào trong, hai cái trung vệ ở trung lộ đều sẽ bỏ bóng quá khứ, Cristiano Ronaldo ở phía sau điểm nhảy lấy đà, lực ép thất đầu công môn, đem bóng đỉnh tiến vào không thành góc gần. Betmar bơ sân bóng phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Vừa nãy lo lắng quét đi sạch xanh xanh, số một của bọn họ ngôi sao bóng đá vào lúc này vẫn như cũ có vẻ là như vậy trọng yếu. Cristiano Ronaldo bắt đầu rồi hắn mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Đây là hắn mùa giải này, trang Dionis bên trong thứ 14 cái bóng, cũng làm cho hắn vượt qua đồ đủ hai cái bóng. Đối với mùa giải này, trang Dionis đua pha lưới, Cristiano Ronaldo cũng là nhất định muốn lấy được. Di đang gung một hồi đấm, Zes nhưng là trà sát tay, cũng không nói thêm gì. Hắn cũng chưa từng có ngây thơ cho là mình có thể để cho Cờ Ziti Anozona đâu không đi bàn, để Rio không đi bàn. Trên một hồi so với sỉ hệ bẻ thay thế bổ sung lên sân liền ngay cả tiến vào hai cái, cuối cùng Saem Tần phòng thủ sự chú ý càng nhiều ở Cờ Ziti Anozona độ trên người có quan hệ. Hắn lừa ý hiếp bản thân liền rất đáng gờm. Một lần nữa mở bóng sau khi, Saem Tần phát động đánh mạnh. Bọn họ bắt đầu cấp tốc thông qua giữa sân, sau đó không ngừng tìm kiếm cơ hội. Nhanh như vậy tốc tấn công, kỳ thực cũng làm cho Rio hàng phòng thủ có chút không thể đứng, bởi vì mấy năm qua Saem Tần thật sự rất ít đánh nhanh trong tấn công trực tiếp đem bóng chuyển cho các tiền đạo để giải quyết vấn đề. Nhưng mà sang em tần các cầu thủ kỳ thực cũng không quá thể đứng. Bọn họ ở hiệp một trong thời gian còn lại sáng tạo không ít cơ hội, nhưng mà từng cái bỏ qua. Phút thứ 17 thời điểm, bàn vợ trung lộ chuyển thẳng, đồ đủ phản biệt vị thành công đột nhập vùng cấm. Về phòng thủ ra mốt áp sát người phòng thủ đồ đủ, đồ đủ ngã xuống đất. Trọng tài chính nhưng từ chối phán phạt để bóng. Cái này phán phạt gây nên sang em tần các cầu thủ kháng nghị. Có điều rất nhanh, bọn họ liền lại lần nữa sáng tạo một cơ hội. Sẵn cô cánh phải mạnh mẽ chuyển từ dưới lên, bắt đi phía trước hất đầu cơ môn, bị Navas bay người lập ra. Phút thứ 30 thời điểm Sang Em Tần lại lần nữa sáng tạo một lần cơ hội tuyệt hảo. Trước cắm vào kiến tạo, Zealit đưa ra thẳng hàng, đủ tiếp bóng sau giết vào vùng cấm. Góc hẹp suất bóng bị Na bắt đập ra, quả bóng bay về phía phía sau. Sẵn cô lại lần nữa suất bóng, bị Va Gen dùng thân thể dầm giữ. Quả bóng bay đến vòng ngoài cấm địa, theo vào vạn vợ không giữ bóng trực tiếp suất bóng, quả bóng tầng tầng đánh vào trên sáng ang, bắn ra đường biên an. Mấy ngàn đường sang mà đến Sang Em Tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng thở dài, bỏ qua như vậy một cơ hội, quả thật làm cho người cảm thấy đến đáng tiếc. Vạn vợ gãi đầu một cái, hắn lúc đá bồi cũng không nghĩ nhiều hơn nữa giới tình huống như vậy, hắn nếu như nghĩ không chế một hồi bóng lại số bóng, có thể cơ hội liền bỏ qua. không sao, chúng ta tiếp đó, còn có thể có cơ hội. Đồ đủ vô vô bờ vai của hắn. mà nhìn thấy hắn động tác này, không ít cổ động viên Real Madrid đều phát sinh tiếng sụt, không ít người còn đang cười nhạo hắn, cười nhạo hắn lại dám cùng Real Madrid so với số bàn thắng, quả thực chính là tự dứt lấy đủ. dù sao trên một hồi hắn không ghi bàn, cuộc tranh tài này, hắn cũng bỏ qua mấy cái cơ hội tốt, trước không ngừng ghi bàn đồ đủ, này hai trận thi đấu, tựa hồ bắt đầu rơi vào cơn khát bàn thắng. Hắn xì hơi cùng bờ Junior thương thiếu, thành sao Hampton biểu hiện bị Rio áp chế lại thêm chốt. Đối với điểm này, Jesu cũng không hề nói thêm cái gì. Hắn từ trước đến giờ đều tin chắc, chỉ cần mình làm đến nơi đến chốn, như vậy liền nhất định có thể đạt được ghi bàn. Không chi cuộc tranh tài này ngoại trừ ghi bàn, hắn còn có rất nặng nhiệm vụ. Lùi lại cầm bóng đột phá tương tự là hắn trọng trách. Dù sao Reber không ở, sao em Tần lại là đánh ba tiền đạo? Chỉ dựa vào sẵn cô đột phá sáng tạo cơ hội có thể không đủ, hắn lùi lại cầm bóng đột phá đồng dạng là rất trọng yếu một cái phân đoạn. Không phải vậy sao? Em tần cũng sẽ không trong khoảng thời gian này duy trì tình cảnh trên ưu thế. Sao em tần đồ đủ lại có thể có thực lực như vậy? Nhưng là cứ như vậy, chẳng khác nào thoáng từ bỏ đồ đủ đạt được năng lực, thật sự thích hợp sao? Có điều cũng không biện pháp khác đi. Dù sao re bờ duyner không ở là một cái không có cách nào bù đắp sự thực. Zidane ở trong lòng liên lặng nghĩ, vào lúc này hắn cũng nhìn ra rồi. Di Esú là chọn dùng một loại khác phương thức bù đắp re bờ duyner không ở thiếu hụt, nhưng mà làm như vậy hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng là ở đạt được năng lực trên, nhưng trên lệnh một ít. Tuy rằng tình cảnh trên sân em tần chiếm ưu thế, nhưng mà chỉ dựa vào vắt đi, rất khó ở trước sân đạt được cao mà ở năm cơ hội năng lực trên, toàn tâm toàn ý có thể đi bàn cờ Zittiano Ronaldo, đương nhiên dưới tình huống như vậy càng đáng tin. Di đang kết luận không sai. Hiệp 1 2 bên đánh thành một một bình, mà ở hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn không tới nửa phút, Diêu liền lại lần nữa đạt được dẫn trước. Hiệp 2 bắt đầu sau, ở sang em tần giữa sân bước cướp bên trong, mộ Di lập tức đưa ra một cái đẹp đẽ chọt khe bóng, quả bóng bay vào sang em tần cấm, trước cắm vào cờ Zittiano cấp ở bọc lót trước cầm bóng. Sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất dường như một cái rắn độc như thế, bay vào sang hem tần không thành. 2.1. 1 ở hiệp 2 mới vừa bắt đầu sau không lâu, liền dựa vào cờ Jitty Ano Zonando Mai khai nhị độ, vượt lại sang hem tần, đồng thời ở tổng số điểm bên trong lấy 5-3 dẫn trước. Chương 799, chân chính ý đổ bảy ra chương 799, chân chính ý đổ bảy ra trên khán đài vang lên đám cổ động viên Rio Madrid điên cuồng tiếng reo hò. Ở rất nhiều người xem ra, như vậy điểm số, đối với Sanghamton tôi nói, không nghi ngờ chút nào là điều lộ. Tuy rằng bọn họ còn rất xa không đến tuyệt vọng mức độ, dù sao bọn họ chỉ cần lại tiến vào hai cái, liền có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Nhưng mà xem hiện tại tình cảnh, Rio đã chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Sao em cần muốn ở trong khoảng thời gian sau đó không mất bóng còn đạt được hai cái ghi bàn? Trên căn bản không thể. Lúc này, Jesu nên muốn bắt đầu thay đổi người đi. Không nữa thay đổi người lời nói, cục diện liền rất khó truy đuổi lên. Có bình luận viên cao giọng hô, Jesu vẫn không có động. Thi đấu tiếp tục tiến hành, tuy rằng bị cờ Anojo Nando lại tiến vào một bóng nhưng mà sau em tẩn cấp cầu thủ nhưng chưa từng xuất hiện cỡ nào dao động. bọn họ tiếp tục khởi xướng tấn công, trực tiếp đẩy mạnh đến trước sân, sau đó sáng tạo ra cơ hội tới. Bát đi đang không ngừng chạy, tìm kiếm cơ hội, sảng cố cùng đố đủ cho hắn chuyển vận chuyển bóng cơ hội không ít, mà đạt được ghi bàn thì lại cần nhờ chính hắn liều đi ra. Có điều đã đến hiện tại, Ra cùng Vazen cũng đã quen thuộc Bát đi tấn công tiếp tấu, phòng thủ lên cũng đối lập ung dung rất nhiều. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, tên này lao tướng đang cố gắng, nhưng mà hắn nhưng dù sao là không có cách nào đạt được ghi bàn. đã xem không ít mọi người bắt đầu thổ thức thay đổi hai năm trước, vắt đi trạng thái tốt nhất thời điểm, làm sao đều sẽ có một cái ghi bàn a. cũng thật là năm tháng không tha người a. liên như vậy, vẫn dần bật đến phút thứ 60, mươi, -E rốt cục thay đổi người. hơn nữa liền đổi hai người, bether thay đổi banner, ả và dẹp thay đổi vắt đi. sao em tần phải tăng cường tấn công sao? có điều ả và dẹp tuy rằng cũng là cái không sai tuổi trẻ sát thủ, nhưng mà hắn lực xung kích so với vắt đi còn muốn kém một chút. hắn có thể ở giữa hai cái trung vệ trung gian tìm tới cơ hội sao? di đang nhìn thấy hai người này thay đổi người, trái lại tâm định không ít. Này rõ ràng chính là vì mạnh mẽ tấn công, vì lẽ đó ở trước sân chất thành nhiều như vậy tấn công tay, này tựa hồ cũng chứng minh, GSES không có chiêu khác, chỉ có thể vào lúc này tăng mạnh tấn công, tiến hành cuối cùng liệu mạng một lần. Ji đang trong lòng vẫn có chút khâm phục, dù sao GSES quyết đoán sát thực rất mạnh, nhưng mà vào lúc này, cần chính là thích hợp chiến thuật, chỉ có quyết đoán cũng không có vấn đề gì. Vì lẽ đó Ji đan bắt đầu cảm thán, quan sát đón lấy thi đấu. Trên sân Jie vẫn là bị động, nhưng mà bọn họ ở giữa sân khống chế cùng chuyến bóng, nhưng có thể giảm thiểu sang em tần tấn công số lần. Thêm vào bên mình bên trong vùng cấm bảo vệ đến được, sao thêm tần tấn công số lần thiếu, dứt điểm cơ hội đương nhiên cũng là thiếu. Bắt đi trước sở dĩ cố gắng như vậy cũng không cách nào đạt được ghi bàn, cũng là bởi vì cơ hội thiếu đồng thời đối phương ở bên trong vùng cấm phòng thủ cũng tương đương như mật, hắn rất khó tìm đến cơ hội. Hiện tại đổi thành án và dẹt, lẽ nào liền có thể làm được sao? Nhưng mà đang xem một lúc sau, dĩ đang lập tức liền phát hiện không đúng. Cùng trước so ra, sao thêm tần tấn công càng nhanh hơn thông qua giữa sân, đồng thời ở trước sân tiếp ứng điểm có thêm một cái. Beffer lên sân kỳ thực cũng không có ảnh hưởng đến điểm này, bởi vì hắn cầm bóng đột phá năng lực cũng không phải rất mạnh, hắn chỉ có thể ở trước sân đảm nhiệm một cái tiếp ứng điểm. Nhưng mà chân chính biến hóa, nhưng là tại trên người Alvarad. Alvarad lên sân sau cũng không phải thay thế được vắt đi vị trí, trái lại là để cho mình vị trí ở phía sau một chút, cũng chính là thay thế được đủ đủ trước tác dụng. Là một tên cầu thủ Argentina, tuy rằng hắn đồng dạng là một cái sạ thủ, nhưng là hắn cũng có thể dẫn đường biên lùi lại cầm bóng, sau đó thông qua chính mình đột phá đến chế tạo cơ hội. Tuy rằng cùng đủ đủ đột phá năng lực vẫn là trên lệ không ít, nhưng mà có tiếp ứng một hồi vấn đề cũng không lớn, trái lại là đổ đủ trở lại trung phong vị trí. cứ như vậy, diêu phòng thủ liền bắt đầu ăn quả đắng. không riêng là bởi vì đổ đủ trực tiếp uy hiếp càng to lớn hơn, cũng bởi vì Jamus cùng Vazhen đã lúc trước thi đấu bên trong quen thuộc vắt đi xuống kích. hiện tại đổi thành đặc điểm hoàn toàn khác nhau đổ đủ, tuy rằng Jamus cùng Vazhen đều là kinh nghiệm rất phong phú cầu thủ, nhưng mà muốn đột nhiên thay đổi cũng rất khó. chúng chi đối với đổ đủ tới nói, trước hắn đều là ngột ngạt chính mình đạt được dục vọng, mà đi đảm nhiệm công việc phụ trợ, lúc này trở lại trung phong vị trí, liền như mánh hổ ra khỏi lồng ở sang em tần thay đổi người sau vẹn vẹn 3 phút, bọn họ liền đạt được ghi bàn. Sàn cô ở cánh phải nhận được cản sẽ lộ chuyển bóng, sau đó trực tiếp giao cho trung lộ đồ đủ. Đồ đủ cầm bóng, xoay người đối mặt nhào lên ra mút, một cái lay động, mạnh mẽ ra tốc qua người. lần này ra top tương đương nhanh, coi như ra tốc độ cũng không chậm, cũng bị hắn lần này cho chuyên quá khứ. đương nhiên, ra xưa nay đều là một cái rất ngoan cường hậu vệ, hắn lập tức liền xoay người đuổi theo. nếu như đồ đủ chuẩn bị tiếp tục dẫn bóng tiến lên lời nói, như vậy hắn lập tức liền có thể cuốn lấy đến. hướng chi va cũng từ bên cạnh bọc lót lại đây. Nhưng mà đồ đủ cũng không tiếp tục đi tới. Bước đi này chuyến tiến vào vùng cấm sau khi đồ đủ đổi theo quả bóng, sau đó quả đoán lên chân sút bóng. Đồ đủ sút bóng tựa hồ có chút đội vàng. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, quả bóng bay về phía khung thành dưới góc phải, Navas bay người đem bóng cản đi ra. Quả bóng làm đến quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể làm được đem bóng chặn đi ra. Nhưng mà sau một khắc, sút bóng sau khi tiếp tục bọn tới trước đồ đủ xuất hiện ở quả bóng phi hành con đường trên, lang không lại lần nữa lên chân đá bổi lần này sẽ không có người ngăn cản hắn, ở đô đủ sút bóng sau, mặc kệ là Ramos hay là Vazen đều theo bản năng dừng lại bước tiến của chính mình. quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào khung thành, hai hai bình, sao hem tần san bằng cuộc tranh tài này điểm số, khoảng cách tổng số điểm san bằng, bọn họ còn kém một cái. mấy ngàn tên sao em tần cổ động viên lại lần nữa hoan hô lên, mà dứt điểm sau đổ đủ thuận thế vọt vào khung thành, không lưng ngòi ra quả bóng, sau đó bắt đầu hướng phía sau chạy. Di Dan siết chặt nắm đấm, hắn lúc này mới phát hiện, -E lần này thay đổi người, có thể nói là hoàn toàn từ bỏ giữa sân nhưng mà tại đây cái liều mạng thời điểm nhưng vô cùng hữu hiệu, Đồ đủ trước dẫn đường biên chỉ là vì vào lúc này tụ lực, coi như Diêu vẫn là có thể chiếm cứ giữa sân ưu thế, vẫn là có thể để Sa Hem tần tấn công số lần ít, nhưng là đủ đủ có thể đang đến gần khung thành địa phương cầm bóng lời nói, ai có thể bảo đảm hắn không làm đi vào một cái? như vậy cũng chỉ có một con đường, Diêu cũng tăng mạnh tấn công, tranh cấp so với Sa Hem tần muốn tiến vào càng nhiều bóng, vì lẽ đó hắn cũng liên tục thay đổi hai người, lên sân, thay đổi của vậy, đây là vì bảo vệ hàng phòng thủ đồng thời cũng làm cho giữa sân toàn thể càng thêm cân bằng. Ba Lê lên sân, thay đổi Benzema, trên một hồi ba Lê lên sân hiệu quả rất tốt, cuộc tranh tài này đương nhiên cũng rất gần. Benzema cuộc tranh tài này biểu hiện không sao thế, dùng ba Lê thay đổi hắn, tăng mạnh bên trong vùng cấm lực xung kích tương tự là một cái chuyện không tồi. Thi đấu còn có hơn 20 phút, ai thắng ai thua, liền xem đón lấy biểu hiện của bọn họ. Trương 800, đánh cược chính là mấy phút đồng hồ này trương 800, đánh cược chính là mấy phút đồng hồ này thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Diêu khởi sướng giống như là Thủy Triều tấn công. Bọn họ đã không chế giữa sân, ở giữa sân có ưu thế tình huống, bọn họ khởi xướng tấn công số lần, đương nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Mà sang em tần nhưng là bắt đầu rồi ngoan cường phòng thủ, hai người bọn họ trung vệ cũng đều là chính diện năng lực phòng ngự rất mạnh cầu thủ, thêm vào giữa sân bảo vệ, diêu sung kích lại hùng, bọn họ cũng có thể đứng vững. Ở tấn công trên, bọn họ nhưng là từ đường biên bắt đầu, cấp tốc thông qua giữa sân, trực tiếp đem bóng đánh tới trước sân giao cho tiền đạo đến khởi xướng tấn công. Mẹ kiếp, này không phải chiến thuật của ta sao? Jesu cái tên này, lúc nào trộm chiến thuật của ta? đang xem cuộc tranh tài này, cờ lốp cũng không khỏi mắng một câu. Liverpool đối với Roma hiệp hai thi đấu là vào ngày mai tiến hành. Cờ lốp đương nhiên gặp quan tâm cuộc tranh tài này. Sau đó hắn liền nhìn ra rồi, sao em rõ ràng dùng chính là hắn ở chiến thuật của Liverpool. Thậm chí dựa vào hai cái hậu vệ cánh đem bóng chuyển vận tiến lên tràng phương thức, đều là giống như lúc. Muốn nói tới loại chiến thuật Southampton luyện một tuần liền bắt đầu dùng, vậy thì là đánh hắn mặt đây. Vì lẽ đó chỉ có một cái khả năng, vậy thì là sao em bình thường liền không ít luyện loại này chiến thuật, quen thuộc đối thủ chiến thuật tương tự là đánh bại đối thủ một cái phương thức. Vấn đề là Liverpool loại này chiến thuật này hơn một mùa giải mới thành hình. Sao thêm tần cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Có thể thấy được bọn họ bình thường huấn luyện làm được nhiều cẩn thận. Cờ lốp mang mắng, thì có một loại niềm ngấm khủng cực cảm giác. Cái tên này, nếu như hiện tại không phải là bị ép lên tuyệt lộ lời nói, cũng sẽ không dùng loại này chiến thuật. Như vậy đang đối mặt Liverpool thời điểm, bọn họ là có thể dùng càng độ công kích chiến thuật. Dù sao nếu như ngươi quen thuộc đối thủ chiến thuật, mới có thể càng tốt hơn đi làm quái yêu nhiều đối thủ. Thả xuống cờ lốp giật mình tâm thái không để cập tới sao em tần nhanh chóng tấn công bắt đầu đánh cho càng ngày càng thông thạo dù sao trước còn có cái thích đứng vấn đề mà hiện tại đã bắt đầu triệt để thích đứng đồ đồ ở trước sân chạy rất mạnh mẽ liên lụy đối phương chú ý lực cũng làm cho hai cái đường biên tấn công ý hiệp bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Ảnh và dẹt lại lần nữa tiếp bóng sau khi bắt đầu dẫn bóng về phía trước tại trên vạch sụp đến phòng thủ thời điểm hắn cũng không có đem bóng chuyển qua mà là ra tốc đột phá. Vắt là một cái tấn công tay phòng thủ đương nhiên không xuất sắc như vậy lập tức liền bị Ảnh và đột phá đi qua có điều hắn rất nhanh xoay người đuổi theo, anh vạ dẹt không có tiếp tục dẫn bóng, mà là đem bóng chuyển cho tiếp ứng beffer, sau đó chính mình tiếp tục hướng phía trước. beffer cấp tốc đem bóng chuyển về cho con nện nhỏ, con nện nhỏ dẫn bóng về phía trước, đường chéo đem bóng chuyển vào vùng cấm. Độ đủ tựa lưng cầm bóng, mà chuyển bóng anh vạ dẹt đã cấp tốc về phía trước suy bảo, hắn chỉ cần thuận quá khứ, anh vạ dẹt là có thể trực tiếp đối mặt không thành. hắn cũng làm ra truyền bóng động tác giả, mà ở nhận ra được sau lưng phòng thủ jamos hơi buông lòng một chút động thời điểm, hắn nhưng cấp tốc một cái rơi xoay người, từ phương hướng được hoàn thành rồi đột phá. Dạ bị đồ đủ ở bên trong vùng cấm thuật qua. Toàn trường cổ động viên Real Madrid cùng sang Em Tần cổ động viên đồng thời đứng lên. Đồ đủ cũng không có cho người khác bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ở xoay người đối mặt thủ môn sau khi quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng cấp tốc bay vào không thành góc gần. Navas thậm chí không thể tới kịp làm ra phản ứng. Bóng vào. Ba hai. Tổng số điểm 5 năm. Thực sự là kỳ tích. Sao San Tần san bằng tổng số điểm? Đồ đủ mai khai nhị độ. Vừa nãy có người hay không giống như ta, cảm thấy đến đồ đủ này hai trận thi đấu biểu hiện cũng không tốt có hay không cảm thấy đến giờ đi re bờ duy Nơ phát động đồ đủ là không có cách nào đạt được ghi bàn ta bị làm mất mặt đồ đủ dùng hai cái ghi bàn chứng minh hắn không riêng có thể đạt được ghi bàn còn có thể sáng tạo ghi bàn có bình luận viên điên cuồng hò hét mà đồ đủ vào lúc này liền bắt đầu chúc mừng hắn vọt thẳng đến đội khách ghế vấn luyện bên dưới sau đó dơ lên thật cao tay phải của chính mình mấy ngàn tên sắc em tần phan bóng đá dơ ngang hai tay không ngừng đối với hắn đệ xuống biểu thị chính mình đối với hắn cung bái vào đúng lúc này đồ đủ trở thành sắc em tần mang tính tiêu chí biểu trưng cầu thủ thời khắc nguy cấp ngăn cơn sóng dữ dưới tình huống như vậy có biểu hiện xuất sắc cầu thủ, đương nhiên gặp vĩnh viễn bị sao em tần các cổ động viên đi khác. GESU cũng bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. cuộc tranh tài này chiến thuật của hắn cũng có rất lớn đánh bạc nhân tố ở bên trong. dù sao jeber junior không cách nào ra trận, không cá cược không được. hắn đánh cược chính là đồ đủ đạt được năng lực. đương nhiên không thể để cho chính hắn ở đây trên gian bàn. trước búa cục, sắp xếp đều là thời khắc này. mà hắn đánh cược thành công, chiến thuật của hắn thành công, đồ đủ biểu hiện cũng đạt được chân thực đi bàn. hiện tại, hai bên rốt cục ở điểm số trên đứng ở đồng nhất điểm khởi hành. tiếp đó liền xem hai bên ai có thể cưỡi đến cuối cùng. Đồ Đủ san bằng điểm số ghi bàn phát sinh ở phút thứ 84, nếu như hai bên ở sau đó không thể đạt được ghi bàn, như vậy thi đấu liền đem gặp tiến vào bù giờ thi đấu. Di Đan cũng có chút cái bù thêm, vào lúc này tựa hồ làm sao thay đổi người đều là sai, tiếp tục tăng mạnh tấn công sao? Cái kia không hẳn là chưa tốt, dù sao nếu như mình có thể đi vào một cái, đối phương cũng tiến vào một cái, cái kia sân khách ghi bàn, chính mình liền ở hạ phòng. Lấy đồ đủ khoảng thời gian này biểu hiện, hắn đầy đủ hấp dẫn phần lớn sự chú ý, đồng thời điều này cũng gặp cho người khác càng nhiều cơ hội và Vazez, thậm chí Sancho đều có giết chết thi đấu thực lực, còn không bằng đợi được Bù giờ thi đấu, dựa vào giữa sân ưu thế, tiếp tục áp chế lại đối thủ. Nghĩ đến bên trong, Zidane hay dùng rơi mất cái thứ ba thay đổi người tiêu chuẩn. Nacho lên sân, thay đổi Àsensio. Nacho lên sân đương nhiên là nhậm chức hậu vệ cánh phải, để Vatican vị trí di chuyển về phía trước, tiếp tục là 4-3-3 trận hình, thế nhưng Nacho phòng thủ liền đáng tin nhiều lắm. Đây là một cái ổn thỏa thay đổi người, mà nhìn thấy hắn cái này thay đổi người sau khi, GESU cũng đồng dạng thay đổi một người. Àli lên sân thay đổi Sangco, sao em mạnh mẽ tấn công. cổ cô chạy nhiều thời gian như vậy, thể năng cũng gần như, mà ảnh và dẹt là hai bên đều có thể đá, hắn ở cánh phải dẫn bóng đột phá tương tự có thể khởi sướng tấn công. Cũng chi ở còn lại điểm ấy thời gian trong, cũng không cần chú ý cái gì cân bằng, hai cái hậu vệ cánh về phía trước đỉnh đầu, như thường có thể làm tiền đạo cánh. Đây là jsu cuối cùng đánh bại. Bên trong vùng cấm tương đương với có bốn cái tiền đạo, Rô Rô, ảnh và dẹt, bây Ali, trong đó ba cái đều là quân đầy đủ sức lực, dùng chung kích như thế ở thời khắc cuối cùng, đi tới tìm kiếm cái kia vi bàn. Di đang cả người đều sửng sốt. hắn không nghĩ đến vào lúc này, ở lựa chọn khác ổn thỏa thời điểm. Di liền lựa chọn nhất là cấp tiến cách làm. từ bỏ ở bù giờ thi đấu cùng riau đỏ sức cơ hội, mà lựa chọn ở cuối cùng mấy phút đồng hồ này giải quyết vấn đề. đây là Di làm ra quyết đoán, cũng là đến cục diện này, duy nhất có thể càng tốt hơn nắm lấy cơ hội thắng. chỉ ít theo Di thắng lợi cơ hội, so với dây dưa đến bù giờ thi đấu, muốn càng to lớn hơn. sao ở giữa sân không bằng đối phương tình huống, đã thời gian càng dài. Như vậy liền càng dễ dàng thua trận thi đấu. Đánh cược chính là mấy phút đồng hồ này. Chương 801, cuối cùng thiên đường địa ngục chương 801, cuối cùng thiên đường địa ngục bộ này chiến thuật rất không thăng bằng, 4 cái hậu vệ, 2 cái giữa sân, 4 cái tiền đạo, nhưng là tại đây ngăn ngắn mấy phút bên trong, như vậy không thăng bằng, đã hoàn toàn ảnh hưởng không là cái gì, chính là tấn công. Mà tại đây dạng dưới áp chế, ném mất khống chế bóng của Rio, chỉ có thể chịu đựng sau hem tần một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Hai cái hậu vệ cánh không ngừng khởi xướng tấn công, cho bên trong vùng cấm chế tạo uy hiếp. Mà ở bên trong vùng cấm Ali đỉnh ở mặt trước, ở bên cạnh chạy chỗ chính là Đỗ Đủ cùng Án và chuẩn bị bất cứ lúc nào tìm cơ hội. Bây giờ thì lại ở ngoài vùng cấm một điểm địa phương, chuẩn bị tiếp ứng cùng xuất xa. Đối mặt như vậy tấn công, Rio cũng chỉ có thể thu về phòng thủ, khổ sở chống đỡ lấy phòng tuyến của chính mình. Sao em tần không ngừng đem bóng đánh tới bên trong vùng cấm? Sau đó bị Rio không ngừng giải vây đi ra, Rio liền ngay cả Cờ Ziti, Ano Zona, Nobale đều về phòng thủ đến bên trong vùng cấm, bởi vì bọn họ ở trước sân, căn bản là không lấy được bóng. Sao chế tạo áp lực có thể thấy được chút ít? Thế nhưng rêu vẫn như cũ thể hiện ra cường hãn năng lực phòng ngự, không ngừng chống đối sau Hampton tấn công. bên sân đánh ra bù giờ 3 phút nhắn hiệu, trên khán đài một mảnh tiếng suy, cổ động viên rêu ma cảm thấy đến bù quá nhiều, sau Hampton cổ động viên thì lại cảm thấy đến bù đến quá ít. Cản sẽ lô đường vòng cung bóng chuyển vào vùng cấm, quả bóng bay về phía phía sau, bây giờ ở phía sau điểm bố ly, bị ra mốt hơi ngăn lại, về phòng thủ đến bên trong vùng cấm 3 lê chuyển dài dài vây. Thời gian đi tới thứ 91 phút đô đủ lại lần nữa cầm bóng, lúc này đối phương liền không cho hắn bất cứ cơ hội nào. bao quát cờ ziti anozonano ở bên trong ba tên cầu thủ diêu ma đồng thời xuống tới, ngược lại hiện tại diêu cầu thủ phòng ngự đầy đủ. Đồ đủ vẫn như cũ mạnh mẽ lên chân, quả bóng bị cờ ziti anozonano cản một hồi, bay ra đường biên ngang, phạt góc. cản sẽ đô đứng ở phạt góc đốt, mà vào lúc này sang em tần hai tên trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự em đều bật lên, chỉ có chi lẹo đứng ở phía sau một điểm địa phương, phòng bị đối phương phản kích. bên trong vùng cấm hai bên cầu thủ chen đến tràn đầy, tất cả mọi người đều ở tranh đoạt vị trí, đương nhiên tại đây dạng tranh đoạt bên trong, tự nhiên cũng sẽ có người bị để sót, cạn sẽ lùa trọng tài chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi sau khi nhấc chân đem bóng đá đi ra, nay chân hướng ra phía ngoài đường vòng cung bóng phát đến mức rất là điểm thúi, vừa bắt đầu đổ công nhìn là hướng về phía trước đến, nhưng mà đang bay đến một nửa, tất cả mọi người mới phán đoán ra được quả bóng là bay về phía phía sau ở phía sau địa phương, trước như ong vỡ tổ hướng về phía trước sung diêu các cầu thủ háu mồm, mà đang len lèn hướng phía sau chạy bêffer, thì lại không người phòng thủ xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía bêffer liền ngay cả vẫn quấn quít lấy đồ đủ, tay đều đem đồ đủ cho ôm lấy ra mốt cùng theo bản năng buông lòng tay ra. Dù sao vào lúc này nếu như đồ đủ thuận thế ngã xuống đất, nói không chắc chính là cái em penalty. ở toàn trường quan tâm bên dưới, đón rơi xuống quả bóng, bây nghiêng người bổ ly, nay chân xúc bóng, bây khống không chế được tương đối khá, quả bóng gạo thét bay về phía khung thành phía sau, bên trong vùng cấm nhiều như vậy hậu vệ đều không đủ tới. Na vắt làm ra thần dụng cứu thua, hắn một tay đem bóng cản đi ra ngoài, quả bóng bay về phía đồ đủ chạm phía trước. Ra mút lúc này phục hồi tinh thần lại, hắn xoay người liền chuẩn bị kéo đồ đủ. Nhưng mà ở hắn kéo đồ đủ trước, đồ đủ đã xông về phía trước một bước, đón bay đến quả bóng chính là một cước phi đạp. Quả bóng cấp tốc bị đạp trở lại, ở tất cả mọi người đều không phản ứng lại trước, một đầu đâm vào không thành trống. Còn nằm trên đất Navas ra sức lại lần nữa nhảy lên, nhưng mà hắn vẫn không thể nào đụng tới quả bóng. Bóng. Bóng vào. Đồ đù. Đồ đu. Hạ Thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Thực sự là khó mà tin nổi. Ở cờ Ziti -no -no Mai khai nhị độ, để riêu tổng số điểm 53 dẫn trước thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng sao Tần đã tuyệt vọng, nhưng mà đồ đủ hạt chìt nhưng đem tất cả những thứ này toàn bộ là đổ. Sao Tần sẽ liên tục năm cái mùa giải rết vào trang đi only trận chung kết. Đồ đủ hạt chìt để hắn lấy 15 bóng đuổi kịp cờ Giải Ti Zona Nando ghi bàn. Tiếp đó sẽ xuất hiện đồ đủ thời lại sao? Đang giải thích viên điên cuồng tiếng reo hò bên trong. Đồ đủ từ dưới đất bò dậy đến, đang chuẩn bị lao ra, lại bị mừng dỡ như điên đồng đội một cái đầy ngã. Những người khác dồn dập xung lên, bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Bọn họ xác thực đáng giá như vậy chúc mừng. Mặc dù coi như bọn họ có chút vận khí thành phần, nhưng là vào lúc này, thắng lợi sau cùng, hay là bọn hắn. Sân khách 42, tổng số điểm 65 năm, sao hem tần ở thời khắc cuối cùng vượt lại. Diều không thể có cơ hội, coi như bọn họ ở còn lại một phút bên trong còn có thể đạt được một cái ghi bàn, bọn họ cũng sẽ lấy sân khách ghi bàn thế yếu, bị đào thải ra khỏi cuộc. Vì lẽ đó trên thực tế, vào lúc này đã đại cục đã định. Đáng cổ động viên Diều Magic không thể tin tin nhìn tình cảnh này. 40 phút trước, bọn họ ở thiên đường. Mà hiện tại, bọn họ ở địa Thậm chí bọn họ hiện tại đều cách thiên đường chỉ thiếu chút nữa, nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn bị đẩy mạnh địa ngục. Diêu hy vọng, phá diệt. Theo trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, Southampton liên tục 5 năm tiến vào Champions League trận chung kết. Southampton bắt đầu lướng về bọn họ Champions League ngũ liên quan, cùng với 5 năm bên trong cái thứ 2 tạm quan vương nhanh chân đi tới. Ở trận này thi đấu bên trong, giơ một lần chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hơn nữa ở biểu hiện trên, bọn họ cũng nằm ở thượng phòng, nhưng mà Southampton nhưng dựa vào ngoan cường đấu trí, đạt được thắng lợi cuối cùng. Đây là một cái phi thường chuyện không bình thường mặc kệ bọn họ có phải là có vận khí thành phần ở bên trong nhưng mà ở thực lực nằm ở nhất định hạ phong tình huống còn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng điều này cũng đủ để chứng minh bọn họ ngoan cường cùng vĩ đại địa phương dưới tình huống như vậy tiến vào trang Dion Lit trận chung kết càng có thể chứng minh bọn họ mạnh mẽ đang giải thích viên hô lớn trong tiếng sao em các cầu thủ bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng có điều vì chăm sóc đến sân nhà fan bóng đá tâm tình bọn họ cũng không có chúc mừng bao lâu rất cao hứng có thể thu được cuộc tranh tài này thắng lợi diều có thể đã được càng tốt hơn thực lực càng mạnh hơn nhưng là cuối cùng thắng chính là chúng ta Dodo. Biểu hiện của hắn đã chứng minh hắn là hiện ở trên thế giới tốt nhất tiền đạo, đủ để cùng Messi và Ronaldo no song bài mà hắn càng trẻ trung. Gặp khai sáng thời đại mới sao? Đương nhiên, ta đối với hắn có lòng tin. Jesus ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói: "Chiến thuật của chúng ta không có vấn đề, cầu thủ phát huy cũng không có vấn đề. Trên thực tế coi như thế hòa thời điểm, chúng ta cũng có thể lợi dụng toàn thể ưu thế, ở bù giờ thi đấu bên trong đạt được thắng lợi, vì lẽ đó ta ở nơi nào cái thời điểm đội Natcho. Nhưng mà Jesus, nhưng nắm lấy cuối cùng này cơ hội, khởi sướng tổng tiền công. Chúng ta không thể đứng vững." Vì lẽ đó thua trận thi đấu, chỉ đơn giản như vậy. Đây là chiến thuật của ta sai lầm, vì lẽ đó ta đã quyết định, tại đây cái mùa giải sau khi tuyên bố từ đi diêu vấn luyện viên chức vị, hy vọng ở sau đó cái khác vấn luyện viên xuất linh dưới, diêu có thể làm được càng tốt hơn. Di đang nhưng là ở buổi họp báo tin tức trên, tĩnh tuyên bố chính mình nghỉ việc tin tức. Chương 802, xem chút rất nhiều chương 802, xem chút rất nhiều lại một cái bị ESU đánh bại mà từ trước vấn luyện viên trưởng. Theo thông báo thể thao muốn nổi bật dùng như vậy tiêu đề, đây quả thật là cũng là một cái rất tốt lời giải thích, dù sao những năm gần đây Bại bởi em tuần sau khi từ trước huấn luyện viên trưởng đã không ít, trong đó không thiếu danh xoái, mới bắt đầu người bị hại chính là thiếu soái đại biểu Buas, sau đó là giáo viên của hắn Mujino, Bonite, Ancelotti, Guardiola, Con. hiện tại lại thêm một người di đan. Có thể nói là hiện nay giới bóng đá xuất sắc nhất huấn luyện viên trưởng đều dồn dập trở thành em Tần vật hy sinh, bị JSS từng cái đánh tan. Đúng, là đánh tan mà không phải đánh bại. Hiện tại bọn họ liên tục lần thứ 5 tiến vào trang Only League trận chung kết, tại đây dạng kích thích bên dưới, bọn họ gặp xung kích Tam Quanôn sao? này có thể không tính cái gì chuyện rất khó. Nếu như bọn họ bị Rio đào thải, đúng là có khả năng một hơi thua trận ba cái quang quân. Dù sao bọn họ ở ba cái chiến tuyến trên đều không có ưu thế gì, thậm chí có thể nói là ở thế yếu. Dưới tình huống như vậy, một hạng thi đấu thất bại, liền rất có khả năng hình thành đầy đủ phản ứng dây chuyền. Nhưng là hiện tại, bọn họ trở về từ coi chết đào thải Rio, như vậy đấu trí đã đầy đủ để bọn họ ở còn lại thi đấu bên trong cũng đồng dạng phát huy ra chính mình trình độ cao nhất. Có điều mệnh Ngọc Sa ở sau ba ngày thứ 37 vòng đấu bên trong, nhưng không thể đạt được thắng lợi. Sân khách khiêu chiến Everton thi đấu bên trong, bọn họ hiệp một cũng không có khả năng đạt được đi bàn. Hiệp 2, nhưng là thông qua thay thế bổ sung lên sân Befer ở bên trong vùng cấm một cú sút bóng đạt được dẫn trước, nhưng mà kết thúc trước, Everton nhưng san bằng tỷ số. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Man City một bóng tiểu thắng Hủ Đở Phỉ, đem chính mình dẫn trước ưu thế mở rộng vì là 2 phần. Thế hòa đầy đủ, ngược lại chúng ta coi như thắng, một vòng cuối cùng cũng nhất định phải đánh bại Man City mới được. Vì lẽ đó từ góc độ này tới nói, nắm một phần cùng nắm 3 điểm đều là giống nhau. Chúng ta thi đấu càng nhiều Vì lẽ đó tại bên trong giải đấu biểu hiện có một ít chập trùng, này rất bình thường, ở trong khoảng thời gian sau đó, chúng ta còn có 3 trận trận đánh ác liệt muốn đánh. GSU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên có vẻ rất là bình tĩnh, có điều đạo lý này mọi người đều hiểu, cái này mùa giải sang em tần làm người ta bất ngờ ở hiệu số bàn thắng thua trên bại bởi Man City, hiện tại bọn họ lạc hậu Man City hiệu số bàn thắng thua lên đến 17 cái, như vậy trên lệch đương nhiên không thể ở một vòng thi đấu bên trong bị san bằng, như vậy là chết đều vẫn là kém hai phần, đối với sang em tần tới nói đều là giống nhau, nói chung, bọn họ nhất định phải ở một vòng cuối cùng thắng lợi mới được. Cũng chính bởi vì vậy, GESU mới ở trận này thi đấu bên trong thay phiên không ít cầu thủ, để Zerbzner tiếp tục nghỉ ngơi, cũng làm cho độ đủ chờ chủ lực đều nhiều hơn nghỉ ngơi 3 ngày, chuyện này với bọn họ tới nói, rất trọng yếu. Đến đây, mùa giải này tờ giờ mi ở League thi đấu, còn xuất lại một vòng cuối cùng, mà cái khác hồi hộp, trên căn bản cũng đã chung kết. 4 người đứng đầu đã sớm quyết ra, Man City, Southampton, M.U cùng Liverpool. Cũng chính là Liverpool cùng MU trong lúc đó điểm chênh lệnh chỉ có 2 phần, ai là thứ 3 ai là thứ 4 còn không xác định, nhưng mà này đã không có quá to lớn ý nghĩa, dù sao tờ Giờ Mi ở League 4 vị trí đầu cũng có thể trực tiếp tham gia trang tí on League vòng bảng thi đấu, mà không cần đáp tợ liệu. Người thứ 5 Chelsea cùng người thứ 4 Liverpool sự chênh lệnh đã bị kéo lớn đến 4 phần, không có cơ hội truy đổi, đồng thời bởi vì League cũng là Man City, cũng FA tham dự hai bên là MU cùng Southampton, vì lẽ đó tờ Giờ Mi ở League lần này 5, sáu bảy tên có thể tham gia mùa giải sau FA ở Roval League, vừa bận Chelsea. Với bộ cùng Arsenal liền chiếm cứ này ba cái vị trí, điểm ít nhất Arsenal tuy rằng chỉ có 60 điểm, cũng đã dẫn trước thứ 8 Berlin năm phần nhiều tương tự cũng quá. Chặt một cái mùa giải sau e ở UEFA Europa lít dự thi tiêu chuẩn, cho tới giáng cấp phương diện, Saranci, West Bromwich ẩn cùng sở City đã sớm giáng cấp, điểm cao nhất sở điểm cũng chỉ có 33 phần, mà xếp hạng thứ 17 hú Đở Phiu điểm thì lại đạt đến 37 phần, này chi thăng hạng bắt đầu một lần chơi khá là tốt, có điều chậm rãi liền thể hiện ra thăng hạng thực lực chân chính, xếp hạng một đường trượt bọn họ cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ tờ giờ mi ở lý ghế. Vậy cũng là là vận may của bọn họ. Vì lẽ đó cho tới nay mới thôi, to lớn nhất hồi hộp cùng xem chút, liền còn lại cái kia một hồi thi đấu. Ngày 13 tháng 5, The Mi ở lít một vòng cuối cùng, Southampton đá với Man City. Ngoại trừ hai bên tranh cướp quán quân ở ngoài, cuộc tranh tài này còn có vô số xem chút. Đầu tiên chính là điểm, Southampton hiện tại điểm đạt đến 97 phần, mà Man City nhưng là làm người ta giật mình 99 phần. Hai người này điểm cũng đã đánh vớp The Mi ở lít cao nhất điểm ghi chép. Trước The Mi ở lít cao nhất điểm ghi chép là Chelsea ở 0405 mùa giải sáng tạo Ngay lúc đó Chelsea ở Muzino xuất lĩnh giới có thể nói là không gì cả nổi, bắt được 95 cái điểm, cái kỷ lục này vẫn duy trì đến hiện tại. Sao em tần trước một lần rất gần gũi qua cái kỷ lục này, nhưng là mỗi lần đều kém một chút, bọn họ 4 lần thắng lợi điểm phân biệt là 91 điểm, 90 điểm, 92 điểm cùng 94 điểm, đặc biệt là mùa giải trước lực ép con Chelsea thắng lợi thời điểm, bọn họ bắt được 94. Phân, nhưng là vẫn là cùng Chassie chép trên lệ một phần. Mà cái này mùa giải, một vòng cuối cùng còn không đã xong, bọn họ cùng Man City cũng đã đều đánh vỡ chép. Chúng chi một vòng cuối cùng mặc kệ kết quả làm sao, giờ giờ mi ở list đều nhất định sẽ sinh ra chi thứ nhất điểm đạt đến 100 điểm đội bóng. Southampton thắng, vậy bọn họ liền có thể đạt đến 100 điểm, Man City mặc kệ bình vẫn là thắng, đều có thể đạt đến 100 điểm hoặc là 102 phân. Ghi bàn phương diện, Southampton hiện tại ghi bàn đã đạt đến 102 cái, Man City nhưng là tiến vào 105 cái, cái này cũng là giờ giờ mi ở trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện có hai chi đội ngũ ghi bàn trăm. Một cái khác xem chút thì lại ở xạ thủ trên người. Đủ đủ trước 34 vòng liền đánh vào 31 bóng thời điểm Mọi người đều cảm thấy đến đua phá lưới đã không cái gì hồi hộng, nhưng mà gần nhất này ba vòng đấu bên trong, bởi vì phân tâm tại trang Tion bên trong, vì lẽ đó hắn giải đấu gì ký Ben không làm sao ra trận, ra trận trạng thái cũng không phải quá tốt, vì lẽ đó đã liên tục 3 vòng không ghi bàn, mà tại đây ba vòng bên trong, Ken đem chính mình ghi bản tăng lên tới 28 cái, Sala càng làm cho chính mình ghi bàn tăng lên tới 31 cái. Đua phá lưới tranh chấp, lại lần nữa giấy lên khói thuốc súng một vòng cuối cùng Liverpool đối với bờ gì tờ tổng, một vòng đối với Leicester City, kết quả của cuộc so tài đã không ý nghĩa gì, bọn họ nhất định phải liều mạng cho mình số một xạ thủ mở bóng, tranh thủ làm ra tới một người vua phá lưới. dưới tình huống như vậy, đồ đù áp lực cũng có chút lớn, nhưng mà rất rõ ràng chính là, đồ đủ đã hoàn toàn lần nữa khôi phục trạng thái, trên một hồi đối với Real chỉ chính là chứng minh. ở dưới áp lực, hắn đồng dạng gặp lấy ra trạng thái tốt nhất đi ra. sao em tần các cổ động viên tin chắc, mùa giải này Tam Quan Vương cùng đồ đủ bảo vệ chức vô địch hai cái đua phá lưới, đều sẽ sẽ là chuyện chắc như đinh đóng cột trường 803, hội hộp công bố trường 803, hội hộp công bố thứ 37 vòng cùng vòng thứ 38 trong lúc đó, có một tuần thời gian nghỉ ngơi, điều này cũng làm cho Man City thể năng ưu thế sẽ không lại có rồi. Dù sao nghỉ ngơi dòng dã một tuần sau khi, vẫn chưa thể liệu một hồi 90 phút thi đấu, vậy thì quá khinh thường nghề nghiệp cầu thủ thể năng dự trữ. Mà ở trận này sau cuộc tranh tài ngày 20 tháng 5, nhưng là cup FA trận chung kết, lại quá 7 ngày ngày 27 tháng 5, chính là Champions League trận chung kết. Thấy không, một tuần một hồi thi đấu, đây là chúng ta tốt nhất thi đấu. GESU nói với các cầu thủ các cầu thủ dồn dập nợ nụ người, xác thực, một tuần một thi đấu, đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói là duy trì trạng thái cùng thể năng không bị ảnh hưởng tốt nhất lịch thi đấu, không có tiến vào cúp FA trận chung kết lời nói, như vậy thường thường ở trang Dion bắt đầu trước, sao em cần muốn nghỉ ngơi thời gian nửa tháng, vậy còn dễ dàng để các cầu thủ trạng thái cho hết không? Ma quỷ 4 tháng gắng vượt qua, tốt như vậy lịch thi đấu, chẳng lẽ còn có thể để nó từ trong tay chúng ta trốn? Tam Quan Vương, chúng ta muốn định mang theo như vậy tâm thái, sao em cần bắt đầu rồi chuẩn bị chiến đấu? Này không phải bọn họ lần thứ nhất xung kích giải đấu quang quân, nhưng là thái độ của bọn họ, vẫn như cũ cùng lần thứ nhất như thế. Không có ai nắp khí quản quyền quang quân, dù cho cầm nhiều hơn nữa thứ, cũng sẽ muốn bắt một cái. Mà ở sang em tần chuẩn bị chiến đấu thời điểm tranh tài, các truyền thông thì lại bắt đầu các loại suy đoán, thôi diễn, dự đoán kết quả cuối cùng. Đương nhiên, không làm như vậy, bọn họ cũng không chuyện gì có thể làm. Dưới tình huống như vậy, một cái khác đáng giá quan tâm đề tài, lại bị phiên đi ra. Vậy thì là ZB-Gino thường, có hay không tốt? Dù sao ở Trang League vòng bán kết hiệp một bị thương sau khi hắn đón lấy đã có dòng dã 3 trận thi đấu không có ra trận bao quát hai trận giải đấu cùng một hồi Trang League thi đấu như vậy hắn có phải hay không bị thương kỳ thực rất nghiêm trọng cuối cùng mấy trận thi đấu cũng không cách nào ra trận đây đối với này sang em Tần Câu lạc bộ Phương diện cũng không có đáp lại điều này cũng rất bình thường mặc kệ Rêbơ Junior bị thương có khỏe hay không bọn họ có thể đều sẽ không để lộ ra bí mật của chính mình mùa giải kết thúc còn có thể có như thế một cái bom gói vậy cũng là rất hiếm có JES ú trừ phi mới gặp với bên ngoài tiết lộ tình huống chân thực mà ở trở lại sau em tần sau khi bọn họ liền bắt đầu đóng kín tính huấn luyện, một chút tin tức đều không ra bên ngoài tiết lộ. các quý giả nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm cũng không chiếm được tin tức xác thực, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chính mình biên cố sự. ngày hôm nay nói rẽ bờ duyner đã sớm được rồi, ngày mai nói rẽ bờ Duy nơ rất nghiêm trọng, phỏng chừng cái này mùa giải đã chi trả, ngày mốt nói rẽ bờ duyner thương không được, nhưng là cũng không nghiêm trọng như vậy. sao em tần phương diện đang suy nghĩ có phải là muốn cho hắn mang thương ra trận nói chung những này thật thật giả giả tin tức, nhìn ra các cổ động viên là tâm nói ra lại để đối với Song phương chuẩn bị chiến đấu tới nói nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Guardiola là sẽ không quan tâm những tin tức này mà kệ Reebuiner ra trận không ra trận. Hán gọi như Reebuiner ra trận như vậy đi chuẩn bị. Hai bên kỳ thực cũng rất quen thuộc, cuộc tranh tài này đơn giản chính là đánh đến cuối cùng mà thôi. Ngày 13 tháng 5 một ngày này, rốt cuộc đến. thêm Hempton các cổ động viên sớm đã đem The sân bóng chiếm cứ đến trận đấy, để hơn 2.000 tên tiền đường xa mà đến cổ động viên Manchester City có vẻ nhỏ bé như vậy, làm hai bên cầu thủ chuẩn bị ra trận thời điểm. Trên khán đài tiếng hoan hô, vàng bọc mây xanh bởi vì Southampton em các cổ động viên nhìn thấy bọn họ đội trưởng bọn họ giữa sân hạt nhân zebra mang băng đội trưởng đang đứng xuất hiện ở tràng đội viên mặt trước hắn có thể ra trận sao em fan bóng đá tâm cũng là yên ổn tuy rằng sao em đang không có hắn tình huống dưới vẫn là nghịch chuyển rio nhưng là ai nấy đều thấy được đó là nguy hiểm cỡ nào zebra junior ở đây trên hay là muốn càng tốt hơn một chút giá zebra vẫn là trở lại a cùng jeffu nắm tay thời điểm gadio cảm thán một câu Người có thể tuyệt đối không nên chỉ là làm zebra junior không ở chuẩn bị a vậy ta coi như thắng cũng rất vô bị Jesu trả lời nói, Guardiola cười ha ha, ta vẫn sẽ không như vậy đâu. Thực sự là đáng tiếc, Reba Junior nếu như ngươi chịu buông tay lời nói, ta cũng tình nguyện thuyết phục hội đồng quản trị ra 200 triệu. Jesu nhún vai một cái, người ta đều là huấn luyện viên, đương nhiên biết, người khác có thể bán, Reba Junior như vậy cầu thủ, không thể bán. Guardiola gật gù, sau đó trở lại vị trí của mình. Jesu nhìn một chút bóng lưng của hắn tương tự trở lại vị trí của mình, hắn cùng Guardiola không được tốt lắm bằng hữu, này một nhóm đỉnh cấp huấn luyện viên bên trong, hắn cùng Cờ Lốt quan hệ tốt một điểm. Hai bên thuộc về có thể tán gẫu việc tư giao tình, cùng Mugino quan hệ thiếu một chút, dù sao hai bên tranh luận thời điểm cũng không ít, cùng Ancelotti là quen biết hồi hợn, cùng con cũng đánh liên hệ không nhiều. Theo lý mà nói, Guardiola cũng là thuộc về cùng Ancelotti còn có con quan hệ như vậy, có điều GESU vẫn rất thưởng thức Guardiola đây là một cái rất có độc lập ý nghĩa huấn luyện biến trường, hơn nữa hắn đối với châu Âu giới bóng đá ảnh hưởng, cũng thực sự là tương đối lớn. Hơn nữa hắn tính cách của người này cùng khí độ, cũng xác thực cũng không tệ. Chỉ có điều hiện tại hắn là GESU kẻ địch. Hắn xuất lĩnh Man City muốn bật khởi, như vậy GESU liền nhất định phải đánh đổ hắn. Dù sao theo GESU, hiện tại giải đấu bên trong huy hiếp to lớn nhất, chính là Man City cùng Liverpool, mà Liverpool dù sao tầng quản lý tài lực hữu hiệu, coi như 2 năm qua thành tích rất tốt, đón lấy chỉ sợ cũng sẽ bắt đầu trưởng, mà Man City tài lực cùng độ tín nhiệm cùng chống đỡ độ, thêm vào Guardiola năng lực cùng lực trưởng khống, đây mới thực sự là có thể đối với Sampton chế tạo huy hiếp đội bóng. Vì lẽ đó đến ở bắt đầu giai đoạn liều mạng áp chế một hồi bọn họ mới được nói không chắc gáp chế 1-2 năm sau khi Man City tần quản lý đầu góc co giật, đem Guardiola giết trên đây. Cái kia Southampton bị trí, cũng là càng thêm vững chắc. Đây chính là Jesu ý nghĩ. Có điều tất cả đều muốn từ trận này trận đấu bắt đầu. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Southampton thủ phân loại, Rebbuiner bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Điều này cũng bỏ đi rất nhiều người nghi ngờ. Rebbuiner xác thực trước bị thương, nhưng là trải qua tiếp cận nửa tháng khôi phục, hắn gọi bệnh trở lại. Southampton cuộc tranh tài này trở lại bọn họ quen thuộc 442 trong trận hình, thủ môn Gurnacci. Hậu vệ Cần Celo, Zelits, Maguire, Chí giữa sân De Boer cùng nhập Dẹt ở giữa, hai cánh là De cùng Curtis, tiền đạo Đồ Đủ, Ahn và Dẹt. Watford đi không ở thủ phát, xem ra Southampton là muốn dùng linh hoạt phương thức đối phó Man City cao to trung vệ. Man City thủ phát cũng là bọn họ quen thuộc 4-3-3, thủ môn là Ederson, hai cái hậu vệ cánh là Bắc Cơ cùng Mẹo Phìn, trung vệ là mùa đông gia nhập liên minh giá cao hậu vệ là Bọt Tạ cùng đội trưởng Komani, giữa sân Việt Nam Dino cùng đầu gặm tha sau, Ben Nạt đổ trước, hai cái tiền đạo cánh là Sañe cùng Sterling, Agüero nhậm chức tiền đạo cùng Sam Henderson gần như, Man City trước sân cũng là lấy linh hoạt cầu thủ làm chủ. Chương 804, Argentina tiền đạo chương 804, Argentina tiền đạo hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên thời điểm, trên khán đài hai bên fan bóng đá cũng bắt đầu rồi điên cuồng hò hét. Cổ động viên Manchester City tuy rằng đến không nhiều, nhưng là bọn họ cũng biết, cuộc tranh tài này là Man City cái này mùa giải cái cuối cùng có thể tranh thủ đỉnh dự, vì lẽ đó tiếng reo hò của bọn họ cũng vô cùng băng rọi. Trước tiên mà bóng, là Sam Henderson. Vận trấn sân nhà lại nhất định phải thu được một hồi thắng lợi bọn họ, tự nhiên là ở trận đấu bắt đầu sau khi liền khởi sướng mánh liệt tấn công. GESU không sợ so với ghi bản, so với ghi bản mới có hy vọng. Nếu không, lấy hai bên không chế bóng năng lực, nếu như đánh tới tiêu hao chỉ đến, nói không chắc sẽ cùng lúc bị chết. Không chế bóng chiến thuật cần kiên trì, không ngừng chờ đợi cùng làm hao mòn kiên trì, chờ cơ hội xuất hiện, chiến thuật như vậy đá với so với mình yếu đối thủ thời điểm, kỳ thực phi thường hữu hiệu cũng có thể ổn định cấp điểm. Đá với đội mạnh thời điểm, cũng có thể tranh thủ đứng ở thế bất bại. Nhưng mà tại đây loại đối mặt đội mạnh, lại nhất định phải thắng lợi dưới cục diện, thì có chút chịu thiệt. Nếu như là đá với những cái khác đội ngũ còn nói được. Dù sao ở giữa sân khống chế trên, Southampton là có thể chiếm cứ nhất định thuộc phòng, mà bọn họ cũng am hiểu lợi dụng về điểm này do đến đạt được thắng lợi. Nhưng mà đối đầu Man City liền không giống nhau, đối phương như thế am hiểu không chế bóng, cũng chính là giữa sân không có bờ Junior loại này đỉnh cấp đại sư. Nhưng mà gần đầu gặn, Beisa bao quát trên ghế dự bị David Silva đều là tương tự hảo thủ. ở Guardiola dạy dỗ bên dưới, bọn họ cái này giữa sân đã hoàn toàn không kém hơn Southampton giữa sân. Vì lẽ đó so với khống chế lời nói bất lợi cho Southampton, bởi vì bọn họ nhất định phải đạt được thắng lợi vì lẽ đó sang tần có thể đánh cho càng tích cực một ít, thoáng từ bỏ một điểm giữa sân không chế cùng một thỏa, đến thời sướng tấn công. sở dĩ bọn họ có thể làm như thế cũng là bởi vì bọn họ ngoại trừ jeberziner ở ngoài còn có một cái đổ đủ có thể giải quyết đạt được vấn đề. đối mặt sang tần tấn công, man city vững bước đối ứng. gadio là hai năm qua ở phòng thủ trên dưới công phu cũng không ít, tuy rằng công kích thủ hắn cũng mua không ít, nhưng mà hàng phòng thủ trên hắn dùng tiền nhưng càng nhiều hơn một chút. sertner, otamendi là vọt tờ ba cái giá cao trung vệ, mẹ đỉu cơ hai người này giá cao hậu vệ cánh bao quát để đỡ sẩn cái này giá cao thủ môn để Man City hàng phòng thủ toàn bộ đều thay đổi một nhóm vì lẽ đó cái này mùa giải bọn họ chỉ làm mất đi 27 cái bóng là toàn cờ giờ mi ở lít mất bóng ít nhất nhưng mà bọn họ cũng không phải là không có khuyết điểm bị Liverpool dưới nửa mùa giải hai lần đánh bại đều là lợi dụng Liverpool tiền đạo năng lực cá nhân cùng nhanh chóng xung kích đạt được ghi bàn vững trái hàng phòng thủ cố nhiên có thể ở trình độ lớn nhất trên bảo vệ không thành nhưng mà đối mặt loại này nhanh chóng xung kích lợi nói một khi không chịu nổi vậy thì là kết lở vì lẽ đó JES lại lần nữa ăn trộm Cũng chính là cờ lốt còn ở dạy học đội mũ đánh một vòng cuối cùng thi đấu, xem không được trận này trực tiếp, không phải vậy hắn cũng nhất định phải chửi một câu. Từ giữa sân cấp tốc vượt qua, đánh tới trước sân, hiện tại bọn họ nhanh như vậy tốc tấn công còn càng hữu hiệu quả, bởi vì Zé Bở Duy Nơ quá độ cùng đột phá tương tự tương đương xuất sắc. Vì lẽ đó mở màn vẹn bèn 3 phút, Zé Bở Duy Nơ ngay ở giữa sân đưa ra một cái đẹp đẽ truyền chéo, dẫn đường biên Zé tao chuẩn bị đột phá, bị về phòng thủ được phỉn dẹp đi trong đất, Southampton thu được một cái tới gần cánh phải đường biên đá phản? Zeburiner đứng ở bóng trước, mà sau em tần hai cái trung bệ đều sông lên trên, đối với Man City hàng phòng thủ tạo thành to lớn cái dày. Zeburiner chạy lấy đà, dùng chân phải đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng đến bên trong vùng cấm. Sau em tần hai cái trung bệ đều ở phía sau điểm, đồ đủ thì lại ở trung lộ, bọn họ chạy hấp dẫn phần lớn lực lượng phòng thủ, quả bóng nhưng bay ra ngoài sau khi cấp tốc truy xuống, bay về phía phía trước, ở vị trí này chạy nước rút nhảy lấy đà và dẹt đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp chính là một cái thuận thế đầu công môn. Hắn lần này ngồi đầu vọng nguyệt, đem bóng trực tiếp định hướng về phía khung thành phía sau, nguyên bản lẽ đỡ sần là đứng ở khung thành trung lộ chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu thua, kết quả lần này, hắn liền bị kịch. Bởi vì hắn đầu tiên là bị hướng về phía sau chạy hai bên cầu thủ cho lung lay một hồi, sau đó phán đoán ra cái này chuyển vào trong là hướng về phía trước đến, tiếp theo biến hóa trọng tâm chuẩn bị hướng về phía trước nào, kết quả ảnh vạ dẹt đem bóng nhưng định hướng về phía phía sau. Nói cách khác, phán đoán của hắn cùng phản ứng nếu không là nhanh như vậy, theo bản năng liên tục biến hóa hai lần cứu thua trọng tâm lời nói, đều sẽ không như thế bị kịch ở hắn lại lần nữa chuyển biến trọng tâm chuẩn bị cứu thua thời điểm cũng chậm một bước quả bóng từ hắn tay trước bay qua một đầu đâm vào không thành góc xa bóng bảo Antvazze tuổi trẻ Argentina xạ thủ vì là sao em tần mở tỷ số một cái nhảy bén hất đầu công môn ở Argentina trung phong môn dồn dập nhạt đi thời điểm hắn sẽ trở thành tân định cấp xạ thủ sao đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Antvazze chạy hướng về phía rìa bờ Gina, sau đó nhảy đến trên người hắn tiếp theo đối với khán đài vùng vẩy nổi lên quả đấm của chính mình mười tám tuổi Antvazze có quang minh tương lai so với hắn lớn hơn 3 tuổi lộ tạ rộ mà tin lệ, lúc này còn ở Argentina trong nước hôm đây, ZS úng vung về một hồi năm đấm, có thể rất sớm đạt được ghi bàn. Đây đương nhiên là một chuyện tốt, Man City trên giới kiên chỉ rất đủ, vì lẽ đó có thể đạt được ghi bàn, liền có thể trước tiên chiếm cứ tiên cơ. Cuộc tranh tài này hắn muốn chính là thắng, Man City thế hòa liền được rồi, nhưng là Man City cũng sẽ không ngu đến mức chỉ vì một hồi thế hòa tranh cướp, vì lẽ đó bọn họ đón lấy nhất định sẽ công đi ra. Đến thời điểm đôi công, liền xem hai bên ai biểu hiện càng xuất sắc. Sát thực, cái này đi bàn. Cũng không có để Man City trên dưới thay đổi sắc mặt, bọn họ chỉ là ở mở bóng sau khi vững vàng khởi sướng tấn công. Sao bắt đầu lấy chạy trở lại? Tuy rằng Sao là dùng không chế bóng chiến thuật, nhưng mà bọn họ nhưng là đúng kháng không chế bóng chiến thuật lập nghiệp, ú tự nhiên cũng sẽ không quên điều này. Hai bên ở đây trên bắt đầu không ngừng va chạm, Sao dùng chạy quấy giày đối phương lan truyền, mà Man City nhưng là từ hai cánh bắt đầu không ngừng tìm cơ hội. Sạ nẹt cùng Sterling đều là tốc độ cùng cá nhân kỹ thuật rất xuất sắc cầu thủ, bọn họ cầm bóng sau khi luôn có thể sáng tạo ra cơ hội tốt chỉ ít cũng có thể áp chế lại Sang Em hai cái hậu vệ cánh kiến tạo. Có điều Sang ở bên trong vùng cấm bảo vệ rất tốt, mà đôi giờ chỉ cần không phải nhiều lần xoay người, dưới chân của hắn di động không chậm, mà re lịt nhưng là có đầy đủ nhanh nhẹn độ. ở tại bọn hắn bảo vệ bên dưới, coi như là Agiô cũng cần càng nhiều cơ hội. Có điều rất hiển nhiên chính là Agiô sẽ không ở đội tuyển quốc gia hậu bối trước mặt, biểu hiện không được. dù sao hẳn và lần này coi như chúng cử Argentina đội tuyển quốc gia cũng chỉ là thay thế bổ sung, hắn mới là chủ lực. hiện tại thay thế bổ sung ở trước mặt hắn đi bàn Hắn thành tiểu chủ lực cùng số một sát thủ, đương nhiên cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Vậy đại khái cũng là Guardiola dùng hắn nhậm chức thủ phát trung phong, mà không có để biểu hiện đồng dạng xuất sắc rẻ suốt nguyên nhân. Trường 805, Man City chiến thuật hạn mức tối đa trường 805, Man City chiến thuật hạn mức tối đa thi đấu tiến hành đến phút thứ 7, cũng chính là Southampton ghi bàn sau vẹn vẹn 4 phút, đường xa mà đến đám cổ động viên Manchester City, phát sinh to lớn tiếng hoan hô ở Man City một lần tấn công thất bại sau khi Southampton bắt đầu chuyển bóng tấn công nhưng mà Man City bắt đầu rồi điên cuồng bước bước điều này làm cho Southampton các cầu thủ có chút không ứng phó kỵ tuổi trẻ Zealit vào lần này chuyển bóng bên trong xuất hiện sai lầm hắn giao cho Mạ gửi giờ chuyển bóng cường độ có chút yếu bị Arizo trên đường đem bóng cho gãy xuống cắt bóng sau khi Arizo trực tiếp liền dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm tuy rằng cái khác hậu vệ đã bắt đầu về phòng thủ nhưng mà chậm một bước đối mặt tấn công U Nansi Arizo bình tĩnh lên chân ném bóng đem bóng ghi bàn khung thành gần một, một bình Man City chấp bằng cái này mất bóng để sang em tần các cổ động viên có chút buồn bực, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ lại lần nữa bắt đầu hò hét lên. chống đỡ đội ngũ tiếp tục tấn công. Jesu cũng không nói thêm gì, mà là kiên định đối với trên sân làm một cái tấn công thủ thế. sao em tần tiếp tục khởi xướng tấn công, bọn họ nhịp điệu thi đấu bắt đầu trở nên nhanh hơn. Re mở zinner chuyển chéo, theo vào Re bao đại lực sút bóng, bị hệ đỡ sần tịch thu. Re mở mở ra phạt góc, tiến lên tiến tạo Re lật hất đầu quả bóng nện ở trên xà ngang bắn ra đường biên ngang. cánh phải cầm bóng sau khi chuyển ngang trung lộ, theo vào Re hướng ngang gõ gõ. Sau đó lên chân sút bóng, quả bóng văng cao hơn sả ngang. Ngắn ngắn trong vòng 5 phút, Southampton liền sáng tạo 3 lần sút bóng, này 3 lần tấn công đánh cho cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa còn tương đường có bí hiếp. Guardiola như mày, như vậy tiết tấu cùng Southampton bình thường nhịp điệu thi đấu không giống nhau lắm, bọn họ tăng nhanh thi đấu tiết tấu, mà cứ như vậy, Man City cũng bị bách nhất định phải theo bọn họ tiết tấu đi rồi. Này không phải Man City nói áp chế lại tiết tấu liền có thể áp chế lại, dù sao nếu như ngươi lại chậm tiết tấu lời nói, đối phương bước cấp sẽ để ngươi đá được càng thêm phi phức. Trước sau chính là Southampton tần thực lực tổng hợp cũng không so với Man City kém, thậm chí càng cao hơn một chút, cho nên khi Southampton chủ động tăng nhanh thời điểm, Man City nhất định phải đối tới, nếu không liền sẽ phi thường bị động. Rất hiển nhiên chính là, Jesus cách làm như thế chính là vì để Man City tiến bảo cũng không phải đặc biệt quen thuộc tiết đấu, tuy rằng như vậy tiết đấu đối với Southampton tới nói cũng không quá thích hứng, nhưng là bọn họ toàn thể vận chuyển, nhưng so với Man City muốn thông thả một ít. Dù sao đội ngũ của bọn họ thành hình đã đến mấy năm, tuy rằng mấy năm qua người bên trong tới tới đi đi, nhưng là toàn thể dàn giáo vẫn như cũng ở đây nói cách khác, sao em cầu thủ là càng nhồn nhuyễn nành nghề, Man City phương diện còn kém một chút. dây chuyển sản xuất tăng nhanh lời nói, sao tần cầu thủ tuy rằng cũng có chút luống cuống tay chân, nhưng so với cầu thủ của Manchester City thân thiết một ít, mà loại này khá hơn một chút chính là Djy đủ để đội ngũ tăng nhanh tiết tấu ken chốt. chỗ chết người nhất chính là, coi như Guardiola nhìn ra rồi, hắn cũng không có biện pháp khác, đây là thực lực cứng thể hiện, trừ phi Man City có thể làm được ở áp chế một cách cưỡng ép tiết tấu tình huống, còn chưa lộ ra càng nhiều kẽ hở bị sao em phát hiện, nếu không thì cũng chỉ có thể theo đối phương tiết tấu đi. Guardiola chính là biết điểm này, vì lẽ đó hắn có vẻ hơi không thể làm gì. Thi đấu tiến vào hố bạo tiết tấu lời nói, đối với Man City liền không quá có lợi, tuy rằng bọn họ có một cái ghi bàn lợi luận, thế hòa đã đủ rồi, nhưng là ghi bàn hố bạo lời nói, thế hòa là rất yếu đuối một chuyện. Hiện tại chỉ có thể cắn răng hố bạo, nếu như đến hiệp 2 Man City có thể duy trì thế hòa hoặc là ưu thế lời nói, lại triển khai phòng thủ, đây là duy nhất con đường. Ở Guardiola giới định như vậy quyết tâm đồng thời thực thi sau khi trên sân thi đấu, liền bắt đầu trở nên càng thêm náo nhiệt. Hai bên bắt đầu nhanh tiết tấu qua lại tấn công, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Đến truyền về nệ, tấn công, tìm kiếm kẽ hở. Tại đây dạng nhanh trong tấn công bên trong, hai bên cầu thủ đều thể hiện ra thực lực của chính mình cùng bản lĩnh, chứng minh chính mình là trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ một trong. Bọn họ không ngừng ở chật hẹp không gian bên trong tìm kiếm cơ hội, có cơ hội liền cho đối phương không thành tạo thành nguy hiếp, mà hai bên thủ môn cùng cầu thủ phòng ngự cũng không ngừng thể hiện ra thực lực của chính mình, bấy giày đối phương tấn công. Bên này đã đỡ sân liên tục cứu thua sau khi, bên kia cụ nạc xỉ hay dùng một lần đặc sắc tấn công để Man City tấn công ngưng hẳn, bên này còn Ani mới vừa trên đường chặn lại Reber cho đủ đủ chuyển bóng, bên kia Re đã biết xỉ sau Dũng, cuốn lấy Arizzo, từ dưới chân hắn đoạn rơi xuống quả bóng. Tại đây dạng dây dưa bên trong, Southampton ở phút thứ 31 thời điểm rốt cục lại lần nữa đạt được đi bàn. An ba rèn ở trước sân cầm bóng, sau đó hắn chuẩn bị phân cho tiếp ứng Reber kết quả bóng mới vừa chuyển qua, liền bị về phòng thủ Fét đi nổ làm hỏng. Nhưng mà phá hoại bóng nhưng bay về phía vùng tấm mặt khác một bên, Đồ Đủ xuất hiện ở vị trí này trên, đón lăn tới được quả bóng, chính là một cước đại lực bắn mạnh. Không chút nào nói lý số bóng, quả bóng gào thét bay về phía khung thành dưới góc phải, hệ Đởn sần tuy rằng làm ra phản ứng, vẫn như cũ chậm một bước. Dù sao đối mặt như vậy một cái khoảng cách gần số bóng, Hẻ Đởn sần coi như lại xuất sắc, cũng có có thể đem bóng đập ra đi. Đồ Đủ, thứ 32 cái bóng, Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước. Ở cuối cùng một trận then chốt cuộc chiến bên trong, mặc kệ là Southampton hay là Đồ Đủ Bọn họ đều thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, chứng minh bọn họ ở trận này cuộc chiến sinh tử bên trong có giúp khí cùng đấu trí. Đồ đù mở hai tay ra, xông ra ngoài, nhưng là xông tới một nửa liền bị đồng đội cho kéo, sau đó chính là một trận điên cuồng chúc mừng. Ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Salah cũng trước tiên vì là Liverpool đạt được ghi bàn tương tự là 32 bóng. Mùa giải này vua phá lưới tranh cấp cũng đồng dạng kịch liệt. Ken cũng đạt được ghi bàn. Có điều hắn hiện tại mới 29 bóng, muốn vượt qua hai người kia đã rất khó khăn. thực sự là đáng tiếc, mùa giải trước hắn liền đã từng đánh vào 30 bóng lại không có thể bắt được đua pha lưới, cái này mùa giải còn muốn tới một lần sao? Có bình luận viên như thế tiết mới nói, xác thực, ken hai người này mùa giải biểu hiện cũng là tương đương đỉnh cấp, đang tiếp đụng tới ghi bàn càng nhiều ra hỏa. Sao các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò bên trong, gadio nhưng là rơi vào suy nghĩ, sao hiện tại nói rõ chính là muốn dùng nhanh tiết tấu xung kích tới đối phó man city, điểm này ở liverpool trước đối với man city thi đấu bên trong đã bày ra, phi thường hữu hiệu. Tuy rằng sao em cùng liverpool tình huống không giống nhau, nhưng mà bọn họ nhưng cũng là có thể đánh nhanh. Trung chi bọn họ giữa sân còn càng vững chắc một ít, dưới tình huống như vậy, thông qua giữa sân tăng nhanh tấn công thiết đấu, muốn càng thêm một thỏa. Man City trước bị Liverpool kéo đổ, cũng là bởi vì giữa sân khống chế không có cách nào áp chế lại đối phương nhanh trong tấn công, vì lẽ đó cái kia hai trận thất bại đều thua không hề tính khí, đây là Man City chiến thuật quyết định, Guardiola mạnh hơn, cũng không thể vượt qua chính mình lập ra chiến thuật hạn mức tối đa. Chương 806, không có cái gì càng thoải mái phương pháp chương 806, không có cái gì càng thoải mái phương pháp đại gia yên tâm đi, cuộc tranh tài này thắng lợi, nhất định là thuộc về chúng ta. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Zsu ở phòng thay đồ bên trong vô cùng tin tưởng nói, đây cũng thật là không phải hắn thả vệ tinh, bởi vì thông qua hiệp một thi đấu, hắn đã hoàn toàn có thể xác định Man City chiến thuật hạn mức tối đa là ở chỗ đó. Đối mặt nhanh chóng xung kích, nếu như là trình độ hơi thấp, bọn họ không thành vấn đề, có thể khống chế được tình cảnh. Trên thực tế đối mặt loại này chiến thuật bọn họ cũng rất quen thuộc, bởi vì phần lớn giờ giờ mi ở League cũng có thể đánh cho rất nhanh, lực xung kích 10 phần, nhưng đều ở Man City khống chế bóng chiến thuật trước mặt thua rất thảm. Nhưng là nếu như khi này dạng xung kích vượt qua bọn họ hạn mức tối đa bọn họ liền sẽ không có biện pháp chút nào, bởi vì bực này liền đối mặt siêu cương bài thì học sinh mặc kệ hắn ở trong phạm vi học tập nhiều lắm sao thông thạo, đối mặt siêu cương để mụ, hắn vẫn là gặp há ở Lâm trận mới mài gương cũng không có nhanh như vậy, mà sang em tần nhanh trong tấn công, vừa vặn đối với Man City tới nói, coi như là siêu cương. Hiện tại Man City chỉ có duy nhất phương pháp, vậy thì là vậy ép lên tấn công, cùng sang em tần liều ghi bàn. Thứ này cũng ngang với bọn họ từ bỏ mình đã hết sức quen thuộc, dùng một cái mùa giải không chế bóng chiến thuật, mà dùng cái khác chiến thuật cùng sắc em tần đối kháng. Này bản thân liền là một cái phi thường bị động sự tình dưới tình huống như vậy sao em thần nếu như thắng không tới vậy chỉ có thể giải thích bọn họ biểu hiện không tốt hoặc là nói vận khí quá kém thật muốn là đụng tới tình huống như vậy jeesu cũng chỉ có thể chịu thua jeesu tự tin trạng thái cảm hóa sở hữu các cầu thủ bọn họ vung vẩy nằm đấm muốn ở hiệp 2 cho man city một cái đẹp đẽ đội khách phòng thay đồ bên trong bầu không khí nhưng là rất nặng nề một ngạt. một cái mùa giải đánh tới hiện tại trước liên tục thắng lợi hầu như không người có thể ngăn nhưng là ở mùa giải nhanh kết thúc thời điểm lại bị liverpool đánh bại mà hiện tại Em tầng cũng tự hồ nắm giữ loại này chiến thuật để bọn họ đã được tương đương phiền mượt nếu như như thế vi hoàng một cái mùa giải cuối cùng vẫn là tứ đại gia không lời nói như vậy đối với bọn họ đã kích cũng quá to lớn ta thừa nhận chiến thuật của chúng ta rất khó khống chế lại đối phương chiến thuật chỉ có điều này cũng không phải một cái chuyện xấu chỉ ít chúng ta biết rồi chiến thuật như vậy là chúng ta đón lấy cần đối phó không phải sao radio ra lời nói để các cầu thủ dồn ngẩng đầu lên Tuy rằng hắn dạy học Man City mới hai cái mùa giải nhưng mà hắn nhưng lấy hắn cũng chắc năng lực làm việc cùng thái độ cùng với cao siêu chiến thuật trình độ để những người khác mọi người tương đương chịu phục. Vào lúc này, hắn trầm ổn thái độ, để Man City các cầu thủ tâm thái đều đứng vàng hạ xuống. Chúng ta cố định chiến thuật không có ưu thế, áp chế không nổi đối phương, lẽ nào chúng ta thì sẽ không đá bóng sao? Các ngươi đều là đỉnh cấp cầu thủ, mười mấy năm huấn luyện, mấy năm nghề nghiệp kinh nghiệm, mới để cho các ngươi bây giờ có được kinh nghiệm phong phú nhất cùng phát huy, thực lực của các ngươi không phải dựa vào ta chiến thuật mới có thể phát huy được, các ngươi bản thân liền có mạnh mẽ thực lực. Nếu sang em từ bỏ bọn họ không chế bóng chiến thuật, dùng nhanh chóng tấn công đánh bơ chiến thuật của chúng ta hạn mức tối đa như vậy chúng ta tại sao liền không thể dùng đồng dạng tấn công chiến thuật cùng bọn họ đến một hồi đôi công giết chết bọn họ đây? Gadiola la vung vẩy nắm đấm bắt đầu hô to lên. Các cầu thủ đều nhìn hắn. nhanh chóng tấn công cờ bóng sau khi những người khác cùng chạy tiếp ứng thông qua hai cánh khởi sướng trung lộ bọc đánh. các ngươi đều là đỉnh cấp cầu thủ này không cần ta lại tỉ mỉ dạy các ngươi đi. Gadiola tiếp tục gọi. không cần. các cầu thủ dồn dập vung vẩy nổi lên nắm đấm. rất tốt. các ngươi đừng quên. Chamdi olymp Chúng ta cũng đã không có tư cách đi tranh thủ cái cuối cùng giải đấu quán quân, lẽ nào các ngươi liền hy vọng một cái mùa giải khổ cực, ở thời khắc cuối cùng ném mất sao? Không hy vọng. Man -si thì các cầu thủ tiếp tục hô lớn. Đúng đấy, ai hy vọng chính mình dã trạng xe cát, Vương bắt đạn mới hy vọng đây. Gadiola lời nói, để bọn họ từ bỏ cái khác tất cả lo lắng, không sai, chúng ta chiến thuật là không có tác dụng quá lớn, nhưng là chúng ta là chỉ dựa vào chiến thuật ăn cơm sao? Chúng ta có thể đều là đỉnh cấp cầu thủ, coi như chiến thuật bị áp chế, dựa vào đơn giản nhất đôi công, chúng ta cũng là có cơ hội thắng. Man City các cầu thủ tinh thần trong nháy mắt sẽ trở lại. Đã bóng chuyện như vậy, có hy vọng thắng lợi cùng hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi, đó là hai chuyện khác nhau. Có hy vọng liền có thể đi liều, không hy vọng mạnh hơn cầu thủ cũng không có tác dụng gì. Liền xuất hiện ở hiệp hai là một nhánh sĩ khí đỏ Man City. Guardiola cái tên này nhất định là muốn cùng chúng ta đôi công. Sau đó cổ vũ nổi lên toàn đội tinh thần. Thực sự là đau đầu à? Chịu thua không là tốt rồi sao? Hà tất cùng chúng ta đánh đến mức này đây? Jesu cảm thán nói với Bernolli chúng ta trước ở phía sau truy đuổi gắt gao thời điểm, Gadiola nhất định cũng là nghĩ như vậy. Bernali không nhịn được nở nụ cười. Jesu chừng bernali một ánh mắt, sau đó cũng không nhịn được nở nụ cười. Xác thực, dưới tình huống như vậy, trước Man City phương diện khẳng định cũng phiền chết sao em tần? Vậy thì không phải cái gì ai nhất định phải cùng ai không qua được sự tình, mà là đều muốn tranh cướp quán quân, mà quán quân chỉ có một cái, như vậy đương nhiên cũng chỉ có thể lẫn nhau cướp. Đây là hiện thực, không phải màng gạ, màng gạ bên trong có thể vì lộ ra xong nhân vật chính nỗ lực làm ra một cái đặt ngang hàng quán quân đi ra. Trên thực tế cũng không phải nỗ lực phấn đấu liền nhất định có thể có kết quả tốt, quán quân, trước sau chỉ có một cái, tốt nhất cũng trước sau chỉ có một cái. Có thể cuối cùng không được quán quân, nhưng là nhất định phải chiến đấu đến cùng, mà không phải chấp tay nhường ra vinh dự. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Hai bên đều không có thay đổi người, nhưng là hiệp 2 sau khi bắt đầu, Man City liền lập tức dùng một lần nhanh trong tấn công, chứng minh bọn họ ở hiệp 2 vẫn có rất nhiều ý nghĩa. Mở bóng sau khi, bọn họ cấp tốc hậu trường chuyển mấy chân, gần đầu gặm lùi lại cầm bóng, sau đó trực tiếp phân cho đường biên Sané. Sa bắt đầu dẫn bóng về phía trước, đối mặt chỉ lẹo phòng thủ, hắn vẫn như cũ ở mạnh mẽ dẫn bóng về phía trước, sau đó chuyển cho Arizo. Arizo đem bóng chuyển đến trung lộ, theo vào sờ tơ linh dẫn bóng về phía trước, đối mặt anh dẹt phòng thủ, hắn một cái dừng khẩn cấp ra tốc, lợi dụng tốc độ của chính mình cùng nhảy bén bỏ qua rồi anh dẹt. Sau đó nhanh chóng tránh ra một cái chỗ trống, đột nhiên ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút bóng, Maui giờ chặn lại chậm một bước, quả bóng bay về phía không thành, nạp xì bay người đem bóng đập ra. Man City hiệp 2 vừa bắt đầu liền đến một lần tấn công, bọn họ đánh cho rất nhanh. Xem ra đối với cuộc tranh tài này, bọn họ vẫn là rất có ý nghĩ. Sao thêm tuần sau đó phải làm thế nào? Tiếp tục đôi công sao? Vậy coi như là sát. Có bình luận viên kinh hỉ hô lên, xác thực, đối với trung lập bình luận viên tới nói, bọn họ hy vọng nhìn thấy chính là càng điên cùng đôi công cùng càng nhiều ghi bàn, mà rất nhiều lúc, đội bóng càng muốn dùng càng thoải mái phương pháp thắng lợi. Nhưng là cuộc tranh tài này, rất hiển nhiên, đã không có cái gì càng thoải mái phương pháp. Chỉ có đôi công. chương 807, sa thủ cảm giác chương 807. Sạ thủ cảm giác sở tơ linh này chân sút bóng sau khi, Man City rất nhanh lại tới nữa rồi một lần tấn công, lần này sút bóng là do gần đầu gẳng hoàn thành, lại bị về phòng thủ Zebra Jr. dùng thân thể đem bóng ngăn cản đi ra ngoài. Zebra Jr. buồn lỗ châu Mai, này cũng không phải cái gì rất làm người ta giật mình sự tình, bởi vì bản thân hắn ở đây trên làm việc sự tình liền rất nhiều. Chỉ có điều thái độ như vậy, bản thân liền chứng minh rất nhiều đồ vật. Bị Zebra Jr. giam giữ đi ra ngoài quả bóng bị em dẹt bắt được, hắn lập tức dẫn bóng về phía trước. Ở đối phương chặn lại bên dưới, hắn đem bóng chuyển cho cánh trái Goretzka, Goretzka dẫn bóng về phía trước, nhìn thấy trước sân Rodri đã về phía trước chạy, hắn lập tức nhấc chân đưa ra một cái giữa bóng cao bay về phía Man City vòng ngoài cấp địa, Alvarez ở đỉnh vòng cung một vùng nhảy lấy đà chấn đỉnh, có điều như vậy tranh đỉnh đối với trung vệ hiển nhiên càng hữu dụng, lại quật trở cấp ở. Alvarez phía trước đem bóng đội lên đi ra. Có điều Alvarez quấy rầy cũng làm cho Laporte là không có thể đem bóng đỉnh xa, quả bóng bay về phía 30 mét khu vực, đủ đủ về phía trước bắt được bóng, Foden đi nổ từ phía sau đổi theo, hắn cường tráng thân thể dính sát sau khi để đổ đủ có chút lão đảo nhưng mà Đỗ Đủ vẫn như cũ ổn định chính mình trọng tâm, dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước. Phép nám đi Đồ cũng không hề từ bỏ chính mình phòng thủ, mà là từ mặt bên dán vào Đỗ Đủ đu đuổi đi đến. ở Đỗ Đủ đi tới phương hướng bên trong, Compani cùng Mắt cơ cũng từ hai bên kèm cặp lại đây. Đỗ Đủ thật sự nếu không chuyển bóng, rơi vào ba người này kèm cặp, hắn kỹ thuật cho dù tốt cũng không xông tới được. nhưng mà ngay ở đối phương ba người kèm cặp liền muốn hình thành thời điểm, Đỗ Đủ đang chạy bên trong bung lên chân phải, sau đó đột nhiên dùng sức đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, cũng không phải từ lên tới dưới đường vòng cung, mà là hướng ngang đường vòng cung. Quả bóng vừa bắt đầu tựa hồ lệch khỏi khung thành, nhưng mà bay đến một nửa, nhưng có một cái rõ ràng bên trong hình cung, bay thẳng khung thành góc gần. Edward sân tầm mắt bị ngăn cản chặn, chờ nhìn thấy quả bóng bay đến thời điểm, lại làm ra cứu vua, đã không kịp. Bóng vào. Đô đu. Mai Khai nhị độ. 3-1. Sao em tân mở rộng dẫn trước như thế? Đây thực sự là tràn ngập năng lực cá nhân một cái ghi bàn. đồ đu ở đối với Rio thi đấu bên trong thể hiện ra siêu cường năng lực cá nhân sau khi, lần này lại bày ra ở khoảng cách khung thành tiếp cận 40m ở địa phương tiếp bóng, sau đó bắt đầu về phía trước, đi tới mười mấy mét sau khi đột nhiên lên chân xuất xa. hoàn toàn không có cái gì chiến thuật có thể nói, thuần túy là cá nhân năng lực, không nghi ngờ chút nào, đồ đủ đã có rồi đỉnh cấp cầu thủ trình độ cùng thực lực. Nay một cước có thể gọi kinh động thiên hạ xuất xa, để sở hữu cầu thủ Manchester City đều có chút trợn mắt mơ mộng, bọn họ biết đồ đủ rất xuất sắc, nhưng là có thể đánh tiến vào như vậy đi bản, đồ đủ rõ ràng so với bọn họ tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Anh dẹp nhưng là một mặt không thể tin tin hướng về đồ đủ chạy tới, vừa nay hắn còn chuẩn bị tới tiếp ứng đây. Kết quả chính đồ đủ xuất bóng. Ngươi vừa nãy nghĩ như thế nào? Ngươi vì sao lại ở dưới tình huống như vậy xuất bóng? Anh và Dẹn hướng về phía đồ đủ mở ra hai tay, một bên mở hai tay ra, một bên hô to. Lúc đó cảm giác rất tốt, có một loại dự cảm mãnh liệt. Đồ đủ vừa cùng hắn ôm ấp, vừa nói, vì lẽ đó ta liền xuất bóng. Anh và Dẹn gật đầu liên tục. Vậy thì nói xôi được, này kỳ thực chính là cái gọi là xạ thủ cảm giác. Tại đây loại cảm giác đến rồi thời điểm, mặc kệ nhiều khó khăn sút bóng góc độ, đều là sẽ đến một cước. Không đến một cước, vậy thì khẳng định không chịu được. Gadio la lắc, lắc đầu. 31, đây là một cái chênh lệch không nhỏ, có điều nếu đối phương năng lực cá nhân tiến và bóng, chúng ta cầu thủ phương diện này cũng sẽ không kém a tốt xấu cũng là hầu như người đều giá trị bản thân đạt đến 50 triệu bảng Anh đỉnh cấp đội ngũ. Man City các cầu thủ tuy rằng ở đổ đủ ghi bản thời điểm chịu đến một chút chấn động, bọn họ cũng xác thực sẽ không vì vậy mà từ bỏ so sánh thi đấu nỗ lực. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ tiếp tục phát động mãnh liệt tấn công. Cấp tốc thông qua giữa sân, tìm tới trước sân sau khi có cơ hội liền sút bóng, liệu dù biến, đến gây nên biến chất. Như vậy tấn công đương nhiên hiệu suất sẽ không quá cao nhưng mà hiện tại liệu chính là ai càng có khả năng nắm lấy cơ hội. Sau em tấn hai cái thủ phát tiền đạo đánh vào ba cái bóng, mà Man City các cầu thủ, đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, đang không ngừng sáng tạo cơ hội sau khi bọn họ rốt cục ở phút thứ 60 lại lần nữa đoạt về một phần. Gần đầu gẳng ở giữa sân chuyển xa chuyển cánh cánh phải, trước cắm vào kiến tạo mất cơ tiếp bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, tự chí lẻo bên người vào tới, sau đó cắt vào bùng cấm chuyển hàng, Avi chạy hấp dẫn mở ra jelit, sở Terling nhưng là tăng tốc độ bỏ qua rồi mà giờ, đón lăn tới được quả bóng trực tiếp lên chân xúc bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa. Vũ Nạp si tuy rằng làm ra cứu thua động tác, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. 23. Man City còn có hy vọng. Còn có nửa giờ. JES suy nghĩ một chút, sau đó dùng rơi mất hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Vắt đi lên sân, thay đổi ả và Ze, thành tựu quân đầy đủ sức lực có thể tiếp ứng một hồi đối đủ, đồng thời cũng có thể càng tốt hơn súng kích một hồi phòng tuyến của đối phương. Đồng thời bạn vợ thay đổi Ze đau, tăng mạnh đường biên lực súng kích, đau trước chạy trốn quá nhiều, lúc này thể năng đã bắt đầu giảm xuống. Tuy rằng hắn còn có thể kiên trì, nhưng là trên sân vẫn là duy trì càng tốt hơn thể năng cho thỏa đáng. Guardiola cũng thay đổi hai người, David Silva thay đổi Ferdinandino, Giật thay đổi Sané. E, Guardiola cũng không muốn cái gì cân bằng, David Silva có thể thông qua chính mình kỹ thuật cùng chuyển bóng chế tạo cơ hội, Giật thì lại có thể tăng cường bên trong vùng cấm tranh đỉnh cùng lực súng kích, nói chung, đều là đi bản. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hai bên lại lần nữa triển khai hùng mánh đôi công. Sao cũng không có bắt đầu phòng thủ, Man City càng thêm không có. Sao em tần không nghĩ tới muốn dùng phòng thủ đến đứng bước cuối cùng? Bọn họ nghĩ tới chỉ là tiếp tục mở rộng điểm số. Các người đem chúng ta dẫn trước ưu thế thu nhỏ lại đến chỉ kém một phần, như vậy chúng ta liền lại lần nữa mở rộng là tốt rồi. Cái gì gọi là thu về phòng thủ bảo vệ một bóng thắng lợi? Người con mẹ nó phiên dịch phiên dịch. Cái gì gọi là bảo vệ thắng lợi? Chúng ta liền xưa nay không nghĩ tới cái gì bảo vệ thắng lợi, chúng ta nghĩ tới chỉ là muốn chủ động nắm lấy thắng lợi. Mang theo như vậy tự tin. Sao em tần tiếp tục cùng Man City triển khai đôi công? Bọn họ tin chắc chính mình so với đối phương càng có khả năng nắm lấy cơ hội hai bên xác thực cũng có sáng tạo cơ hội. Van Buren liên tục ở cánh phải thoát khỏi sau khi chuyển bóng, vắt đi ở bên trong vùng cấm dành trước đâm bắn, bị hệ đỡ sần đập ra. David Silva ở cánh phải đồng dạng liên tục lay động, tránh ra chỉ là phòng thủ sau khi đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Sertorlinh nên bóng xuất bóng, nhưng mà vừa nay đạt được ghi bàn hắn, lần này nhưng đem bóng đánh cao. Vui sướng bóng đá, danh bất hư truyền. Đánh cao cái này bóng Sertorlinh bắt đầu cầm lấy tóc, Guardiola cũng có chút bất đắc dĩ, khi người muốn dùng Sertorlinh kỹ thuật cùng lực xung kích thời điểm, phải chịu đựng hắn thỉnh thoảng vui sướng một cái. Thi đấu tiến vào phút thứ 75, trên sân điểm số, vẫn là 32, sao Hempton dẫn trước. chương 808, Huy Hoàng giải đấu vinh dự chương 808, Huy Hoàng giải đấu vinh dự 32, là một cái làm cho tất cả mọi người đều không cách nào yên tâm điểm số. Man City chỉ cần một cái bóng, liền có thể săn bằng, bọn họ dù sao chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể thắng lợi. Mà sao Hempton cũng cần một cái bóng đến mở rộng dẫn trước ưu thế, lời nói như vậy, bọn họ có thể trong thời gian còn lại lại an tâm một điểm. Quay trung quanh đón lấy cái này đi bàn, hai bên bắt đầu rồi hầu như là liều chết tranh đấu. Cuộc tranh tài này đã tiến hành đến triệt để gây cấn tột độ mức độ, tất cả mọi người đều ở hô lớn, chờ mong cái kế tiếp ghi bàn xuất hiện. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 80. điểm số vẫn là 32. hai. Lại Potter xung quanh đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng đánh cao. Southampton mở ra chiến thuật phạt góc, quả bóng truyền đến phía sau bị đỉnh đi ra, theo vào em dẹt ở vòng ngoài cấm địa bộ lì tương tự đánh cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất hiển nhiên, cặp đôi này Man City bất lợi. Nhưng mà Southampton mỗi lần thời điểm tiến công, bọn họ cũng phải chuyên tâm phòng thủ mới được. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 85 con thời gian này độ đủ kỳ thực đều khá là vắng lặng. sao em tần tấn công tập trung ở vắt đi trên người. dù sao vào lúc này hắn lực xung kích càng mạnh hơn. hơn nữa đối với khung thành trực tiếp uy hiếp cũng lớn hơn. mà ở thi đấu tiến hành đến vào lúc này sau khi đồ đủ lôi ra vùng cấm, sau đó re bờ zinner liền đem bóng chuyển cho hắn. độ đủ tiếp bóng, thoáng điều chỉnh một chút, học hỏi đúng rồi khung thành. sau đó hắn vung lên chân phải, tựa hồ chuẩn bị tại đây cái vị trí xuất xa. gần đầu găng đánh tới, muốn ngăn trụ đồ đủ xuất xa. độ đủ nhưng đem bóng khấu trở lại, uống dung liền lắc bỏ gần đầu găng. tất cả mọi người đều quên chính là vào lúc này gần đầu gạng phía sau Man City bên trong vùng cấm xuất hiện một cái không lớn không nhỏ trống giống sau khi đột phá đồ đủ một cái nhanh chân liền dẫn bóng tiến vào vùng cấm tiến vào cái kia chấm giống ở Man City các hậu vệ lập tức liền muốn hình thành vây kín thời điểm đồ đủ nhưng ở khoảng cách chấm phạt đền phía sau bên phải một điểm địa phương nâng lên chân phải sau đó xoa ra một cái đường vòng cung bóng quả bóng trên không trung rõ ràng có một cái đường vòng cung sau đó đột nhiên trụy xuống trực tiếp toàn tiến vào không thành góc xa hệ đội ra sức dội ra đến đây vẫn như cũ chênh lệ một tí kẹo như thế bóng vào. Hatchi, Đồ Dodo, Đồ vĩ đại xạ thủ. Tại đây cái thời khắc mấu chốt, hắn lại lần nữa đạt được ghi bàn. Thực sự là đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Cái này ghi bàn quả thực có thể cùng năm đó bở cảm biểu diễn sánh ngang. Vòng ngoài cấm địa qua người, cắt vào vùng cấm, dùng một cước đường vòng cung bóng treo thẳng vào góc xa, không hề khói lửa xuất bóng. Đồ đù hoàn thành rồi Hatchi, cũng đem hắn mùa giải này ghi bàn tăng lên tới 34 cái. Không hề tranh luận đua pha lưới, không hề tranh luận cầu thủ xuất sắc nhất. Bình luận viên điên cuồng hò hét, tại đây dạng thời điểm chốt, tới một người Hatchi. Trợ giúp sao em bắt được 100 điểm cùng với giải đấu quan quân. Đỗ Đu biểu hiện bắt được tờ giờ mi ở ít mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất đều không nghi ngờ chút nào. Nếu như nói mùa giải trước Đỗ Đu biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đến thần kỳ lời nói, như vậy cái này mùa giải Đỗ Đu biểu hiện đủ để đặt vững hắn đỉnh cấp cầu thủ địa vị. Cùng Messi và Ronaldo đủ để cạnh tranh người thứ ba xuất hiện. Tuy rằng quá khứ có hắn như vậy biểu hiện người thứ ba kỳ thực cũng không ít, nhưng mà đều không có đầy đủ kéo dài tính. Đỗ Đu tương lai có thể hay không kéo dài như vậy vẫn là một cái ẩn số, nhưng là chỉ nhìn hắn hai người này mùa giải biểu hiện liền đầy đủ khiến người ta thán phục. Gadio la ngồi ở vị trí của mình, chỉ có thể cười khổ. GSS chủ động đánh vỡ chiến thuật cầm cố, hóa ra là đánh cược đồ đủ ghi bàn sao? So với cá nhân, chúng ta cũng thua. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng là tất cả mọi người đều biết, cuộc tranh tài này Man City sẽ không có cơ hội gì. Sắp thực cũng là như thế. Cứ việc ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, không Vương Tha Man City vẫn là đạt được một cái đi bàn, thay thế bổ sung lên sân rẻ sụt nhận được hậu trường chuyển dài sau khi đột nhập bổ cấm, lướt bóng dứt điểm, nhưng mà Man City cái này đi bàn, nhưng làm đến quá muộn. Dù sao cái này ghi bản xuất hiện ở toàn trường thi đấu phút thứ 93 đã là bù giờ thời khắc cuối cùng. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi theo sèn sân bóng lại lần nữa trở thành sung sướng đại dương. Sao em tuần lấy 31 tháng 7 bình bất bại chiến tích, bắt được 100 điểm, thu được mùa giải này tờ giờ mi ở lit quả quân. Điều này cũng làm cho bọn họ thu được tờ giờ mi ở lit tam liên quan cùng mở sống sân mở rộng đến toàn bộ ỷ lần đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử tam liên quan cũng là giải nhất liên quan ghi chép. Đồng thời bọn họ còn sáng tạo 108 tràng bất bại đi chép, trong lúc này bao quát dòng dã hai cái mùa giải mùa giải bất bại cùng với một cái mùa giải 32 tràng bất bại, gộp lại vừa vận 108 tràng. Điều này cũng làm cho bọn họ đổi kiểm đã bịt rạn cây mắc cỡ bất bại đi chép, đồng thời vượt qua sở tỷ ổ ự bổ cụ hệ tỷ trang The giải nhất bất bại đi chép, trở thành châu Âu bất bại giải nhất, toàn thế giới bất bại đặt ngang hàng đệ nhất đi chép. Đương nhiên, hầu như có thể dự kiến chính là tại hạ cái mùa giải, bọn họ là có thể đem cái kia đặt ngang hàng cho lấy xuống. Southampton vào đúng lúc này, đặt đến bọn họ tại bên trong giải đấu đỉnh cao. Tuy rằng bọn họ giải đấu quán quân số lượng chỉ có 5 cái, cũng không tính đặc biệt nhiều lắm, nhưng mà trong thời gian này bọn họ sáng tạo ghi chép đã đầy đủ để toàn thế giới nhà giàu cũng vì đó theo đuổi. Mà ở cá nhân Vinh Dự trên, đồ Đủ cũng nên đón được mùa lớn. Hắn cuối cùng lấy 34 cái ghi bàn bảo vệ chức vô địch tờ giờ Mi ở lít đua phá lưới vinh dự, này đã đuổi kịp Hạ Lạn Sư liên tục 2 lần đều lấy vượt qua 30 bóng ghi bàn bắt được đua phá lưới ghi chép. Đương nhiên, Sir, Henry cùng với giải hạng ba anh thời đại dịp phi đều bắt được quá đua phá lưới ba liền bên dự, đồ Đủ ở phương diện này đều còn có thể truy đuổi một hồi. Bất quá bọn hắn ba liền thời điểm đều không có làm được mỗi lần đều ghi bàn đạt đến 30, sở cùng dịp phịt chỉ có 2 lần, khen di càng là chỉ có 1 lần. Ở mùa hè thay màu sau khi, Southampton còn có thể duy trì như thế xuất sắc thành tích, đại gia kỳ thực đã quen thuộc, bởi vì GESU hàng năm đều là như vậy, bán đi một phần cầu thủ, tiến cử một phần cầu thủ, tiếp tục điên cuồng năm quán quân. Bọn họ đã kéo dài thần kỳ như vậy biểu hiện, đầy đủ thời gian 5 năm. Mà giờ mi ở lịch quán quân tới tay, còn chưa là cái này mùa giải kết thúc. Sau 6 ngày, cũng FA trận chung kết Sau 13 ngày, tam thi Olympic trận chung kết, ba trận thi đấu, ba cái quan quân, bọn họ mới bắt được cái thứ nhất. Để chúng ta trước tiên chúc mừng giải đấu tam liên quan cùng 108 tràng bất bại, sau đó chúng ta liền tập trung sự chú ý đi lấy dưới cái này mùa giải tam quan vương. ZS đang ăn mừng thời điểm, cao giọng hô, các cầu thủ đồng thời phát sinh to lớn tiếng hoan hô, không sai, này cũng tương tự là ý nghĩ của bọn họ. Giải đấu bắt được như vậy huy hoàng thành tích, như vậy đương nhiên cần ở trong khoảng thời gian sau đó, chuyên tâm đi biểu hiện tốt hơn rồi. Tam quan vương à, tuy rằng bọn họ đã năm quá một lần. Nhưng là lại có cái gì đội ngũ gặp từ chối lần thứ hai bắt được tam quan vương đây? Phải biết trước bắt được tam quan vương những người đội ngũ, mặc kệ là Seltip, Intuven, Azad, M.U., Baka, Inter Milan cùng Biden, bọn họ đều không có lần thứ hai bắt được quá. Southampton muốn tranh thủ, lại là một cái đi chép. chương 809, màu đỏ đối với màu đỏ chương 809, màu đỏ đối với màu đỏ giải đấu quán quân vui sướng vẫn không có tàn đi. Southampton các cầu thủ cũng đã bắt đầu rồi tập hấn, bởi vì ở sau đó New Hampshire ly sân bóng, bọn họ gặp nên đón M.U. khiêu chiến Cú F.A. Quan Quân, cái này cổ lão vinh dự, Southampton trước cũng không phải đặc biệt lưu ý, nhưng mà tại đây cái mùa giải, bọn họ thì nhất định sẽ lưu ý, bởi vì cái này mùa giải, bọn họ có cơ hội lại lần nữa bắt được Tam Quan Vương binh dự. Southampton là châu Âu rơi bóng đá trong lịch sử thứ 8 chi Tam Quan Vương, chỉ có điều phía trước thu được Tam Quan Vương đội ngũ, bọn họ đều không có cơ hội bắt được cái thứ 2 Tam Quan Vương, dù cho Ajax lúc đó sáng tạo trang The Only 3 liền binh dự, Barcelona cũng có 2 lần xung kích cái thứ 2 Tam Quan Vương cơ hội, nhưng mà bọn họ đều không thể bắt được cái thứ hai Tam Quan Vương. Barcelona ở 0809 mùa giải thu được Tam Quan Vương sau khi bọn họ đã từng có đến vài lần có cơ hội lại lần nữa bắt được Tam Quan Vương. 0910 mùa giải bọn họ tại bên trong giải đấu vẫn như cũ không có đi thủ nhưng là ở Trang Tionlit cùng Cúp Nhà Vua bên trong đều bất ngờ thất thủ. 1011 mùa giải bọn họ quay đầu trở lại bắt được Trang Tionlit cùng giải đấu nhưng mà Cúp Nhà Vua trận Chung Kết bên trong Cờ Ziti Anojoanô bù giờ thi đấu đánh đầu dứt điểm để bọn họ mất đi cái quán quân này. Đón lấy một lần bọn họ gần gũi nhất Tam Quan Vương chính là 1415 mùa giải. Lúc đó bọn họ ở giải đấu cùng Cúp Nhà Vua bên trong không gì cả nổi nhưng ở trang tiolit trận chung kết bên trong bị sahem tần đánh đòn cảnh cáo, do đó mất đi lại lần nữa bắt được tam quan vương cơ hội. vì lẽ đó sahem tần nếu như năm nay còn có thể bắt được tam quan vương lời nói, như vậy bọn họ là có thể trở thành châu âu đại lục chi thứ nhất hai lần bắt được tam quan vương đội ngũ. khoảng cách cúp FA bắt đầu còn có thời gian mấy ngày, mà cúp FA vinh dự xác thực không tính là đặc biệt trọng yếu. vì lẽ đó bọn họ bắt đầu liều mạng nhuộm đấm sahem tần lại lần nữa xung kích tam quan vương ý nghĩa cùng tầm quan trọng. có điều cái này ý nghĩa xác thực còn rất trọng yếu. Dù sao Tam Quan Vương cũng đã rất trọng yếu, đừng nói là lần thứ hai bắt được Tam Quan Vương. Cặp đôi này sang hem tần tới nói, nhưng là một cái xác thực đáng giá ghi lại việc quan trọng đến dự. Đối thủ của bọn họ là M.U. Hai người này mùa giải MU ở M.U. dạy học kỳ thực vẫn là ứng đến mức lực, mùa giải trước hắn dẫn đội bắt được UFA ở Europa League quán quân, đây là Ferguson về hưu sau khi MU bắt được duy nhất một cái quan quân, cũng là một cái tương đương trọng lượng cấp quan quân, mà cái này mùa giải MU biểu hiện cũng rất tốt, nếu như không phải Man City cùng sang hem tần biểu hiện quá mức đi tiền, bọn họ cuối cùng bắt được 84 phân điểm, đặt ở năm rồi cũng là có cơ hội xung kích quan quân. Vì lẽ đó tạm thời tới nói, Mujino vị trí vẫn tính vững chắc, fan bóng đá mặc dù có chút thất vọng Nhưng là cân nhắc đến hắn hai người này, mùa giải thành tích đã là Ferguson sau vấn luyện viên Manchester United tối ra sức thành tích, tựa hồ có thể kết nối hạ xuống hắn dạy học cố ấp càng nhiều hy vọng. Nhưng mà trên thực tế tầng quản lý là có chút bất mãn, dù sao hắn những năm này dùng tiền cũng không ít, chỉ là mùa giải trước, mua ba cùng Lukaku hai cái giá cao cầu thủ liền bỏ ra Man City 106 triệu 6, 7 ngàn vạn bảng Anh, kết quả vẫn là đánh không đến một cái quán quân, MU tầng quản lý quả thật có chút khó chịu. Đương nhiên, tuy rằng không có quán quân, nhưng là MU trở lại bốn vị trí đầu, bắt đầu kéo dài đá trang di thi đấu. Điều này làm cho MU ở doanh thu trên duy trì tăng trưởng, MU tầng quản lý đối với này vẫn tương đối thỏa mãn. Muzino đương nhiên có thể nhận ra được tầng quản lý vi diệu tâm thái, cho nên đối với cuộc tranh tài này, hắn vẫn như cũ khá là có trọng, có thể nhiều nắm một cái quán quân, tốt xấu cũng có thể để tầng quản lý nhiều hơn chút tự tin. Tuy rằng vào lúc này đụng tới chính là Southampton, nhưng là bọn họ cũng vẫn như cũ muốn ra sức một kích mới lạ. Ngày 20 tháng 5, Liverpool sân bóng. Hai bên fan bóng đá chiếm đầy toàn bộ sân bóng, vừa bọn đem sân bóng các chiếm một nửa. MU truyền thống áo đấu chính là màu đỏ. Mà Southampton ở GESU làm chủ sau khi hàng năm đều lạng yên cải biến áo đấu tiểu dáng, hiện tại cũng trên căn bản là toàn hồng, chỉ là cánh tay trở vị trí bảo lưu một chút màu trắng, vì lẽ đó toàn bộ sân bóng nhìn qua, cái kia thật chính là đại dương màu đỏ. Đương nhiên, hai bên cầu thủ ra trận chắc chắn sẽ không đều xuyên chủ yếu quần áo, lúc trước chủ khách đội rút thăm bên trong, Southampton đánh vào đội chủ nhà, vì lẽ đó M.U. cũng chỉ có thể phiền muộn dùng bọn họ màu trắng sân khách áo đấu, điều này làm cho đám cổ động viên Manchester United từ vừa mới bắt đầu thì có điểm khó chịu thú vị chính là England truyền thống đội mạnh đại đa số đều là màu đỏ áo đấu, điều này cũng làm cho bọn họ ở châu Âu trên sàn thi đấu quát lên đều là màu đỏ rõ xoáy So sánh với nhau, ăn mặc màu xanh lam áo đấu đội mạnh tỷ như Chelsea, Man City, Everton ở châu Âu trên sàn thi đấu biểu hiện liền hướng hướng về không bằng màu đỏ áo đấu tốt như vậy. Thập kỷ 80 Liverpool the dệt thời đại chấn áp toàn bộ châu Âu, mà tại đây trung gian đánh vỡ bọn họ lũ đoạn nhưng là màu đỏ nổ ti nằm vỏ ren, lại mặt sau chính là màu u quỷ đỏ thời đại, lợi được sang em tần khởi, bọn họ áo đấu cũng càng ngày càng hồng, bắt đầu rồi thuộc về bọn họ màu đỏ the dệt thời đại. Vì lẽ đó tại đây loại màu đỏ đối kháng bên trong, Southampton bắt được đội chủ nhà thân phận, đám cổ động viên Manchester United đương nhiên gặp khó chịu. Làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, trên khán đài hai bên fan bóng đá phát sinh tiếng hoan hô, nhưng là phần lớn ăn mặc màu đỏ áo đấu cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô, thật giống như là quay về Southampton như thế. Quá buồn ôn. Không ít cổ động viên Manchester United đều đang mắng mẹ. Một cái cúp FA đối với các người cũng không ý nghĩa gì, vẫn để cho chúng ta nắm tam quan vùng đi. Jesu cùng Muzinho nắm tay thời điểm nói. Ngăn cản một cái tam quan vương xuất hiện, chính là cuộc tranh tài này ý nghĩa. Mujino khẽ mỉm cười. Tại ngũ huấn luyện viên trưởng bên trong, bắt được quá tam quan vương huấn luyện viên trưởng đơn giản chính là ở đây hai vị này, hơn nữa một cái Guardiola, tuy rằng Bennpit cũng bắt được quá tam quan vương, nhưng là hắn cái này mùa giải dạy học xong sẽ tiếp tục về hưu, rất rõ ràng sẽ không tranh cãi nữa hù xuống. Ngoại trừ này ba cái ở ngoài, cái khác huấn luyện viên coi như bắt được nhiều hơn nữa quan quân, cũng không cách nào cùng bọn họ lẫn nhau so sánh. Hơn nữa bọn họ bản thân quan quân cũng nắm rất nhiều. Bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng quan quân huấn luyện viên chỉ có điều hiện tại GSSU -E như mặt trời ban trưa, mà Mujinho 2 năm qua lại có điều bị. Hơn nữa mặt đối mặt cuộc thi đấu quán quân tranh cướp bên trong, mùa giải trước hắn liền thua một lần, lúc đó ở trận chung kết League bên trong, Mujinho mở ưu chính là bại bởi GSSU -E Southampton, GSSU -E cho Mujinho đến rồi cái hạ mã huy. Vào lúc này đụng tới Southampton, Mujinho cảm thấy đến cũng là chính mình một cái cơ hội trả thù, thật giống như hắn vừa nãy tự mình nói như vậy, ngăn cản một cái tam quan Vương xuất hiện tương tự là một cái rất đáng giá khoe sự tình. Vậy thì nhìn các ngươi có thể làm được hay không đi. Grealish đem chúng ta đẩy vào quá tuyệt cảnh, Man City cũng đem chúng ta đẩy vào quá tuyệt cảnh, ta không thể không nói cái kia hai cái tên chọc làm được đều rất tốt. Người đây? Người có thể làm được à?" GES hỏi. Tuy rằng hắn so với Mujino còn trẻ không biết, nhưng mà mấy năm qua quán quân thu được mà tích góp dành dụ được đến khí thế, đã đầy đủ bất người. Nếu như không có lòng tin này, ta thì sẽ không đứng ở ở vị trí này." Mujino không chút nào yếu thế nói. Chương 810, phi thường trọng yếu chương 810, phi thường trọng yếu cái tên này, hiện tại khí thế như thế đủ sao? Có điều cũng có trách Ai bắt được Trang Ti On Lit 4 liên quan, đều sẽ xem hắn như vậy không giận tự uy. Trở lại vị trí của mình sau khi, Mujino ở trong lòng nói thầm. Vừa nay hắn tuy rằng không chút nào yếu thế, nhưng là Mujino lại có thể nhận ra được, chính mình ở JSSu trước mặt, khí thế quả thật có chút suy yếu. Này không phải bản thân tiên nghị không tiên nghị liền có thể khẳng trường, trái phải sự tình, thật giống như có người quen thuộc quyền cao chức trọng sau khi, một cách tự nhiên liền mang theo một luồng cảm giác ngột ngạt như thế, JSSu thành tích như vậy, đương nhiên tiên nhiên đối với những khác huấn luyện viên trưởng liền sẽ có một loại áp chế. Ngắm lại GESU bắt được thành tích, phần lớn huấn luyện viên trưởng đều sẽ không tự giác liền thấp hơn một đấu. Muzino loại này cấp bậc danh xoái tuy rằng sẽ không có như vậy trong lòng thế yếu, nhưng là chỉ cần cân nhắc đến GESU thành tích, cũng tự nhiên sẽ cảm thấy áp lực. Có điều các cổ động viên giờ khác này sự chú ý, đều ở trên sân bóng, không có ai gặp chú ý tới Muzino lúc này kỳ thực là hơi xuất sẵn. Hai bên đội hình ra sân cũng đã đi ra, mở ưu thủ phát có chút điều chỉnh, mujino cái này mùa giải thay phiên không ít nhưng là hắn vẫn không thể nào tìm ra một cái đặc biệt vững chắc đội hình ra sân, Lukaku cái này mùa giải biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng mà ở trung phong vị trí hắn biểu hiện lại không như vậy ổn định, điều này làm cho hắn Mujino rất đau đầu nên làm sao sử dụng hắn. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này bên trong, Lukaku thậm chí đều không ra trận. Thủ môn De hai cái hậu vệ cánh là Valencia cùng Azurri rằng, trung vệ sở môn linh cùng Gonzalo tác, Bailly ngồi ở trên ghế dự bị, đó bình thường, MU trung vệ tổ hợp lại trở về đường xưa trên, giữa sân phương diện đúng là rất bức chắc, Matic, Hazard cùng Pogba đã trở thành MU ổn định thủ phát mà ba người này năng lực sát thực tương đối khá, phối hợp đến cũng được, hai cái tiền đạo cánh là linh gắt cùng sẵn trệ, chúng phong fast foot. Bộ này đội hình có chút ý nghĩa, muốn dùng linh xảo đến đánh chúng ta hàng phòng thủ sao? Đây là quyết định chủ ý muốn phòng thủ phản công a. Jess cảm thán. Sao thủ phát chỉ có một chút tiểu biến hóa, thủ môn Gulnaksy, hậu vệ Cancellero, Maguire, Zhele, chí lèo, giữa sân Zheber, Milner, Philip, Van der, Goretille, tiền đạo đủ, bắt đi. Trận đấu bắt đầu sau khi, Southampton cấp tốc liền khởi xướng tấn công. Dùng tấn công đến áp chế đối thủ. Đây là sang em tần quen thuộc việc làm, mà MU nhưng là đặt chân giữa sân, không ngừng vây dày sang em tần tấn công. G.E.S.U khẽ gật đầu, điều này cũng rất bình thường, MU coi như là phòng thủ phản công, cũng sẽ không thu lại đến bên trong vùng cấm từ thủ. Hiện tại đã không ai như thế làm, hiện tại cầu thủ phổ biến đều có xuất sắc xuất xa năng lực, thật muốn là tử thủ lời nói, từng phút giây khả năng liền sẽ bị siêu phẩm dạy làm người. Bình thường xem so tại không nhiều như vậy siêu phẩm, là bởi vì cầm bóng cầu thủ không có nhiều thời gian như vậy đến điều chỉnh cùng chuẩn bị, thường thường ngay lập tức thì có người tới vây dày vì lẽ đó đặt chân giữa sân phòng thủ mới có thể để phòng thủ làm được càng tốt hơn. Huấn chi mở ưu giữa sân bản thân liền là khá là xuất sắc một cái phân đoạn dưới tình huống như vậy bọn họ tự nhiên càng thêm dễ dàng bày ra chính mình thực lực. Muji chiến thuật kỳ thực khiến người ta cảm thấy rất vô vị, cũng không phải fan bóng đá vô vị chống đỡ bên đội cổ động viên coi như là cảm thấy đến thi đấu đã được không dễ nhìn nhưng là chỉ cần có thể thắng lợi bọn họ vẫn là cao hứng. Trên thực tế vô vị chính là cầu thủ, cầu thủ cũng là người cũng không muốn trận nào cũng đều đều, hoặc là nói bọn họ đều là cần phải có mục tiêu biết có thể đạt được thắng lợi thuấn về một cái nào đó mục tiêu bắt đầu đi tới đánh đến thành công mới thôi như vậy là có thể làm được nhưng mà nếu như là không có mục tiêu quanh năm suốt tháng như vậy đi liệu bất luận người nào đều sẽ có lười biến cảm đây chính là nhân tính người vĩnh viễn cũng không thể xem cơ khí như vậy không biết mệnh mỏi vận chuyển thật giống như hắn dạy học Inter Milan thời điểm Inter Milan các lao tướng là đồng ý liệu bởi vì bọn họ không còn nhiều thời gian cũng không ai biết chính mình còn có thể bảo đảm hài lòng trạng thái mấy năm như vậy liệu như thế một cái mùa giải cuối cùng đánh đến tam quân vương bọn họ đương nhiên là cảm thấy đến đằng giá nhưng là nếu như mujino tiếp tục dạy học xuống, vẫn để cho bọn họ từng cuộc một như thế liều, như vậy nhiều nhất cũng là lại liều một năm, tất cả mọi người đều sẽ mất hứng. Điều này cũng không riêng là Muji một người vấn đề, sở hữu điều quân cực nghiêm huấn luyện biến trường đều sẽ đụng tới vấn đề thế này. Năm đó huấn luyện viên nước Đức mạ gạt dạy học bơn thời điểm, vừa bắt đầu cũng là nghiêm ngặt điều quân, chính mình mỗi ngày đi đầu mang theo toàn đội đồng thời chạy vòng, toàn đội mệt chết nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Kết quả trước hai cái mùa giải bơn thành tích tương đối tốt, nhưng mà đợi được cái thứ ba mùa giải, tất cả mọi người đều mất hứng loại này thi đấu phương thức. Hầu như là tập thể tạo phản, để mạ gạt xa thải. Coi như là nghề nghiệp cầu thủ, bọn họ có thể vĩnh viễn 100 vận chuyển, đây là bọn hắn nghề nghiệp tố dưỡng, bọn họ cũng có thể ở một quãng thời gian bên trong 120 vận chuyển, đây là vì theo đuổi danh dự. Nhưng là nếu như huấn luyện viên muốn bọn họ vĩnh viễn 120 vận chuyển, bọn họ nhiều nhất nhịn thêm 1-2 năm, cho dù tốt tính khí cầu thủ cũng phải tạo phản. Không ai có thể làm trái nhân tính. Jesus mang đội cũng không phải để các cầu thủ trận nào cũng đi liều, mà là thông qua huấn luyện cùng chiến thuật, để các cầu thủ có thể đối lập ung dung bắt càng nhiều thắng lợi. Sau đó ở một ít trọng yếu thi đấu bên trong đi liều, như vậy đương nhiên liền có thể có càng tốt hơn thành tích. Có điều hiện tại MU các cầu thủ còn có thể chịu đựng hắn loại kia vô vị chiến thuật, bởi vì thành tích xác thực bắt đầu ổn định lại. Đang đối mặt saham tấn mãnh liệt thế tiến công trước mặt, MU bắt đầu ở giữa sân không ngừng phòng thủ, đồng thời bảo vệ bọn họ vùng cấm. Nhưng mà saham tấn công cũng sẽ không bởi vì đối phương phòng thủ xuất sắc, mà chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Rất nhanh. Vạn vơ ngay ở đường biên đột phá bị Ashley răng đẩy ngã. Sau em tần thu được một cái đường biên đá phạt, Reberjiner đem đá phạt lái vào vùng cấm. đúng lúc tấn công đợi ghi đem bóng tịch thu. hai phút sau khi Reberjiner trung lộ đột phá, quốc ba quân lây hắn. Reberjiner nhưng dùng liên tục lay động thoát khỏi quốc ba. sau đó đem bóng chuyển cho trước cấm bảo Philip. Philip ở vòng ngoài cấm địa lên chân xuất xa, bị Jones bay người dùng thân thể chặn ở ra. MU phòng thủ vẫn là rất vững chắc. Mennelli cảm thán một câu. Mujino dạy dỗ đi ra đổi bóng. xưa nay đã như vậy, không cần phải gấp, lại kiên cố sắc ngoài đang không ngừng đánh bên trong, đều là gặp Nathan. GSU -e trả lời nói, bên cạnh trên ghế dự bị các cầu thủ nhưng là đang sốt sáng nhìn trên sân, vốn là cup FA đối với bọn họ tới nói cũng không phải đặc biệt trọng yếu thi đấu, trước thi đấu toàn bộ đều là nhóm dự bị đá, tuy rằng đá vào trận chung kết, nhưng mà vẫn là chứng minh ở Southampton kế hoạch bên trong, cup FA đều không quan trọng. Nhưng mà hiện tại quan hệ đến Tam Quan Vương, vậy thì có vẻ phi thường trọng yếu. Chương 811, đứng ra chính là anh Hùng chương 811, đứng ra chính là anh Hùng tuy rằng cùng Tam Quan Vương liên hệ cùng nhau, nhưng là trận này trận chung kết bạn trước vẫn là cung áp trận chung kết. vì lẽ đó đại gia không cần có quá nhiều trong lòng áp lực, hiểu chưa? trong trận đấu lấy ra chính mình năng lực đi ra, áp chế đối phương, tìm cơ hội, sau đó đem nắm cơ hội, vậy thì đầy đủ. đây là jesu ở trận đấu bắt đầu trước nói với các cầu thủ lời nói, các cầu thủ rất hiển nhiên là nghe bảo. đứng vững sang em tần hai làn sóng tấn công sau khi, mu bắt đầu rồi phản kích, quốc ba bóng đột phá giữa sân, sau đó gặp phải sang em tần giữa sân trở lại, hắn cấp tốc đem bóng phân đến đường biên, ở cánh trái tiếp bóng sau khi truyền vào trong, mạ giờ ở trung lộ nhảy lấy đà cấp ở MU tiền đạo phía trước đem bóng đội lên đi ra ngoài, làm một tên tiểu anh trung vệ, hắn chạm vị cùng phán đoán điểm đến năng lực, vẫn như cũ là nhất lưu. Mujino nhìn trên sân tình cảnh này, cũng không nói thêm gì. Sa tần bắt đầu một lần nữa khởi sướng tấn công, MU các cầu thủ bắt đầu cấp tốc về phòng thủ, sa hoàng tần phản kích tốc độ cũng là rất nhanh, tuy rằng trước sân không có tốc độ đặc biệt nhanh cầu thủ, nhưng mà chỉ là một cái đồ đủ, liền đầy đủ khiến người ta cảnh giác. Dưới tình huống như vậy, sa nhưng không có khởi xướng nhanh chóng tấn công, bọn họ ổn định bắt đầu thông qua truyền bóng thông qua giữa sân, sau đó sáng tạo cơ hội ở giữa sân, bọn họ kiên trì thông qua lan truyền tìm kiếm cơ hội, lấy Reber Junior làm trụ cột, không ngừng đến truyền về đệ, tìm kiếm chống dống. Ngoại trừ giữa sân ở ngoài, còn có lôi ra vùng cấm chạy vắt đi cùng đủ đủ, cùng với trước cắm vào hai cái hậu vệ cánh, bọn họ ở trước sân có đầy đủ tiếp ứng điểm. Như thế trôi chạy vận chuyển, để mở ưu phòng thủ có vẻ hơi giật gấu ba bay. Thi đấu tiến hành đến phút thứ bảy, Southampton nhanh chóng lan truyền sau khi Reber Junior cấp tốc giữa sân phần bóng, Gottlieb ở bên ngoài vùng cấm bên trái tiếp bóng sau khi một cái đẹp đẽ lay động, tránh ra Jones phòng thủ, sau đó trực tiếp đột nhập vùng cấm ở góc độ không lớn địa phương đột nhiên lên chân xúc bóng, quả bóng gào thét bay về phía khung thành gần điểm. Này chân xúc bóng chất lượng tương đương cao, cũng còn tốt đỡ ghi phản ứng nhanh nhẹn, hầu như là theo bản năng vừa nhấc chân, đem vào dưới lưới bóng dùng chân cho cản đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên sahem tần các cổ động viên tiếng thở dài. Có điều rất nhanh, bọn họ liền dành cho vang rội tiếng vỗ tay, bởi vì bọn họ rõ ràng đón lấy sahem tần tấn công tương tự gặp xuất sắc như thế. Đối mặt mờ toàn thể phòng thủ, sahem tần còn có thể đối lập ung dung sáng tạo ra cơ hội tới, bản thân liền chứng minh tình trạng của bọn họ rất tốt. Ở mùa giải giai đoạn cuối cùng. Bắt đầu có tốt như vậy trận thái, làm sao có thể không cho sang em tầng các cổ động viên tràn ngập tự tin cùng tiêu ngạo. Phải biết mở ưu phòng thủ nhưng là tương đương xuất sắc, mùa giải này tại bên trong giải đấu, bọn họ tổng cộng mất bóng cũng chỉ có 28 cái, chỉ so với Man City có thêm một cái mà thôi. Mà cái khác đội bóng, dù cho là xưng là phòng thủ xuất sắc Chelsea, cái này mùa giải cũng là mất đi 38 cái bóng đây. Ở GZ Mi ở League, mùa giải mất bóng ít hơn 30, nhưng là một cái rất đáng gờm thành tiêu. Man City mất bóng ít là bởi vì bọn họ chiến thuật nguyên nhân, MU mất bóng ít nhưng là bởi vì bọn họ toàn thể phòng thủ tương đương mặt tường. Nhưng là Southampton ở giải đấu một vòng cuối cùng tiến vào Man City bốn cái bóng, như vậy đối phó MU cũng nhất định có thể đạt được càng nhiều ghi bàn. Loại này đơn giản đội đương nhiên không khoa học, nhưng mà đối với Southampton các cổ động viên tới nói, bọn họ đối với lời nói như vậy nhưng là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Sau đó thời gian trong, đúng là Southampton ở đè lên MU đánh, bọn họ không ngừng lan truyền, không ngừng tìm cơ hội, muốn đạt được ghi bàn mà MU thì lại chỉ có thể thông qua linh tinh phản kích đến chế tạo cơ hội. bọn họ trước sân đều là tốc độ cùng linh sao rất xuất sắc cầu thủ, dưới tình huống như vậy, phản kích hẳn là khá là hữu hiệu. nhưng mà sang em tần hậu trường phòng thủ, nhưng cũng không thua kém. không trung truyền dài, trên căn bản bị mạ gổi giờ không chế. mặt đất muốn thông qua nhanh chóng lan truyền tìm cơ hội, cũng rất khó thông qua sang em tần giữa sân không chế. coi như bọn họ đánh đường biên, cũng rất khó đánh ra đến. hiện một dòng dã quá khứ sau 30 phút, MU sáng tạo ra đến cơ hội. y rồi. bọn họ có hy vọng nhất một lần tấn công là sạn trệ ở bên trong vùng cấm nhận được hậu trường truyền dài dừng bóng sau khi muốn xoay người đột phá, nhưng ở xe lịt quấy dưới ngã chù bò, đám cổ động viên Manchester United hô lớn penalty, trọng tài chính nhưng không có phán phạt. Hắn thấy rất rõ ràng, xe cũng không có bắt đầu, cũng không có dư thừa chen chân vào, chỉ là ở phía sau dùng thân thể để ép sẵn chế, sẵn chế là ở mạnh mẽ lúc xoay người mất đi cân bằng cho nên mới ngã chù bò. Này nếu như phán phạt để bóng, hắn cái này trọng tài chính tiếp đó sẽ bị to lớn tranh luận mấy quanh. Đương nhiên, trong lúc này, MU phòng thủ sát thực rất kiên cố, hầu như có thể nói, một cơ hội nhỏ nhoi đều chưa cho sang tấn công thủ lưu nhưng mà duy trì loại cường độ này phòng thủ, nhưng là để mở ưu các cầu thủ trả giá hoàn toàn tập trung sự chú ý cùng lượng lớn tiêu hao thể năng đánh đổi. Như vậy kéo dài, kéo dài đến hiện tại, cũng đầy đủ để bọn họ đạt đến cực hạn. Mujinho cắn môi, hắn không nghĩ đến sao Ham tần đem áp chế tính tấn công có thể làm được tình trạng này, đây chính là Man City đều không cách nào làm được sự tình ác ở Manchester Derby bên trong, hắn có thể dẫn đội đánh bại Man City, cũng là bởi vì trước tiên dùng ngoan cường phòng thủ đứng vững Man City tấn công, sau đó sẽ thông qua phản công nhanh đạt được đi bàn. Mà Man City không chế bóng áp chế tấn công, đều không có nghiêm mật đến mức này có thể thấy được hiện tại sang em tần trạng thái, xác thực đã đạt đến một cái đỉnh cao. Đụng tới đối thủ như vậy, thi đấu thường thường liền không dễ đánh. mujino rõ ràng điểm này, nhưng là hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể hy vọng cầu thủ có thể kiên trì đến lâu hơn một chút, sau đó phản kích nắm lấy một hai lần cơ hội. Có như vậy một hai lần cơ hội, vậy thì dễ làm rồi. Nhưng mà lời cầu nguyện của hắn cũng không có trở thành hiện thực. ở răng co trạng thái, đứng ra chính là anh hùng. Đồ đu lại lần nữa trở thành sang em tần anh hùng. Reber Junior truyền thẳng tìm tới hắn, sau đó hắn thuận thế dẫn bóng về phía trước, liền đột nhập cấm đối mặt nhào lên Jones, hắn đầu tiên là một cái bước phong thả biến hướng, sau đó một cái dừng khẩn cấp, lại lần nữa đem bóng chuột hướng về phía đường biên ngang phụ cận. Lần này sau khi đột phá, coi như góc độ rất nhỏ, suất bóng nguy hiểm cũng sẽ rất lớn, bởi vì khoảng cách khung thành xác thực đã gần vô cùng. Rốt chỉ có thể ra sức đưa chân đi cản, sau đó hắn liền câu đến đổ đủ, chính đang xông về phía trước cái đổ đủ trực tiếp liền quăng ngã cái miệng gầm bùn. trong tai chính tiếng còi vang lên, hắn quả đoán phán phản Sao các cổ động viên bắt đầu điên cuồng bỗ tay? Đám cổ động viên Manchester United thì lại bắt đầu phát sinh to lớn tiếng xuýt. Nhưng mà chiếu lại động tác chậm chứng minh trọng tài chính phán phạt độ chuẩn xác, rũ chân thực câu đến đổ đồ chân, Benanti không nghi ngờ chút nào. Chương 812, càng thêm cân bằng sang em tần chương 812, càng thêm cân bằng sang em tần không có sao chứ. Ở MU các cầu thủ vây quanh trọng tài chính khiếu lại thời điểm, Zéber Júnior nhưng là chạy tới hỏi một hồi đồ đủ. Đồ đủ thu dọn một hồi biết tất, sau đó đứng lên. Không thành vấn đề. Hắn cười ha ha. Zéber Júnior yên lòng, vậy cái này Benanti người đến phạt Sao hem tần trong đội người đá penalty kỳ thực không ít, Zhe Bở là một cái, Đỗ đủ là một cái, Đồ Đủ cũng là một cái, đồng thời ba người bọn hắn đá phạt cũng đều không sai. Vì lẽ đó penalty bọn họ bình thường đều là bằng đến, Đồ Đủ rất ít chủ phạt để bóng, nhưng mà trong đội huấn luyện hắn penalty tỷ lệ chúng mục tiêu là 100, vì lẽ đó vào lúc này, Zhe Bở Zhuiner muốn hỏi một chút hắn có muốn hay không chủ phạt cái này penalty. Được, vậy thì ta đến phạt. Đồ Đủ thoải mái đồng ý hắn ở giải đấu cùng trang trí on bên trong ghi bàn đều không có một cái penalty, có điều tại cup FA bên trong có thể mở tỷ số cũng là một chuyện rất trọng yếu. Reebuyner tới hỏi chính mình, hiện nhiên là không có niềm tin quá lớn. Dù sao Reebuyner cũng có penalty đánh bay thời điểm. Cái này mùa giải Southampton em tại châm tí onli bên trong là một cái penalty đều không có thu được. Tại giải đấu bên trong có 6 cái penalty, trong đó Reebuyner đánh vào hai cái, đã đủ đánh vào hai cái, còn lại hai cái đều là Reebuyner không đá vào. 50 penalty tỷ lệ chúng mục tiêu, quả thật có chút vô cùng thế thảm. Dodo đứng ở trên điểm đá phạt, sao em các cổ động viên yên tĩnh lại? Được thì nhưng là mở hai tay ra, vỗ vỗ lòng bàn tay ở đe dọa đồ đu cái này cũng là thủ môn tạo áp lực một loại đồ đu nhưng không có chịu ảnh hưởng trong tay chính thổi lên có thể chủ phạt tiếng còi sau khi hắn liền bắt đầu chính mình chạy lấy đà sau đó chạy tới gần quả bóng sau khi cũng không có dừng lại cùng động tác giả mà là trực tiếp lên chân phải để đem bóng đẩy mạnh dưới góc phải hắn sút bóng động tác nhìn chính là muốn phát lực đá dưới góc trái vì lẽ đó đỡ gì nào phản phương hướng quả bóng va vào lưới khung thành đồng thời lưu ly sân bóng vang lên sang em tần các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô một sao ở rằng cô sau nửa giờ rốt cục trước tiên dứt điểm đồ đủ chạy đến dưới khán đài, sau đó nhảy lấy đà, vung đẩy một hồi nằm đấm, xoay người cùng chạy tới các đồng đội ôm nhau. Hắn hiện tại tự tin nhưng là trước nay chưa từng có đủ. Đối mặt bất cứ đối thủ nào, hắn đều có lòng tin đem bóng ghi bàn đối phương không thành. Mặc kệ là MU vẫn là đón lấy Champions League trận chung kết đối thủ Liverpool. G.E.S.U bắt đầu vỗ tay, có như vậy một cái ghi bàn, vậy thì dễ làm rồi. MU phòng thủ sắt thực rất ngoan cường, ở tại bọn hắn dưới áp chế kiên trì dòng dã được giờ. Nếu như không phải đủ đủ sáng tạo cái này Pele tiếp tục không thể vào bóng lời nói, dù cho là sao em cần cũng chỉ sợ áp chế không nổi bọn họ. này không phải là je buồn lo vô cớ, mà là tại đây cái áp chế trong quá trình. sao em tần các cầu thủ trên thực tế cũng đạt đến một cái cực hạng. nếu như vẫn chưa thể đi bàn lời nói, chờ mu một phần đạn, cái kia sao em tần nói không chắc phiền phức liền lớn. tình cảnh nhìn lên lên không có chút rung động nào, trên thực tế ở bên trong cũng đã là sóng to gió lớn. cũng còn tốt, sao em tần hai tên đỉnh cấp cầu thủ liên thủ chế tạo cái này đi bàn, mà mu hàng phòng thủ trên không đủ, vẫn là bộc lộ ra hắn thiếu hụt. muji hai người này mùa giải vấn đề lớn nhất chính là hắn muốn lấp hố thực sự là quá nhiều rồi. Tuy rằng hắn bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng mà trên thực tế ở phía sau hàng phòng thủ trên, từ đầu đến cuối không có cực kỳ tốt bổ sung. Điểm này Kỳ Thực nhìn Gadiola liền biết rồi, Gadiola cái này mùa hè chỉ là hàng phòng thủ trên liền đập phá tiếp cận 100 triệu, mà ưu đây. hiện tại hắn có thể sử dụng hàng phòng thủ, vẫn là MS cùng ga An thời đại cái kia hàng phòng thủ. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn vận khí không tốt có quan hệ, Luke so không ngừng bị thương là một vấn đề, đạn bị ảnh không có tác dụng lớn cũng là một vấn đề, nếu không, hai người kia đánh hậu vệ cánh nếu như có thể thể hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất lời nói cũng là có thể điền vào chỗ trống, trung vệ vị trí nhưng là Mujino có chút nhìn nhầm, hắn xem trọng lọc biểu hiện, cũng không thiếu gì. đang xem người phương diện này, Mujino cũng có chút luyện học, hắn có lúc xem người rất chuẩn, có lúc xem người ánh mắt nhưng bình thường, điểm này hắn liền không bằng Guardiola. Guardiola chọn dụng cầu thủ, trên căn bản sẽ không có vô căn cứ. hiện tại, sao em tần một không dẫn trước, như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó, MU muốn đạt được càng tốt hơn thành tích, thì thực thì có chút khó khăn. tiếp tục khống chế giữa sân, chờ bọn họ bị ép ép đi ra, sau đó giải quyết bọn họ. ZS -e úp lên trí leo, nói với hắn một câu. Trí leo gật gù, cấp tốc đem hắn ý kiến truyền đạt cho trên sân các cầu thủ. Mujino nhưng là bắt đầu suy nghĩ đón lấy phải làm gì. Vừa nãy thế cân bằng, thắng bại cũng chính là trong găng tấc, nhưng là sao em trước tiên nắm lấy cơ hội, như vậy hiện tại cũng không thể bó tay chịu chói a tiếp tục tử thủ. Đó là đương nhiên không hiện thực. Sao em không phải cái gì chỉ lo tấn công không để ý phòng thủ đội bóng, bọn họ cùng Man City là hiện tại không chế bóng chiến thuật đánh cho tốt nhất đội ngũ. Dù cho là Barcelona đều không cách nào ở giữa sân công chế. Bóng trên cùng bọn họ lẫn nhau so sánh dưới tình huống như vậy, nếu như tiếp tục tự thủ, sao em tần hoàn toàn có thể dựa vào chính mình xuất sắc khống chế bóng năng lực, không ngừng cho hết thời gian, chờ MU trên dưới chính mình tăng nữa Trước có thể chết thủ là bởi vì không mất bóng, MU làm sao đều sẽ có cơ hội. hiện tại, cũng chỉ có thể vào công. MU năng lực công kích cũng là cũng không kém. thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, MU rất nhanh sẽ khởi xướng một làn sóng lại một làn sóng tấn công. mà sao em tần cũng bắt đầu thể hiện ra bọn họ ở phòng thủ trên bản lĩnh. Sản chế dự định bứt phá, bị bản vợ quả đoán đầy ngã, MU thu được một cái đá phạt. Sản chế chủ đá phản bóng chuyền ngang, theo vào Heze ra lên chân sút bóng, quả bóng ở phía Lip qué giày dưới đánh cao. Linh Gắt nhận được cú pop 3 chuyền bóng, dự định đột nhập vùng cấm sút bóng, hắn lại bị Tri Lực cuốn lấy, mạnh mẽ đột phá sau khi Linh Gắt lên chân sút bóng, nhưng ở Tri Lực qué giày dưới không thể đánh tới sức mạnh. Pop 3 ở ngoài vùng cấm sút xa đánh cao. Sản chế ở ngoài vùng cấm sút xa đồng dạng đánh cao. Azli răng đường biên chuyền vào trong, trước cắm vào kiến tạo Jons đánh đầu lên cao. MU ở hiệp 1 trong thời gian còn lại sáng tạo không ít sút bóng, nhưng một lần đều không có đánh vào khung cửa bên trong phòng bị này tất nhiên là không bọn họ suất bóng đều là tùy tiện đá, mà là bởi vì mỗi cái tấn công cầu thủ đang chuẩn bị suất bóng thời điểm, đều chịu đến sao em tần cấp cầu thủ cường lực quấy dậy. Lúc này mới để bọn họ suất bóng, có vẻ như vậy thái quá. Sao em tần thể hiện ra bọn họ ở phòng thủ trên xuất sắc, cái này mùa giải bọn họ mất bóng tuy rằng vẫn là không ít, nhưng mà ở rất nhiều thi đấu bên trong cũng đã bắt đầu thể hiện ra phòng thủ trên tăng mạnh. Cùng trước so ra, sao em tần toàn thể muốn có vẻ càng thêm cân bằng, cũng càng thêm đa dạng hóa một điểm ở không chế bóng chiến thuật cơ sở trên, bọn họ có thể nhanh chóng tấn công, cũng có thể phòng thủ phản công. Một nhánh chân chính toàn diện đội bóng. Chương 813, trước tiên thích đứng một hồi. Chương 813, trước tiên thích đứng một hồi. Chúng ta hiện tại đối mặt là một nhánh siêu cấp đội mạnh. ở phòng thay đồ bên trong, Muzino nhìn hắn các cầu thủ, nhà nhã nói, các cầu thủ rồn rập đứng đầu, nhìn hắn. nói thật Muzino ở mở u phòng thay đồ bên trong cũng không phải đặc biệt được hoan nên tuy rằng hắn rất có bị lực, cũng am hiểu cùng người giao du, nhưng là hắn bộ kia đối đầu một đời cầu thủ khá là hữu dụng đối với những người còn đối lập truyền thống. Tôn trọng quyền uy cầu thủ tới nói khá là hữu dụng, nhưng là một đời mới cầu thủ liền không quá an hận cái kia một bộ. Tỷ như Mujino đã từng liền tìm má sổ nói chuyện, thành khẩn biểu thị hắn lãng phí thiên phú của chính mình là một loại phạm tội, nói như vậy như vậy lén lút nói chuyện thường thường sẽ làm các cầu thủ càng tôn kính hắn, đồng thời cũng sẽ đối với mình tương lai sản sinh một ít sổ lo, từ đó thu hoạch được động lực cùng đấu trí, nhưng mà má sổ nhưng cũng không là nghĩ như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình làm mất đi mặt mũi, bị Mujino phê bình. Loại này nghiêm khắc yêu cũng không bị cầu thủ trẻ tiếp nhận. Có điều vào lúc này Phần lớn cầu thủ vẫn như cũ vẫn là rất tôn kính Muzino, bọn họ biết Muzino năng lực cùng địa vị, cũng biết hắn có thể dẫn dắt mở ưu thu được càng nhiều thắng lợi. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng Muzino tính cách, đây là một người cho tới bây giờ thì sẽ không chịu thua huấn luyện viên trưởng, vì lẽ đó khi nghe đến Muzino nói mình đối mặt là một nhánh siêu cấp đội mạnh thời điểm, bọn họ đều không tự chủ được ngẩng đầu lên. Thật kỳ quái sao? Không có gì hay kỳ quái, bọn họ sát thực rất mạnh, điểm này không cần thiết phủ nhận. Không phải vậy bọn họ tại sao có thể bắt được Trang Dion Lead 4 liên quan? Đồng thời hiện tại bọn họ cũng chiếm cứ thượng phong cùng lưu thế mối đối phó bọn họ rất khó, nhưng là chúng ta liền có thể bởi vậy ở hiệp hai không thế nào nỗ lực để sang em Ung Dung bắt được cúp FA của phần đem người tới môn thảo luận sang em tần Quan Vương thời điểm bọn họ đều sẽ nói, sao em ở giải đấu cùng trang Tion Lit tranh cướp bên trong rất là khổ cực, đúng là cúp FA thắng được rất dễ dàng, thay thế bổ sung một đường tiến vào trận chung kết, sau đó lực lượng chính tùy tùy tiện tiện ngay ở trận chung kết bên trong thắng mở u các người đồng ý người khác như vậy thảo luận sao? Muji nói tiếp, đây là phép kích tướng, bất quá đối với tuổi trẻ các cầu thủ tới nói vẫn tương đối lưu hiệu. Liên cầu thủ của Manchester United bắt đầu dồn dập bung vẩy nổi lên năm đấm, biểu thị muốn cùng Southampton quyết một trận tử chiến. Mujino ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bản thân thực lực thì có chút không đủ, nếu như sĩ khí không điều hành lên lời nói, vậy này cuộc tranh tài thật liền không có gì hay đá. Hiệp hai chúng ta muốn đá được tích cực một ít, khởi xướng tấn công, cùng bọn họ đôi công, bởi vì phòng thủ phản công đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ có tấn công mới có thể có cơ hội đạt được thắng lợi. Mujino vung vẩy năm đấm gọi. các cầu thủ cũng đồng thời vung vậy nổi lên năm đấm, chiến thuật như vậy, bọn họ vẫn tương đối hài lòng. Dù sao MU các cầu thủ kỳ thực đều khá là tuổi trẻ, cũng là hai cái đường biên cầu thủ cũng sạn trẻ lớn tuổi điểm, những người khác đều tuổi không hề lớn. Đá Muji no loại kia chiến thuật bọn họ cũng xác thực khó chịu. Hiện tại nếu muốn quyết định công đi ra ngoài đội công, như vậy bọn họ đấu trí, tự nhiên cũng là bốc cháy lên. Hiệp hai chúng ta muốn đá được càng tích cực một điểm, MU cũng sẽ đem tiết tấu mang theo đến. Loại này nhanh tiết tấu chúng ta dù sao không phải rất thích hứng, nhưng là phải biết, Liverpool so với MU đánh cho càng nhanh hơn. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này kỳ thực cũng là chúng ta thích ứng Liverpool nhịp điệu thi đấu một cái cơ hội tốt. MU đã là hậu, bọn họ sẽ không lại duy trì phòng thủ phản công chiến thuật, vì lẽ đó bọn họ hội công đi ra, để chúng ta cùng bọn họ so với so sánh đôi công, quen thuộc một hồi nhanh chóng công phòng thủ bên trong các loại tình huống. Vì là trang đi on trận chung kết tới làm chuẩn bị, hiểu chưa? JESU giờ khắc này nhưng là ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ rồn rập ở đầu, xác thực, bọn họ ở giải đấu một vòng cuối cùng tuy rằng lấy nhanh thiết tấu đánh bại Man City, nhưng là đó là đối lập nhanh, mùa giải này tờ giờ mi ở lit bên trong, MU là phản kích thời điểm đánh cho nhanh, mà Liverpool nhưng là toàn thể nhanh vì lẽ đó trước tiên dùng mở u đến thích tướng một hồi, lại đi đối phó liverpool, hiện nhiên thì càng chắc chắn một ít. mùa giải này liverpool thành hình sau khi xác thực quá mạnh mẽ, tuy rằng tại bên trong giải đấu bởi vì bắt đầu hố quá to lớn mà không đội kịp, nhưng là bọn họ bắt được thứ tư điểm cũng tiếp cận 80 điểm, con số này đặt ở năm rồi cũng tương tự là cạnh tranh quán quân mạnh mẽ ứng cử viên, chỉ có điều năm nay scott em cùng man city biểu hiện thật đáng sợ mà thôi. ở một đối một thi đấu bên trong, hiện tại scott em vẫn đúng là không hẳn là liverpool đối thủ, vì lẽ đó trước lúc này trước tiên khỏe mạnh cùng mở u nhiều dây dưa dây dưa cũng là đối với Trang Dionys trận chung kết một cái mạnh mẽ bổ sung. Nói trắng ra, JESU hiện tại vẫn là càng trọng thị Trang Dionys trận chung kết. Dù sao Trang Dionys ngũ liên quan sang Hampton còn không bắt được quá, mà Tam Quan Vương, sao Hemtần đã bắt được quá. Nam nhân đều là có mới nối cũ. Đặt ở câu lạc bộ trên cũng giống như vậy. đương nhiên, có thể nắm Tam Quan Vương, JESU vẫn là sẽ tận lực đi lấy. Chỉ có điều cũng không trở ngại hắn dùng FA trận chung kết đến luyện binh. Hiện một áp chế tính tấn công chính là vì đi bàn vì bức bách mở UF đi ra cùng Sang Hampton đối công. Rất hiển nhiên chính là. Chiến thuật của hắn dòng suy nghĩ trên căn bản đã làm được. Giữa sân nghỉ ngơi rất nhanh trôi qua, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Mu ở hiệp 2 vừa bắt đầu, lập tức liền triển khai thế tiến công. Quốc 3 từ trung lộ dẫn bóng trực tiến bảo, kỹ thuật của hắn cùng tố chất thân thể đều tương đương xuất sắc, có thể gọi một tên đỉnh cấp giữa sân. Có điều muốn từ trung lộ dài như vậy khu thẳng vào, hiển nhiên là có chút coi thường sang em tần giữa sân phòng thủ. Vì lẽ đó hắn lập tức liền bị sang em tần các cầu thủ đẩy nuốt. Kubba cấp tốc phân bóng, dắt phát tiếp bóng sau khi dự định đột nhập vùng cấm, lại bị mạ gùi giờ kẹt lại vị trí, hắn chỉ có thể đem bóng phân một bên. Linh gắt đổi tới một cước xuất xa, quả bóng cao hơn sàng ngang. Sao Hem khởi xướng tấn công, bất quá bọn hắn nhưng không có đặc biệt để nhanh, mà là dựa theo chính mình tiết tấu ở về phía trước đẩy mạnh. Meru nhưng là từ giữa sân liền triển khai kịch liệt chiến đấu, bế dày sang Hem đẩy mạnh. Rất tốt. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ. Meru hiện tại chọn dùng phương pháp, cùng hắn suy đoán như thế, cũng là Liverpool quen thuộc nhất dùng chiến thuật. Nhanh chóng tấn công, ngay tại chỗ phản cước, cấp tốc về phòng thủ. Chiến thuật toàn thể không thể toán phức tạp, nhưng mà ở tại bọn hắn trôi chạy phối hợp cùng với tấn công tay xuất sắc phát huy bên dưới, gần như khó giải. Đối phó như vậy đội ngũ, chỉ có thể dùng không ngừng tấn công làm cho đối phương cũng ném mất lượng lớn đi bàn Nói trắng ra Liverpool hiện tại cách đá hãy cùng Thiên Như có tình bên trong cuối cùng ngô mạnh đạt đâm ánh vàng lượng như thế, chính là quay về đâm, mặc kệ người khác đâm không đâm chính mình, ta trước tiên đem ngươi đâm chết ta liền thắng. Đúng đúng chiến thuật như vậy, nhiều thích hứng một chút, kỳ thực là tốt rồi. Man City trước chịu thiệt liền chịu thiệt đang không có thích hứng trên, mới ở giải đấu cùng trang Dion League bên trong bị Liverpool trước sau một trận đánh tới bậy, đợi được lần thứ ba đụng tới Liverpool thời điểm biểu hiện là tốt rồi hơn nhiều, đáng tiếc cũng không có bọn họ trở mình cơ hội chương 814, năm tháng cái thứ 3 chương 814, năm tháng cái thứ 3 MU tấn công nhanh đánh ra không ít cơ hội, Rashford có lực xung kích, gắt khá là toàn diện cũng có trí tưởng tượng, sáng chế nhưng là kinh nghiệm phong phú, truyền bóng chuẩn xác, có thể càng tốt hơn sâu chối lên trước sân thế tiến công. Ba người này toàn thể cùng phối hợp tuy rằng không có cách nào cùng Liverpool ngày đó tạo địa thiết tam xoa kích lẫn nhau so sánh, nhưng mà vẫn như cũ có xuất sắc thực lực, ở tại bọn hắn xung kích bên dưới, cũng cho sang em tần hàng phòng thủ rất lớn thử thách. Có điều dưới tình huống như vậy, Gullit sẽ biểu hiện xuất sắc, để Southampton không ngừng đứng vững đối phương tấn công. Phút ba truyền thẳng vùng cấm, bị đúng lúc tấn công U Nạ Si cứu thua. Jazpot chủ đã phạt bóng truyền vào trong, U Nạ Si trên đường đem bóng trả lại. Jazpot ở ngoài vùng cấm đột nhiên xuất xa, này chân xuất bóng chất lượng tương đương cao, vẫn bị U Nạ Si bay người đập ra. Liên tục đứng mở MU tấn công sau khi, sao Hem tấn công cũng cấp tốc phát triển lên. ở đối phương giữa sân bước cướp bên trong, Zebra Junior vẫn như cũ không ngừng thông qua truyền bóng cùng cầm bóng để quả bóng thông qua bên trong vòng. Nhìn thấy bước cướp không hiệu quả gì, MU các hậu vệ bắt đầu lùi lại, dự định tiến hành bên trong vùng cấm phòng thủ. Nhưng mà vào lúc này. Xe bờ nhưng đưa ra một cái chuyển thẳng. Quả bóng bay vào vùng cấm, vắt đi tụi lưng cầm bóng, dứt lập tức từ phía sau Hàn Gián Bảo, cùng lúc đó, Đồ Đủ nhưng là đường chéo từ ở ngoài vùng cấm trước cấm bảo. Ma Tiếp từ phía sau truy đuổi Đồ Đủ, mà Sở Môn Linh cũng từ bên cạnh bước bật lại, muốn ở Đồ Đủ cầm bóng trước ngăn cản hắn. Vắt đi dẫn bóng xoay người, nhưng ở xoay chuyển một nửa thời điểm, Sảo Diệu đem bóng hướng về bên trong vùng cấm nhẹ nhàng một thuận. Quả bóng thoát ly Hàn khống chế, nhưng cũng bay đến một cái tạm thời không người phòng thủ địa phương, Đồ Đủ nhanh người một bước vọt tới quả bóng điểm đến nơi, ở Ma Tiếp cùng Sở Môn Linh làm ra phòng thủ động tác trước, ngay lập tức lên chân trái mu bàn chân đánh suốt góc xa. Quả bóng như mũi tên rời cung bình thường bay về phía khung thành dưới góc trái, bởi vì là dùng má ngoài đánh, vì lẽ đó quả bóng còn có một cái rõ ràng tự ở ngoài trong triệu đường vòng cung, vừa vặn lướt qua đỡ gị ra sức dội ra đến tay, trực tiếp toàn tiến vào khung thành góc xa. Bóng vào. Hay không. Đồ đủ. Đồ đủ Michael Nhị Độ. Hắn biểu hiện gần nhất thực sự là cái người Trang thi onlit vòng bán kết hiệp 2 trình diễn hạt giải đấu một vòng cuối cùng trình diễn hạt cuộc tranh tài này lại là Michael Nhị Độ. Hắn đây là dự định trở lên diễn một cái hạt chỉ sao? Bình luận viên bắt đầu điên cuồng hò hét. Đối với Đỗ Đủ biểu hiện bọn họ giật mình đồng thời kỳ thực cũng khá là lý giải. Ở mùa giải thời khắc cuối cùng trạng thái tăng cao cũng không phải là không có. Tuy rằng Đỗ Đủ trạng thái tốt đến có chút quá đáng, nhưng là điều này cũng chỉ có thể chứng minh hắn xác thực phi thường ưu tú. Lần này cũng không phải một cái cực kỳ tốt cơ hội, nhưng mà hắn nhưng năm lấy, đồng thời suốt bóng phi thường ném đẽ, này chứng minh tình trạng của hắn xác thực rất tốt. bất kỳ cầu thủ có tốt như vậy trạng thái thời điểm đối thủ đều phải cẩn thận. Cũng đừng nói là Đỗ Đủ loại này đã bắt đầu trở thành thế giới cao cấp nhất tiền đạo cầu thủ. Mà Mugino vào lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn thay đổi người. Lukaku lên sân, thay đổi rất tăng cường trước sân lực xung kích, Mata lên sân, thay đổi hậu vệ đơn, tiếp tục tăng mạnh tấn công. 4-3-3 biến thành 3-4-3, Mugino điều này hiển nhiên là muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hắn gặp làm ra động tác này thời điểm cũng không nhiều, nhưng là vào lúc này, cũng chỉ có thể liệu một phen. MU bắt đầu điên cuồng ép lên tấn công, Southampton nhưng là tiếp tục ổn thủ giữa sân, cùng đối phương ứng phó. Đợi được Champions League trận chung kết thời điểm, bọn họ cũng sẽ dùng phương pháp này tới đối phó Liverpool. Vì lẽ đó bọn họ ở đây trên đá được phi thường kiên trì. MU bất chấp hậu quả đánh mạnh, cuối cùng cũng coi như là đưa đến hiệu quả nhất định. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 81 thời điểm, Lingard cho khe, Jokey, Sanchez đổi vị sau trước cám bảo, ở góc độ rất nhỏ địa phương lốt bóng không thành góc xa, Vũ nạp xì ra sức lùi lại đem bóng cản đi ra ngoài, nhưng mà bay ra ngoài quả bóng lại bị Lukaku tìm tới điểm đến, đón quả bóng chính là một cái đầu bóng xuống đỉnh, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành trống. Cái này đi bàn, để MU trên dưới sĩ khí lại chấn, dù sao đã thấy san bằng hy vọng. Nhưng mà đối đủ vẫn đúng là ngay ở cuộc tranh tài này bên trong lại lần nữa hoàn thành rồi hạt Thi đấu một lần nữa mở bóng sau vẹn vẹn 2 phút, Zheber Zhuiner bóng mở U bên trong vùng cấm, quát đi phản biệt vị thành công, có điều hắn tiếc bóng địa điểm cách tấn công dỡ gỳ đã rất gần, vì lẽ đó hắn cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng đập về, chuyển cho Sếp sau đổi tới Đồ Đủ, Đồ Đủ ung dung lên chân, vỗ ly, đem bóng đá vào khung thành trống. Đồ Đủ vào tháng 5 cái thứ 3 chiến. Cái thứ nhất phát sinh ở ngày mùng ngày 3 tháng 5, Champions League bán kết hiệp hai thi đấu bên trong, cái thứ hai phát sinh ở ngày 13 tháng 5, ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng mà cái thứ ba thì lại phát sinh ở ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5 Cup FA trận chung kết trên sân. Sao em lại lần nữa hai bóng dẫn trước, bây giờ cách trận đấu kết thúc cũng chỉ có mấy phút thời gian, bọn họ nắm chắc phần thắng. Trên khán đài Sao em các cổ động viên tiếp tục điên cuồng hò hét, hô lớn đổ đủ tên. Không thể không nói, đồ đù ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện, hoàn toàn che lại những người khác ánh sáng. Tuy rằng cái này mùa giải hắn đã có rất biểu hiện xuất sắc, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở mùa giải thời khắc cuối cùng, hắn còn có thể có một cái bay bọt tăng lên. Tiểu tử này, rốt cục bắt đầu thể hiện ra giá trị của hắn. 99 cái điểm thành tiệu, hoa đến thật trị a. GESU vỗ tay, ở trong lòng nghĩ, hắn không khỏi bắt đầu hiếu kỳ. Cờ City và Ronaldo đâu cùng Messi cá nhân kế hoạch huấn luyện cần bao nhiêu cái điểm thành tiệu? Đáng tiếc à, hắn bắt đầu nắm giữ cái hệ thống này, quen thuộc dùng cá nhân kế hoạch huấn luyện đến tra xét cầu thủ năng lực thời điểm. Messi và Ronaldo đâu cũng đã quá 23 tuổi, tra xét không được. Có điều GESU đúng là tin chắc, coi như là Messi và Ronaldo, bọn họ cá nhân kế hoạch huấn luyện muốn điểm thành tiệu, phòng chừng cũng là cùng đố đủ gần như, cũng không thể vượt qua 100 đi. Bây giờ nhìn lên. 100, thậm chí là 99, thì có khả năng là hạn mức tối đa. Nói chung, hiện tại đồ đủ biểu hiện, tuyệt đối là có thể xung kích một hồi Messi và Ronaldo địa vị thống trị. Hơn nữa hai người bọn họ tuổi cũng đều không nhỏ, đồ đủ có thời, đầy đủ bổ quyết một số chống không. Tuy rằng hai người này mùa giải bạ vẽ biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, có điều rất rõ ràng chính là, tựa hồ cũng không có đồ đủ như thế chói mắt. Hơn nữa hắn cũng so với đồ đủ nhỏ một chút. Có như thế một cái đỉnh cấp cầu thủ ở thủ hạng, đến khỏe mạnh lẫn lộn một hồi, tuyên truyền cơ khí cái gì, cũng đến khởi động hiện tại cái này loại đỉnh cấp cầu thủ có thể đều là cây rụ tiền. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ, mùa giải sau khi kết thúc, đồ đủ gia hạn hợp đồng cũng phải đăng lên nhà báo. Tuy rằng hắn hợp đồng còn có đầy đủ đủ năm, nhưng là không nghi ngờ chút nào chính là, hắn giống như Reebuiner, cũng là thuộc về Southampton hàng không bán. Là đối với tương lai Southampton câu lạc bộ hình tượng một cái tốt nhất bổ sung. Trên sân thi đấu còn không kết thúc, Jesu tâm tư cũng đã bay tới chỗ khác đi tới. Chương 815, Liverpool chiếu hậu chương 815. Lee vợ bốn thiếu hụt thi đấu không kết thúc gì liền bắt đầu muốn những cái khác, ngược lại cũng không phải không tôn trọng đối thủ, mà là thi đấu đánh tới tình trạng này, sắp thực không thể lại thua. MU tuy rằng có cuối cùng 3 phút lịch chuyển đơn kinh điển màn ảnh, nhưng là kinh điển sở dĩ kinh điển, kỳ tích sở dĩ kỳ tích, cũng là bởi vì nó cực kỳ hiếm thấy, nếu như đều là có thể xuất hiện, vậy cũng không phải là kinh điển cùng kỳ tích. Lần này không có kinh điển, coi như có, cũng là đố đủ đủ cup FH trận chung kết hạt chỉ kinh điển, lần này cũng không có kỳ tích, chí ít không có thuộc về MU kỳ tích. Bù giờ sau 3 phút, chọc tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, 3-1, Southampton đánh bại M.U, bắt được mùa giải này cái thứ hai chính thức thi đấu quản quân. Làm toàn trường Southampton fan bóng đá cao giọng hoan hô lúc thức dậy, tất cả mọi người đều rõ ràng, Southampton khoảng cách sáng tạo trước nay chưa từng có huy hoàng, chỉ còn giữ lại cuối cùng một trận thi đấu. Trang ti hôn ngũ liên quan, thêm vào hai cái tam quan vương. Còn không có gì đội bóng có thể bắt được nhiều như vậy vinh dự, coi như là diêu ngũ liên quan thời điểm bọn họ cũng không có bắt được quá tam quân vương, thậm chí giải đấu quán quân cũng ném mất ba cái, bọn họ cái kia năm cái mùa giải bên trong, chỉ có hai cái mùa giải bắt được giải đấu quán quân. đương nhiên, cái này cần là bọn họ có thể bắt được trang di on ngũ mũ liên quan sau khi mới cần kiểm kê sự tình. 17, 18 mùa giải trang di on trận chung kết, sao em tần đối với ly và ở ukraine kia sân vận động olympic chuyện này sẽ là lượt cuộc bắt đầu trước cuối cùng một trận trọng yếu thi đấu. cũng là gì đến sẽ ở ở mức độ rất lớn đem lượt cuộc danh tiếng đều cấp đi thi đấu. như vậy thi đấu. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người chờ mong. Southampton toàn đội chúc mừng một buổi tối sau khi bọn họ nghỉ nghỉ ngơi một ngày, ở ngày 22 tháng 5 một lần nữa tập trung, sau đó toàn đội cùng bay về phía Kia. Sau đó bọn họ sẽ ở Kia trụ trên 4 ngày, đồng thời thích ứng sân bãi cùng tiến hành chuẩn bị chiến đấu huấn luyện, chuẩn bị đón lấy trận này trận chung kết. River phương diện chuẩn bị cũng cùng bọn họ gần như, bởi vì không có cup FA trận chung kết đá, bọn họ trước thậm chí xin mời bờ gì tợ tổng cùng bọn họ đá một hồi trận đấu giao hữu, đến để các cầu thủ duy trì thi đấu trạng thái. Bọn họ không xin mời cùng thành Everton. Dù sao bọn họ còn lo lắng Everton cố ý đem chủ lực của bọn họ đá thương mấy cái đây. cái này mùa giải Everton xếp hạng sau cùng thứ 9, tuy rằng không có xem bắt đầu như vậy suýt chút nữa thì giáng cấp, nhưng là ở toàn bộ mùa giải đầu tư tiếp cận 150 triệu bảng Anh tình huống chỉ lấy đến thành tích như vậy, bọn họ cũng xác thực rất khó chịu, nhìn thấy cùng thành đối thủ như thế phong quang, bạn nhất ấm đầu luyện cũng tốt. Đến khi e, sau khi sao Southampton bao xuống những nơi một gian khách sạn năm sao một cái nào đó tầng, đây là vì để cho các cầu thủ nghỉ ngơi đến càng tốt hơn, tuy rằng tiêu tốn cũng ít, nhưng là tại đây dạng thi đấu trước, tốn chút ở trọ tiền lại có vấn đề gì? các đường truyền thông tập hợp Kier ngược lại bọn họ những này bóng đá truyền thông trên căn bản sau khi liền muốn đi phỏng vấn nga bực cuộc, tới trước Kier đến thích ứng một hồi khí trời cũng là không sai hơn nữa đến thời điểm từ Kier đi nga cũng tương đối gần còn có thể tỉnh lộ phí có điều sau em tần cùng Liverpool phương diện đều tuyên bố truyền thông lặng im ngoại trừ UEFA quy định lúc trước buổi họp báo tin tức ở ngoài những thời điểm khác mặc kệ là huấn luyện viên vẫn là cầu thủ đều sẽ không cùng truyền thông tiếp xúc đối với này không ít truyền thông đều ở giận có cái gì tốt lặng im các ngươi thủ phát chúng ta đều có thể lương đi ra các ngươi còn có thể có hoa chiêu gì à? chỉ bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, coi như không có hoa chiêu, truyền thông lặng im cũng là có thể làm quấy nhiều đến đối thủ chuẩn bị chiến đấu. coi như không quấy nhiều không tới, ngươi cũng không thể không đi làm áp vì lẽ đó ở trọng yếu thi đấu trước, truyền thông lặng im hầu như đã thành một loại thông lệ. Liverpool toàn thể đội hình hiện tại rất hoàn thiện, bao quát tiền đạo cùng giữa sân, trên hàng hậu vệ cũng giống như vậy. bất quá bọn hắn thủ môn kém một chút, mặc kệ là mì nổ nẹt hay là cạ dị ủ, đều không đúng đặc biệt xuất sắc thủ môn. hơn nữa bọn họ kinh nghiệm cũng không tính là phong phú. chúng ta có thể nhiều số bóng sau đó xem có thể hay không bắt bọn hắn lại mấy lần sai lầm. Jesu ở trên sân huấn luyện nói với các cầu thủ. Liverpool mùa giải này phòng thủ sát thực không ra sao, thủ môn vị trí cũng từng xuất hiện đúng đường. mùa giải này thủ môn chính vừa bắt đầu là MinoNet, nhưng là biểu hiện của hắn không tính rất xuất sắc, chỉ có thể coi là thường thường. sau đó cả gì chậm rãi trở thành chủ lực, chỉ có điều ở rất nhiều người xem ra hai người này thủ môn đều chỉ có thể coi là phổ thông thủ môn. đá đá tờ giờ mi ở ít vấn đề không lớn, nhưng là ở trang di on thắng lợi như vậy thi đấu bên trong, cơ bản như vậy thủ môn cũng đã là nguy chỉ có điều cờ lốt cũng không biện pháp khác, cái này mùa hè bọn họ bỏ ra rất nhiều tiền, đã không có dư thừa tiền đi mua cái thật thủ môn đến rồi. lại nói thời đại này, thật thủ môn giá cả cũng sẽ rất cao. chúng ta liền không giống nhau, đi thơ gần nhất trạng thái rất tốt, hơn nữa coi như e đùa, cũng là một cái xuất sắc thủ môn, cái này mùa giải hắn ở cuộc thi đấu bên trong biểu hiện tương đương xuất sắc. mỡ méo lì cười nói với Jesu, Jesu gật gù, điểm này hắn là tán đồng, mẹ đi thiên phú bản thân liền rất xuất sắc, tuy rằng tuổi không coi là nhỏ, nhưng mà hắn đón lấy là có cơ hội xung kích thủ môn chính mà hắn thành tựu dự bị thủ môn biểu hiện xuất sắc, cũng kích thích gù nạp si biểu hiện gần nhất xuất sắc, nếu như dự bị thủ môn không ý hiệp gì lời nói, thủ môn chính không có cảm giác nguy hiểm, thường thường liền dễ dàng lười biếng. Đương nhiên, nếu như cạnh tranh quá lớn, thủ môn bởi vì căng thẳng mà xuất hiện sai lầm, cũng rất bình thường. Hiện tại sao em tần thủ môn trên cạnh tranh, vẫn là nằm ở một loại khá là tốt tuần hoàn. Chỉ có điều thủ môn chính 28 tuổi, dự bị thủ môn 26 tuổi, đó lấy không cố gắng giải quyết vấn đề này, nhất định sẽ có xung đột. Đương nhiên, Hiện tại cũng không cần cân nhắc phương diện này sự tình, làm bằng sắt câu lạc bộ dòng chạy cầu thủ, không có câu lạc bộ có thể nhất lao vĩnh dần. Quyết đấu thi đấu chiến thuật, sao em tần đã chuẩn bị kỹ càng, ở thích đứng đối phương nhanh tiết tấu tình huống, tiếp tục duy trì chính mình giữa sân ưu thế, đem thi đấu kéo vào đối phương không thích đứng tiết tấu bên trong. Có nề nếp đá đôi công, sao em tần thắng lợi đương nhiên thì càng dễ dàng một chút. Liverpool hàng phòng thủ hiện tại rất mạnh. Hai cái tuổi trẻ hậu vệ cái ạt nồn cùng gió vợ tơ sồng làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Mà từ sau em tần tấy đến trung vệ tổ hợp lộ ren cùng van được cũng tương đương cường hãn. Trên hàng tiền đạo không cần phải nói. Salah, mẹn cùng tơ hàng tiền đạo hợp tác đối mặt bất kỳ hàng tiền đạo đều không kém. Mà dù sao bọn họ giữa sân liền có vẻ rất bình thường. Nunez, Henderson, Van Nistelrooy, em chiêm những này không thể nói không phải ưu tú cầu thủ nhưng là nhưng cũng không tính là là đặc biệt đỉnh cấp. Nói cách khác bọn họ đều là nhân vật cầu thủ. Như vậy cầu thủ ở giữa sân không thể thiếu hụt, nhưng là cũng không thể tất cả đều là. Thật giống như Southampton không muốn để bỏ Ginger, dùng những người khác tạo thành giữa sân như thế, mặc dù coi như không kém là bao nhiêu, nhưng là trên thực tế nhưng còn xa không phải chuyện như thế. Giữa sân chính là Liverpool to lớn nhất thiếu hụt, đồng thời cũng là Southampton ưu thế vị trí. Chương 816, lúc trước theo lệ điểm kê chương 816, lúc trước theo lệ kiểm kê giữa sân, thủ môn, hai điểm này là Liverpool tương đối kém địa phương. Cờ lốt không phải là không thể nhận ra được, mà là tạm thời chỉ có thể làm được bước đi này trên thực tế hắn vận khí đã toán không sai, hai cái hậu vệ cánh lại liền có thể gây ra như thế xuất sắc vé sổ sổ đến, quả thực muốn đem mở cho ước ao chết. Hai người bọn họ hậu vệ cánh từ Ferguson không về hưu thời điểm chính là Valencia cùng Azul rằng đến hiện tại vẫn là hai người này, cũng không phải bọn họ thêm ra sắc, mà là sắc thực rất khó tìm đến có thể thay ưu tú hậu vệ cánh. Sao em tần hậu vệ cánh thay đổi người cũng là ít nhất, đơn giản chính là trải qua cơn lịnh, so, Alonso mấy người này cản dễ lồ cùng trí lực tổ hợp cũng đã duy trì đến mấy năm, GESU chính là bất động hai người bọn họ. Cũng là bởi vì xuất sắc hậu vệ cánh thật sự rất khó tìm. Man City liền không cần phải nói, bọn họ ở hậu vệ cánh vị trí bỏ ra bao nhiêu tiền. Liverpool nhưng từ đội thanh niên bên trong tìm tòi đi ra một cái ạt nồn, còn giá rẻ tiến cử một cái rõ bở tờ sông, Vận may như thế này, xác thực đáng ra tất cả mọi người kính phủ. Nói trắng ra lấy Liverpool tài lực, cờ lốt có thể kiếm ra như thế một bộ đội hình đi ra, ngoại trừ hắn ánh mắt thật ở ngoài, vận khí cũng là một cái nhân tố. Đổi thành người khác, trừ phi giống như GESU có phần G Không phải vậy cũng chưa chắc có hắn làm được tốt như vậy, dù sao ở trước hắn, Liverpool đã xui xẻo rất nhiều năm, ra một hai hạt giống tốt cũng sẽ bị cái khác đội ngũ nào đi, xa dễ là làm sao bị Southampton đảo đi, Sterling là làm sao bị Man City đảo đi. Có thể đến như vậy một bước, cũng là cờ lốt năng lực thể hiện. Đương nhiên, Southampton cũng không phải liền hoàn toàn không có kẽ hở, chỉ ít bọn họ phòng thủ vẫn luôn không quá giỏi, Liverpool tấn công sắc bén, sẽ ra bọn họ phòng thủ độ khả thi cũng phi thường cao. Vì lẽ đó GESU muốn ở kiên trì tự mình tình huống, để đội ngũ thích hướng đối phương nhanh Ai có thể đem tiết tấu duy trì ở chính mình quen thuộc tình huống, như vậy liền sẽ càng dễ dàng đạt được thắng lợi. Chuyện này Jesu cùng cờ lốt kỳ thực đều rõ ràng, vì lẽ đó xác thực cũng không có gì hay ẩn giấu, đơn giản chính là ở đây thượng tướng chính mình sở trường tận lực phát huy được, sau đó giết chết đối thủ. Chỉ đơn giản như vậy. Theo thi đấu thời gian càng ngày càng tới gần, các truyền thông cũng bắt đầu kiểm kê nổi lên hai bên ưu việt, có điều sang em tần cùng Liverpool đặc điểm mọi người đều rõ ràng, vì lẽ đó phán đoán cũng là 89 chín phần 10, trên hàng tiền đạo hai bên gần như. Southampton đối đủ biểu hiện xuất sắc để hắn có thể cùng đối phương toàn thể biểu hiện liều mạng, có giữa sân chống đỡ. Sao tiền đạo uy hiếp không kém chút nào với Liverpool, giữa sân phương diện chính là Sao có ưu thế. Tuyệt đối, Zebre Junior tác dụng cùng năng lực là Liverpool bất kỳ cầu thủ đều không thể thay thế được. Sau đó hàng phòng thủ trên, các truyền thông phổ biến cho rằng Liverpool muốn chiếm cứ một ít ưu thế, hậu vệ cánh mặt trên hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Sao hậu vệ cánh kinh nghiệm còn phong phú một ít, nhưng là ở trung vệ vị trí, Sao trung vệ liền có vẻ phải kém một tí kẹo như thế. Mặc kệ là gì vẫn là gelit, thật giống đều kém một chút cái gì. Thủ môn Vương diện nhưng là Sangham Tottenham yêu, có điều thủ môn trừ phi là xuất hiện nghiêm trọng sai lầm hoặc là nói biểu hiện tốt đến kinh người, bình thường cũng rất khó còn trừng, trái phải toàn bộ kết quả của cuộc so tài. Vì lẽ đó từ ba cái tuyến đến xem, hai bên cũng coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, mà ở tiến vào trận chung kết trong quá trình, cũng đều tràn ngập hàm kim lượng, Sangham Tottenham trước sau đào thải dù bên tú, cùng Real, Liverpool cũng trước sau đào thải Porto, Man City cùng Roma, mặc dù coi như Liverpool hàm kim lượng thật giống không cao lắm. Nhưng là bọn họ đối với Botton là hiệp 1 ngay ở sân khách đánh đối phương một cái năm 0, Roma cũng là đảo thải 3 ca đội mạnh nhưng cũng ở hiệp 1. Bị bọn họ thắng năm 2, kinh người như vậy biểu hiện, xác thực cũng rất có sức thuyết phục. Nghiêm chỉnh mà nói, Liverpool ở vòng Gnotgau giai đoạn đều là hiệp 1 liền giải quyết đối thủ, đối với Man City thi đấu, bọn họ hiệp 1 sân nhà 3-0 toàn thắng Man City. Dù sao, sau Hampton thăng cấp thì có chút lảo đảo, ngoại trừ đảo thải Juventus đối lập rung rung một điểm ở ngoài, đối với Bayern bọn họ sân nhà 4 tiểu thắng đối với Rio càng là sân nhà tao ngộ thất bại, ở sân khách dựa vào đổ đủ thần kỳ biểu hiện mới chờ mình. Vì lẽ đó tổng hợp đến xem, sao tần có thể vẫn đúng là không ưu thế gì? Mặc kệ ngoại giới làm sao suy đoán, sao em tần cùng Liverpool nội bộ đều không có bất kỳ tin tức để lộ ra đến. Mãi cho đến thi đấu cùng ngày, ngày 27 tháng 5, một ngày này, rốt cuộc đến. Hai bên fan bóng đá cũng sớm đã ở kia e sân vận động ổ liễm cổ quanh thân chờ, có vẽ xem bóng cũng đã tiến vào sân bóng, không có vẽ xem bóng thì lại ở sân bóng ở ngoài chờ, chờ vui vẻ đưa tiến bọn họ đội bóng tiến vào sân bóng làm sao em tần xe buýt xuất hiện đang đợi cổ động viên trong tầm mắt thời điểm vô số người hoan hô lên xe buýt dừng lại sau đó sang em tần các cổ động viên liền nhìn thấy jrsuơ lên cao hai tay từ nơi cửa xe nhảy xuống thắng lợi jrsu hô lớn thắng lợi các cổ động viên nhiệt tình đáp lại ngay lập tức mỗi cái từ xe buýt đi ra cầu thủ đều sẽ được to lớn tiếng hoan hô đầu tiên đi ra chính là đội trưởng jebreiner sau đó là cản xe lộ chỉ là hai cái hậu vệ cánh đi theo phía sau của bọn họ chính là vạn vở cùng talu sở hữu cầu thủ đều từ trên xe buýt đi xuống. Tuy rằng danh sách lớn chỉ có 18 người, nhưng mà vào sân thời điểm là tất cả mọi người đều muốn đi vào, thậm chí đều sẽ tiến vào phòng thay đồ, mai cho đến chính thức ra trận thời điểm, mới gặp 18 người tiến vào sân bóng, những người khác nhìn lên lại. Vì lẽ đó dù cho là dạn kinh sân loại này, lao thay thế bổ sung, đều sẽ được to lớn tiếng hoan hô. Dù sao rèn kinh sân tuy rằng ra trận không nhiều, nhưng là hắn nhưng là trong đội ngoại trừ thứ ba thủ môn phụster ở ngoài tư cách già nhất cầu thủ, hắn ở Southampton đã đợi 8 cái mùa giải, so với tất cả những người khác thời gian đều dài tuy rằng trong lúc này hắn trên căn bản không đảm nhiệm qua chủ lực, nhưng là mỗi lần ra trận đều tận tâm tận lực cùng cẩn trọng, vẫn như cũ để hắn ở trong đội có rất cao hy vọng. tiến vào sân bóng sau khi, sao em tân bắt đầu làm nóng người, mà ở tại bọn hắn làm nóng người đến một nửa thời điểm, liverpool các cầu thủ cũng xuất hiện. điều này cũng rất bình thường, dù sao làm nóng người thời gian đều không khác mấy, đều là trải qua tính toán, ở trận đấu bắt đầu trước nửa giờ kết thúc làm nóng người, đi về nghỉ một hồi, vừa vặn có thể mang thể lực hao tổn cùng làm nóng người hiệu quả, duy trì đến tốt nhất. làm nóng người bình thường đều là trợ lý huấn luyện viên mang theo làm nóng người có điều Jesu cùng cờ lốp đều là tự thân làm vấn luyện biến trường, vì lẽ đó bọn họ liền sớm ở đây trên gác bỡ. Năm nay Liverpool đã được thật không tệ, ban được cùng mền cũng còn tốt dùng chứ. Jesu nhiệt tình nói. Cờ lốp một tiếng, hắn biết Jesu lời này chính là đến kích thích hắn. người Liverpool bên trong nhưng là có không ít chúng ta cầu thủ A. vẫn không có sang em tần đá được được, đều nắm năm cái quán quân, cái cuối cùng có muốn hay không không đáng kể đi. Cờ Lốt nói. Ba cái đầu có thể đều là mùa giải trước kéo dài a chúng ta cái này mùa giải còn chỉ lấy hai cái mà thôi. Tân Quan Vương đương nhiên không thể từ bỏ. GSSU -e cười ha ha. Chương 817, vừa nhìn liền biết hắn trạng thái tăng cao chương 817, vừa nhìn liền biết hắn trạng thái tăng cao cùng cờ lốp làm bộ khách sáo hai câu. GSSU -e trong lòng rõ ràng, cuộc tranh tài này bên trong, cũng không có cái gì tình bạn có thể nói. Làm nóng người làm được gần đủ rồi sau khi, hai bên trở lại phòng thay đồ bên trong, mà trên khán đài lúc này đã sớm chật ních fan bóng đá, đại gia chờ mong cuộc tranh tài này đã có thời gian rất dài, nên nói trước đều nói rồi. Ta hiện tại phải nói cho các ngươi chính là, có thể mang ra như vậy một nhánh đội ngũ có cơ hội súng kích như vậy vinh dự, ta xác thực cảm thấy rất cao hứng. nhưng mà coi như chúng ta thắng được vũ liên quan, cũng không phải chung kết. chúng ta đều còn rất trẻ, thi đấu tháng ngày còn dài lắm. nếu như lần này chúng ta đuổi kịp rêu ghi chép, lẽ nào sẽ không có có thể theo đuổi đồ vào sao? đuổi kịp ghi chép sau khi, có phải là muốn đánh mỡ? vũ liên quan sau khi, còn có lục liên quan, thất liên quan. diêu hiện tại 9 lần thắng lợi, ac milan 7 lần thắng lợi, liverpool 5 lần thắng lợi, bay đơn lần thắng lợi. còn có nhiều như vậy có thể để cho chúng ta vượt qua đây, cũng đừng nói là giải đấu bên trong. JSU ở phòng thay đồ bên trong người nói, tuy rằng vào lúc này không phải để các cầu thủ phân tâm thời điểm, nhưng là JSU nhưng muốn cho bọn họ tận lực làm nhạt một hồi đối với cuộc tranh tài này quá mức quan tâm, nói cho bọn họ biết, cuộc tranh tài này có điều cùng trước trang Dionys trận chung kết như thế, là chúng ta sáng tạo càng vĩ đại ghi chép bên trong một phần, rất chọc yếu, thế nhưng cũng không đặc thủ. Nếu không phải cái gì đặc thù thi đấu, như vậy trong trận đấu, sao thêm tần các cầu thủ liền cần càng thêm bình thường đi đối xử cuộc tranh tài này? Các cầu thủ dồn dập gật đầu, JSU lời nói này thầm nghĩ, bọn họ đương nhiên là hiểu mà ở một cái khác phòng thay đồ bên trong, cỡ lốt thì lại bắt đầu cường điệu cuộc tranh tài này tầm quan trọng. đây đương nhiên là tất yếu, đang trùng kích như vậy quán quân thời điểm, cỡ nào coi trọng thái độ cũng không quá đáng. Liverpool cái này mùa giải tuy rằng còn không bắt được cái gì vinh dự, nhưng là gần nhất biểu hiện xuất sắc cũng làm cho bọn họ tích lũy đầy đủ tự tin. hai bên cầu thủ ra trận. sao em tần thủ phát là bọn họ quen thuộc 442 thủ môn gùn hậu vệ cản sẽ lồ, trí dở cùng jelis, giữa sân rê tao cùng Lê, tiền đạo đồ đủ cùng bắt đi Bảy tên thay thế bổ sung phân biệt là thủ môn Edomendy, hậu vệ Dieter, Ziger, giữa sân van Vammer, Philip cùng Bruno Fernandes, tiền đạo Alvarez. Điều này khiến người ta có chút bất ngờ, Trung Phong Hạ Lỷ cùng tiểu tướng sản cổ cũng chưa từng xuất hiện ở danh sách lớn bên trong, xem ra ZESU càng coi trọng giữa sân bố trí cùng hậu chiêu. Liverpool thì lại đồng dạng là bọn họ cố định 433 đội hình, thủ môn Cà Dị Ú, hậu vệ Adon, Jorber Tờ Sồng, Vanek, Logen, giữa sân Newner, Henderson, Nguyen Nadun, tiền đạo sala, Mann, Firmino bảy tên thay thế bổ sung nhưng là thủ môn mịn nô nẹt, hậu vệ cơ lịn, cơ lạc bạn, bỏ ino, giữa sân em giờ chim, lụy lana, tiền đạo so lạng kẻ. Cùng sang em tần xo so ra, Liverpool băng ghế sát thực yếu đi một điểm, đương nhiên chủ yếu là thương bệnh, họ gì gì đều không thể ra trợ, chạm vợ lần cũng đồng dạng bị thương không cách nào ra trợ, bọn họ ở trước sân biến hóa ít đi rất nhiều. Có điều coi như không tính chạm mỡ lạnh, Liverpool bộ này đội hình thủ phát cùng thay thế bổ sung bên trong, trước sang em tần cầu thủ thì có lộ rèn, van dem, cơ lịn cùng Lê lana Southampton những năm này thực sự là bồi dưỡng được quá nhiều ưu tú cầu thủ. Các bình luận viên dồn dập cảm thán hai bên thủ phát, ở đội hình chủ lực trên, hai bên xem như là kẻ tám lạ người nửa cân, có điều vừa nhìn đội hình dự bị, Liverpool liền có vẻ keo kiệt rất nhiều. Southampton mấy năm qua này tích lũy lại đến đội hình, sắc thực quá xuất sắc, tuy rằng bọn họ hàng năm đều bán người, nhưng là hàng năm thế thân tới cầu thủ đều rất xuất sắc. Điều này làm cho sang em tần nhóm dự bị thường thường cũng đều tràn ngập tự tin, bởi vì bọn họ tin tưởng chính mình chính là cái kế tiếp có thể lập tức trên đỉnh đến cầu thủ, điều này cũng làm cho bọn họ làm thay thế bổ sung nên phải khá là kiên trì một điểm. Hai bên bắt đầu chia tán ở trên sân bóng, vô số người nín thở, chờ thi đấu bắt đầu. Trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó đem cái còi bỏ vào trong miệng, dùng sức thổi lên toàn trường trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trên khán đài tiếng hoan hô, lập tức giống như là thủy triều bao phủ ra. Salah đem bóng đá cho Firmino, sau đó chính mình về phía trước chạy. Termino nhưng là đem bóng chuyển về cho tiếp ứng Henderson. Southampton hai cái tiền đạo chạy qua bên trong vòng phụ cận, bắt đầu triển khai bước cướp, mà ở hai cánh, bọn họ hai cái tiền vệ cánh cũng dồn dập tràn vào lại đây. Henderson xoay người chuyển về, giao cho Van Dijk, Van Dijk đem bóng đứng ở dưới chân, sau đó đột nhiên lên chân chuyển dài. Cánh phải Haklond đã cao tốc trước cắm vào, 19 tuổi địa phương tiểu tướng trước cắm vào năng lực nhưng là tương đương xuất sắc, trí lực cùng hắn chiến đấu, hai người đụng vào nhau, trọng tài chính tiếng còi vang lên, chí liệu Fanqui, lui về được một cái tới gần đường biên đá phạt. Henderson mở ra đá phạt, quả bóng trực tiếp truyền ngang đến Nüner dưới chân. Nüner về phía trước dẫn theo một bước, đột nhiên lên chân sút xa, quả bóng cao hơn sáng ngang. Cuộc tranh tài này cướp thứ nhất số bóng đến từ Liverpool. Sau Hempton cũng cấp tốc khởi xuống phản kích, gú nạng si đem bóng đá cho cản sẽ lộ, cản xe lộ dẫn bóng về phía trước đột phá. Mẹ đến phòng thủ hắn, bị hắn một cái dừng khẩn cấp lắc bỏ. Có điều mẹ tốc độ hắn là rõ ràng, biết rằng không thể bị người này cuốn lấy, liền lập tức đem bóng chuyển cho phía trước tiếp ứng Zeto. cũng không có dẫn bóng về phía trước, mà là rời đi cho Zee Rebuzzer dẫn bóng về phía trước, đụng tới đối phương ngăn cản sau khi một cái dừng khẩn cấp, sau đó sẽ thứ chuyển cho deepout, cản sẽ lôi bộ một bên xuyên vào hấp dẫn sự chú ý. Deepout trực tiếp lên chân 45 độ góc đem bóng chuyển hướng về vùng cấm, bị về phòng thủ gạch nạn đùng bay người đem bóng giải vây ra đường biên ngang, phạt góc. Rebuzzer mở ra phạt góc, quả bóng tốc độ cực nhanh trực tiếp bay về phía phía sau, phía sau độ đủ cao tốc xuyên bảo, bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ khác, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp boli. Quả bóng bay về phía khung thành góc xa, nhưng khoảng cách khung thành còn kém một khoảng cách, trực tiếp bay ra đường biên ngang đủ đủ bộ ly. đáng tiếc, kém một chút khoảng cách. Có điều ly và Bun phòng thủ xảy ra vấn đề, cũng không thể bỏ mặc đủ đủ ở bên trong vùng cấm như vậy ung dung suốt bóng A. đang giải thích viên cảm thán trong tiếng, cỡ lốp lắc lắc đầu, chỉ là xem này chân sút bóng, liền biết đủ đủ trạng thái thực sự là gọi một cái tốt đến tăng cao. Dưới tình huống như vậy, muốn ngăn chặn lại hắn, là cỡ nào khó một chuyện. Cũng còn tốt từ vừa mới bắt đầu, hắn sắp xếp chiến thuật chính là không ngừng tấn công, dùng lượng lớn đi bản, cho Sang Em tần mang đến to lớn lực sát thương. Phải biết Sang Em tần tuy rằng tấn công xuất sắc, nhưng mà Lee và Bull tấn công cũng đồng dạng xuất sắc. Southampton đấu đủ hiện tại tiến vào 15 trang Tion League đi bàn, nhưng là ở trang Tion League xạ thủ bảng trên, thứ 3-4, 5 tên toàn bộ là cầu thủ Liverpool, Salah 10 bóng, Firmino 10 bóng, Mẹn 9 bóng. Liverpool nắm giữ toàn châu Âu châu tốt nhất tam xoa kích. chương 818, tiết đấu đối kháng chương 818, tiết đấu đối kháng Liverpool bộ này tam xoa kích mùa giải này biểu hiện sát thực tinh người. Không riêng trang Tion League, giải đấu bên trong cũng là, cứ việc Southampton cùng Man City đi bàn càng nhiều, nhưng là Liverpool bộ này tam xoa kích, Salah tiến vào 32 cái, Firmino 15. Mẹn 10 cái tương tự cực kỳ kinh ngợi, cũng chính là đồ đu biểu hiện quá xuất sắc, lấy 34 cái ghi bản bảo vệ trước vô địch đua phá lưới, không phải vậy lấy xa la này 32 cái đi bản, đạt được đua phá lưới hẳn là rất ổn một chuyện. Đương nhiên, càng bi kịch chính là Ken, hội của xạ thủ cái này mùa giải lại tiến vào 30 bóng, kết quả liền chiếc giày bạc đều không mò đến, chỉ mò đến một cái chiếc giày đồng. Liên tục hai cái mùa giải đánh vào 30 bóng, kết quả một cái đua phá lưới đều không bắt được, quả thực làm người cổ tay. đề tài lôi xa. Ở Southampton lần này tấn công sau khi Liverpool cũng không có chút nào không bị ảnh hưởng bắt đầu rồi tiếp tục đánh mạnh. Liverpool tấn công đặc điểm, hiện tại mọi người đều rõ ràng, vậy thì là nhanh chóng thông qua giữa sân, sau đó phát động mánh liệt mà má cấp tốc đá kích. Chiến thuật như vậy xem ra đơn giản, trên thực tế nhưng đem Liverpool ưu thế toàn bộ đều phát huy đi ra, đồng thời cũng làm cho đối thủ hàng phòng thủ rất khó đối kháng, không đúng vậy sẽ không từ bọn họ mùa giải trên đường bắt đầu thành hình mãi cho đến hiện tại, đều không ai có thể đối phó rồi. Đương nhiên, Southampton có lợi một điểm chính là ở mặt trước đã có rất nhiều người giúp bọn họ chuyền lối chủ yếu nhất chính là Man City. Man City đối với Liverpool hai hiệp thi đấu, cho Gessu rất nhiều gợi ý Salah ở trước sân cánh phải tiếp bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước, hắn đột phá từ trước đến giờ đều là rất sắc bén, nhưng là nếu như ngươi tập trung đi nhìn chăm chú phòng thủ hắn, như vậy hắn ngay lập tức sẽ phân bóng, để mặt khác một bên mặn khởi xướng tấn công. Bóng rời đi đến đều là so với người muốn chạy đến nhanh, mà Firmino cũng là một cái phối hợp độ phi thường xuất sắc trung phong. Cho nên khi Salah bắt đầu dẫn bóng đột phá thời điểm, không thể quá nhiều người quá khứ hạn chế hắn, nhưng là cũng không thể thả hắn mặc kệ vì lẽ đó em dẹt cùng chí lẹo đồng thời bọc đánh đi đến, muốn lấy hắn lợi dụng thân thể đối kháng để Sa La đi tới đến khó khăn một điểm. ở Sa La rời đi sau khi men mới vừa cầm bóng cũng rất nhanh liền bị sang em tấn các cầu thủ ngăn ở trước người. cuối cùng lần này tấn công ở men miễn cưỡng đột phá suốt bóng sau khi liền kết thúc. cờ đốt khẽ bao mày có điều hắn cũng không phải quá lo lắng đối phương tập trung sự chú ý phòng thủ để Liverpool tấn công đánh cho khó khăn, cái này cũng bình thường nhưng mà Liverpool tấn công xưa nay đều là số lượng lớn của no, một lần hai lần thật phòng thủ 10 lần 8 lần liền rất bất hòa. Saampton bắt đầu phát động phản kích, bất quá bọn hắn nhưng không có đánh nhanh, mà là ở giữa sân bắt đầu tổ chức điều hành, chậm rãi sáng tạo ra cơ hội tới. Lần này tấn công cuối cùng bỏ ra đầy đủ 2 phút, đổ đủ lùi lại làm bóng, sau đó đem bóng chuyển cho Jae Børre Jønner, Jae phân đến bên trái, Gökliç hướng ngang đột phá tránh ra chống rỗng mới xuất hiện chân sút bóng, bị cả gì ủ bay người đập ra. Lần này tấn công sau khi, Saampton trước sân cầu thủ để lại một phần triển khai chiến đấu, những người khác nhưng là đã cấp tốc về phòng thủ, điều này làm cho Liverpool tấn công nhanh đánh cái cơ cuối cùng Sala đường biên đột phá bị chi ngã trọng tài chính phán phạt một cái đường biên đá phạt, Junior đá phạt chuyển ngang. Salah ở khoảng cách khung thành xa 20m địa phương lên chân sút bóng, bị về phòng thủ re bờ Junior dùng thân thể dâm giữ. Quả bóng bay về phía bên trái, theo vào dò bờ tờ sống tiếp bóng sau khi chuyển chéo trước cửa, trước cắm vào Firmino ở re lịch phòng thủ bên dưới tranh đoạt đến đệ nhất điểm đến. Đáng tiếc hắn đánh đầu cận thành lệnh ra gần vỡ rộng. Chúng ta tấn công không quá trôi chảy, bị bọn họ đem tiết tấu kéo chậm sao? Cờ ở trong lòng nghĩ, hai bên ở đây trên chính là xét ở tiếc tấu. Liverpool muốn nhanh. Sao Hampton muốn đánh chậm, ở ai quen thuộc nhất tiết tấu bên trong, ai thắng lợi độ khả thi đương nhiên liền sẽ càng cao hơn. Có thể điều này cũng cũng không phải tuyệt đối, dù sao đối với cầu thủ tới nói, cũng không phải là không có ở chính mình quen thuộc tiết tấu dưới thì sẽ không đá bóng, chỉ có điều là gia tăng rồi một ít độ khó mà thôi. Đem tiết tấu chậm lại, vốn là tương đối dễ dàng một ít, đặc biệt là lại hiện ra giai đoạn đại gia thể năng đều rất rồi dào tình huống, vì lẽ đó cũng không cần quá sốt ruột. Sau đó Sao Hampton một lần tấn công đồng dạng dùng không ít thời gian, ở qua lại lan truyền sau khi bọn họ rốt cục tìm được một cơ hội, chỉ lực trước cắm vào sau khi tiếp bóng trước, sau đó lên chân sút xa, quả bóng lệnh ra gần và dọc. tiết đấu chậm lại đối với sang em tần tuy nhiên không hẳn là chuyện tốt. Jesu, người lẽ nào liền không nghĩ đến, vốn là trạng thái rất tốt đồ đủ. tại đây loại tương đối chậm tiết tấu bên dưới, trạng thái tựa hồ cũng bắt đầu có chút biến lạnh sao? nhìn trên sân hướng phía sau chạy đi đồ đủ, cỡ lốp ở trong lòng nghĩ, hắn lời nói cũng không phải không có lượng mà lại có gói, đồ đủ trạng thái thu được. Kỳ thực nếu như Sang Em cũng tăng nhanh tấn công tiết tấu lời nói, như vậy nói không chắc ở bắt đầu giai đoạn, nhiều sáng tạo mấy lần cơ hội, liền có thể để đủ đủ nắm lấy một cái trong đó cơ hội. Nói trắng ra, đồ đủ như vậy cầu thủ, thật sự rất khó phòng thủ. Nhưng mà jsu nhưng lựa chọn kéo chậm tiết tấu, cách làm như thế tuy rằng có thể làm cho Sang Em ở trong khoảng thời gian sau đó sáng tạo ra cơ hội tới, nhưng cũng để đủ đủ trạng thái, sẽ từ từ lạnh xuống. Nay Kỳ thực cũng là jsu quen thuộc, hắn luôn luôn đều là cho rằng đội bóng toàn thể biểu hiện muốn ngự trị ở cá nhân biểu hiện bên trên, tập thể lợi ích mạnh hơn so với cá nhân biểu diễn tiếp tục dây dưa đi xuống đi chúng ta trọng yếu cầu thủ tuy rằng không hẳn có thể thu được càng tốt hơn trạng thái nhưng là các ngươi trọng yếu cầu thủ thì lại sẽ phải chịu càng to lớn hơn cái gì tiếp tục như vậy lời nói hiệu chết vào tay hay còn chưa chắc chắn đây cờ lốp ở trong lòng nghĩ quả nhiên ở sau đó một quãng thời gian bên trong liverpool bắt đầu chiếm cứ thượng phòng bọn họ bắt đầu không ngừng áp chế tấn công không ngừng sáng tạo cơ hội cái này cũng là liverpool gần nhất tương đương am hiểu cách làm không ngừng tấn công luôn có thể nắm lấy một hai lần cơ hội có điều sang em tấn phòng thủ trong khoảng thời gian này cũng thể hiện ra cực kỳ ngoan cường đầu trí. Nürn xung quanh lên chân xuất bóng, bị em dùng thân thể chặn đi ra. Salah bên trong vùng cấm tiếp bóng sau xoay người chân trái xuất bóng, bị mạ đuổi dở dùng thân thể chặn đi ra. Men ở bên trái tiếp bóng mới xuất hiện chân xuất bóng, bị re lịch dùng thân thể chặn đi ra. Sao em phòng thủ rất là ngoan cường, bọn họ không ngừng dùng thân thể giam giữ Liverpool tấn công. Xem ra bọn họ đối với cuộc tranh tài này cũng thật là rơi xuống không ít công phu. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng cờ lốp mày. khoảng thời gian này Liverpool áp chế rất bình thường, bởi vì sao em cách đá. Liverpool cũng nghiên cứu rất lâu, nhưng là bây giờ nhìn lại, đối với Liverpool tấn công tiếp đấu, sao em tần trên dưới cũng đồng dạng phi thường quen thuộc. Cái tên này cũng thật là một điểm kẽ hở cũng không lưu lại. Đón lấy thi đấu, thời gian rối rồi Cờ lốt ở trong lòng nghĩ, chương 819 lẫn nhau đều rất quen thuộc rằng có trường 819 lẫn nhau đều rất quen thuộc rằng có cờ lốt biết J S đối với mình cũng không xa lạ gì, nhưng là hắn vẫn cảm thấy, sao em tần mùa giải này quan tâm độ quá nhiều rồi. Giải đấu, Trang Diolip Cup mà chính mình nhưng là rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị xung kích Trang Diolip đối với Sang Em Tần quan tâm cùng nghiên cứu tiến hành đến tương đương sớm này sẽ là chính mình có ưu thế địa phương nhưng mà bây giờ nhìn lại Sang Em Tần đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị không có chút nào so với mình kém vậy thì có chút thái quá dù sao Thành Tựu cờ lốt tới nói rất sớm bắt đầu nghiên cứu Sang Em Tần chuẩn bị ở trận Chung kết đụng tới Sang Em Tần là một cái rất tự nhiên sự tình bởi vì Sang Em Tần mấy năm qua tại Trang Tion league bên trong thành tích quá tốt rồi nhưng mà Sang Em Tần có thể rất sớm bắt đầu nghiên cứu Lee và Bùn là nghĩ như thế nào đây trên thực tế chính là Jesu cảm giác được hiện tại Liverpool đối với mình đội bóng uy hiếp sắc thực lớn vô cùng lúc này mới bắt đầu có đối với Liverpool quan tâm cùng nghiên cứu đúng chi cái này mùa giải bắt đầu trước đem van được bán cho Liverpool thời điểm hắn liền biết đội ngũ này đón lấy khẳng định là đại họa tâm phúc vì lẽ đó ở mùa giải trên đường hắn liền không ngừng nghiên cứu Liverpool đồng thời không ngừng ở trong đội trong khi huấn luyện mô phỏng Liverpool nhanh trong tấn công chiến thuật chỉ có quen thuộc đối phương chiến thuật mới có thể càng tốt hơn ứng phó tất cả những thứ này trả giá tại hiện tại đưa đến tác dụng to lớn đứng búng li này một làn sóng tấn công sau khi sao bắt đầu rồi áp bức thức tấn công cản sẽ lô đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng độ lô đột nhập vùng cấm sau khi ở góc độ không lớn địa phương quả đoán lên chân sút bóng quả bóng thắng cao hơn sàng ngang Liverpool khoảng thời gian này thế tiến công nằm ở thượng phòng sao tần tấn công chỉ có thể linh tinh đạt được thế tiến công xem ra Liverpool tình huống tốt hơn chính đang trong nhà xem cuộc tranh tài này gadio lập tức liền đóng lại âm thanh nói lưu nói vượn cái gì đây làm sao rồi ta cảm thấy cho hắn đánh giá đến không sai a gadio la tử ở bên cạnh hỏi nào có không sai, Liverpool khoảng thời gian này tấn công xem ra nhiều, đều là khoảng cách khung thành khá xa xuất bóng, không phải vậy sao? Em tần cũng sẽ không không ngừng giam giữ thành công, mà sao em tần tấn công xem ra hiện tại chỉ có một lần đánh vào khung cửa trong Fabi, nhưng là ngươi chú ý tới bọn họ xuất bóng địa phương cách khung thành có bao nhiêu gần sao? Guardiola trả lời nói, Thế tử suy nghĩ một chút, sau đó gật gù, xác thực đều rất gần. Liverpool tấn công số lần nhiều, nhưng là sao em tần tấn công chất lượng càng cao hơn. Tiếp tục như vậy lời nói, sao ghi bàn độ khả thi gặp lớn hơn một chút? Guardiola nói khẳng định. Hắn loại này đỉnh cấp huấn luyện viên phán đoán, đương nhiên so với bình thường bình luận viên muốn chuẩn xác nhiều lắm. Tuy rằng bóng đá khá là huyền học, có điều hiện tại từ tình cảnh nhìn lên, đúng là bình luận viên nói tới càng chuẩn xác một điểm, bởi vì trên sân liverpool ưu thế xác thực lớn hơn một chút. thêm hempton lần này tấn công sau khi liverpool lại lần nữa sáng tạo một lần cơ hội tốt, salah mạnh mẽ đột phá chế tạo phạt góc, sau đó hắn tự mình đem phạt góc mở ra, van được ở phía sau điểm cao cao nhảy lên, lực ép đội tuyển quốc gia hậu bối jeffit đầu cơ môn, có điều ở jeffit quay rời dưới, dưới. hắn vẫn là đem bóng đỉnh cao. Nếu như nói trước Liverpool Valverde sút bóng đều không có chân chính ưu thế lời nói, như vậy đón lấy Liverpool lần này tấn công liền quả thật có ý hiệp. Đổi bị đến cánh trái Müller đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Firmino ở bên trong vùng cấm nhận được hắn chuyển bóng, sau đó ở khoảng cách không thành chỗ không xa xoay người mạnh mẽ lên chân sút bóng. Quả bóng gạo thét bay về phía khung thành phía sau, tấn công Gūnab chỉ không thể nhào tới bóng, nhưng mà về phòng thủ đến trước cửa mạ gùi giờ, nhưng cấp tốc thân một cước, đem này chân sút bóng cho cản đi ra ngoài. Quả bóng bay về phía vùng cấm phía bên phải, trước cắm vào hạt không giữ bóng trực tiếp lên chân đá bội, quả bóng bay về phía không thành cũng còn tốt lúc này, Cù Nặc xì đã khôi phục chỗ đứng của chính mình, bay người đem bóng nhào vào dưới thân. nguy hiểm thật, Liverpool này hai lần tấn công đều có uy hiếp hiểm lớn. sao thêm tần phòng thủ sự chú ý càng nhiều ở Salah cùng mện trên người, đối với Firmino phòng thủ khó tránh khỏi có chút thả lỏng. bình luận viên cao giọng hô lên. CĐV cũng phát hiện điều này, hắn rất nhanh đối với trong sân làm cái thủ thế, để các cầu thủ càng nhiều đi cùng Firmino kết nối, để mện cùng Salah liên lụy đối phương chú ý lực. cách làm như thế rất nhanh sẽ đưa đến không sai hiệu quả ạt nổn cánh phải trực tiếp bấm bóng đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào Firmino bộ lì, nạp xỉ tay mắt lênh lế đem bóng nhào đi ra ngoài. GESU cũng rất nhanh đối với trên sân làm cái thủ thế, Zelitch bắt đầu đi theo Firmino bên người, sau đó cuốn lấy hắn, Zelitch cũng là một cái linh xảo nhanh nhẹn thân thể đều rất xuất sắc cầu thủ. Ở hắn cuốn lấy sau khi, Firmino muốn tiếp tục thu được không gian lớn như thế, không có khả năng lắm. Cái tên này, thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng. lốt phiền một nghĩ, có điều loại này ở đây trên phát hiện có thể lợi dụng điểm, trên căn bản đều là làm một cú, nếu như không đạt được ghi bàn lời nói Đối phương nhất định sẽ lập tức nghĩ biện pháp bổ quyết lên, này không phải cái gì dương nhu, chỉ là tiểu hoa chiêu mà thôi. Tiểu hoa chiêu cũng thường thường cũng chính là lâm thời chiếm chút tiện nghi, một khi không quyết định, liền không xong rồi. Sau đó một quãng thời gian hai bên bắt đầu tiến vào một cái vững vàng kỳ, dù sau này hơn 20 phút đôi công hạ xuống, hai bên đều rất khó làm sao đối phương, mà như vậy bước cấp cùng đối kháng cũng là rất tiêu hao thể năng, hiện tại cái này cái thời điểm mọi người đều chậm một chút, cũng có thể càng tốt hơn ở phía sau thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Hai bên đá đến hiện tại trên căn bản là kẻ tám lạng người nửa cân, Liverpool tấn công số lần nhiều hơn chút, Southampton tần thủ đến càng thêm vững chắc, có điều này tựa hồ cũng có thể chứng minh Liverpool phòng thủ càng tốt hơn, bởi vì bọn họ ngăn chặn đến em Southampton hàng tiền đạo cũng không có sáng tạo ra quá tốt cơ hội. Giữa sân phương diện, Southampton nhu cầu muốn khống chế lại giữa sân, có điều rất hiển nhiên chính là Liverpool xung kích đến vẫn là rất hùng, hiện tại giai đoạn hai bên xem như là thế lực ngang nhau, đón lấy liền xem ai có thể càng tốt hơn ổn định phòng tuyến của chính mình, dù sao hai bên đều nắm giữ xuất sắc tiền đạo, có thể nắm lấy cơ hội có điều sang em tần phương diện này thoáng chịu thiệt một ít, bọn họ ổn định đạt được điểm chỉ có đồ đủ, mà liverpool lại có ba cái. tuy rằng sang em tần giữa sân càng mạnh hơn, nhưng là ở nắm cơ hội phương diện này, vẫn phải là biệt ly nhiều hơn chút, gặp càng có lợi một ít. đang giải thích viên đánh giá bên trong, thời gian chậm rãi đi tới phút thứ 40, trong lúc này hai bên đều có một ít cơ hội, có điều cũng đều không có đặc biệt gì xác định tính cơ hội. càng như vậy tình huống, càng phải cẩn thận sang em tần. bọn họ đều là am hiểu tại đây dạng trầm mặt tình huống, đột nhiên bạo phát, đạt được ghi bàn, chờ ngươi phản ứng lại thời điểm, cũng đã không kịp. Gadiola ở trước TV vô cùng đau đớn nói, vợ hắn nhìn mình chột vụm, không khỏi có chút thương tiếc, hắn là ăn bao nhiêu thiệt thòi ai chương 820, chớ bị vòng vào đi tới chương 820, chớ bị vòng vào đi tới Gadiola phán đoán cũng không sai. Ở hiệp một thi đấu cuối cùng mấy phút, mọi người đều cảm thấy đến hiệp 2 mới là thời điểm mấu chốt, sao tần lại đột nhiên sáng tạo ra hài lòng cơ hội. Dép đau ở cánh phải cầm bóng, ở tất cả mọi người đều cảm thấy cho hắn muốn rời đi thời điểm, hắn nhưng trực tiếp lên chân, đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Đồ đủ trước cấm bảo, ở phía trước đột nhiên nhảy lấy đà sau đó đem bóng trực tiếp đưa đỏ đến phía sau. lần này liền ngay cả ba nực đều không thể đúng lúc làm ra phản ứng. xuất hiện ở phía sau điểm bắt đi ung dung lên chân, đem bóng đá vào ly và bùn cung thành. ngay ở sát em tần cổ động viên bắt đầu hoan hô thời điểm. trọng tài chính tiếng còi nhưng văng lên. trọng tài biên nâng lá cờ, việt vị. bắt đi tiếp môi dừng lại bước tiến của chính mình. hắn trước cắm vào sát thực hơi hơi sốt ruột một điểm, có điều chậm một chút lời nói, khả năng liên tiếp không tới đồ đủ đánh đầu chuyển nàng. loại này trước cắm vào vốn là trong chớp mắt, có phải là vì bị, rất nhiều thời điểm cần nhờ bậc ký nhưng mà cái này bóng bị thổi đi cũng không có để sang em tần các cầu thủ chịu đến cái gì ảnh hưởng, bọn họ cấp tốc thể hiện ra hài lòng tâm thái, mà là lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công. đổi vị đến cánh trái đổ đủ tiếp bóng, sau đó hắn phạm vi lớn đem bóng chuyển đến vùng cầm phía bên phải, theo vào cản sẽ lô tiếp bóng sau khi trực tiếp góc hẹp sút bóng, quả bóng tầng tầng đánh vào rìa lưới trên. thực sự là đáng tiếc. ở hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng, sao em tần khởi sướng một lán sóng tấn công, chỉ có điều đều không thể đạt được ghi bàn. ly vợ bùn tránh được một tiếp. hiệp một tuy rằng không có ghi bàn, nhưng là hai bên sút bóng gộp lại vượt qua 20 lần đủ để chứng minh hiệp một đặc sắc. Điều này làm cho chúng ta có thể càng tốt hơn chờ mong nhiều hai. Này hai chi mùa giải này Trang Dion ghi bàn nhiều nhất đội bóng, có thể ở sau đó thi đấu bên trong, đạt được bao nhiêu ghi bàn đây. Ở mùa giải này Trang Dion thi đấu bên trong, Southampton đã tiến vào 35 bóng, 12 cuộc tranh tài 35 bóng, bình quân mỗi trận tiếp cận ba cái, như vậy năng lực tiến công sát thực tương đương xuất sắc. Mà Liverpool thì càng thái quá một ít, bọn họ ở vòng bảng thi đấu liền tiến vào 23 cái bóng, sau đó vòng nọ out tiến vào 5 cái, tứ kết tiến vào 5 cái, vòng bán kết tiến vào 7 cái. Đầy đủ 40 ghi bàn so với sang em tần cao hơn nữa ra năm cái hai bên như vậy năng lực tiến công ở hiệp một không thể đạt được đạt được ghi bàn đúng là một cái khiến người ta cảm thấy rất tiếc nuối sự tình chỉ bất quá bọn hắn biểu hiện để những người khác mọi người có rất lớn tự tin cho rằng bọn họ nhất định có thể trong thời gian còn lại đạt được có đủ nhiều ghi bàn hiệp một chơi khá là tốt lẫn nhau tiêu hao đối với chúng ta tới nói phải có lợi một ít hiệp hai thi đấu chúng ta có thể đã được càng tích cực một điểm hiệp một Liverpool vợ đã quen chúng ta áp chế một cách cương ép tiết khấu mà ở hiệp hai, nếu như chúng ta đem tiết tấu đột nhiên tăng nhanh lời nói, bọn họ liền sẽ có chút không quá thích ứng, mà loại này tình hình rối loạn ở dưới, chúng ta phải bắt được cơ hội, đạt được ghi bàn. đến thời điểm liverpool tiết tấu nếu đã bị tăng lên đến cực hạn, như vậy lại lần nữa mạnh mẽ tăng nhanh sau khi, bọn họ tiết tấu liền sẽ triệt để mất không chế. mà ở dưới tình huống như vậy, chính là chúng ta ưu thế. jesu ở phòng thay đồ bên trong vung vẩy nắm đấm nói, này trên thực tế mới là mục đích của hắn. hiện một f tiết tấu, liverpool vì duy trì chính mình càng tốt hơn tiết tấu, cũng chỉ có thể không ngừng tăng cao, đạt đến chính mình cực hạn dưới tình huống như vậy, tôi hơi thay đổi đều có khả năng để bọn họ tiết tấu mất cân bằng. đương nhiên, muốn đạt đến điểm này, phải ở hiệp hai đạt được ghi bàn mới được. như vậy trọng trách, đương nhiên phải ở đồ đủ trên người. thanh tiệu bảng, đây chính là hắn trách nhiệm. đồ đủ cũng không có bất kỳ sợ hãi, mà là tràn ngập hy vọng cùng đầu trí. Hiệp một hắn làm sao không phải là ở áp chế tình trạng của chính mình, mà hiện tại, đến hiệp hai, hắn là có thể triệt để thả ra tình trạng của chính mình. thật giống như đối với diêu hiệp hai hiệp hai như thế. bản thân gần nhất này mấy trận thi đấu, đồ đủ trận nào cũng hoàn thành át chiện. Tình trạng của hắn cũng đã đạt đến một cái cực hạn, hiện tại còn muốn càng tốt hơn phóng ra, như vậy nhất định sẽ để Liverpool hàng phòng thủ không thể chịu được. Cá nhân phát huy đột phá, đây là chuyện tốt, và toàn thể tiết tấu mất khống chế hoàn toàn khác nhau. Xưa nay đều là cá nhân dễ giải quyết, toàn thể khó giải quyết, tiết tấu mất khống chế, tất cả mọi người phát huy sẽ xuất hiện cấp độ khác biệt, lẫn nhau trong lúc đó trợ giúp giảm xuống. Nếu như là đối phó Man City, JESS sẽ không dùng phương thức này, dù sao Man City chiến thuật càng ổn định, coi như tiết tấu vượt qua bọn họ hạn mức tối đa, bọn họ cũng sẽ không toàn thể mất cân bằng. Mà Liverpool ở phương diện này, hay là muốn chịu thiệt một ít, bọn họ vừa đến thành hình lượng mượn, thứ hai chiến thuật phương diện vẫn tương đối chịu thiệt, dù sao bọn họ không có cách nào rất tốt ổn định lại chính mình giữa sân, vì lẽ đó càng dễ dàng mất khống chế một điểm. Rất bất hạnh chính là, cờ lốt cũng không có nhận ra được điểm này. Jesu sắp xếp chiến thuật một khâu chủ một khâu, dùng các loại phương pháp để cờ lốp cảm giác được một loại thuận lý thành chương lớn tượng, nhưng mà trên thực tế nhưng chỉ là vì nghị trăm phương ngàn kế để Liverpool tiết tấu quá nhanh, làm như vậy nói thật coi như cờ lốt nhận ra được, cũng không cái gì chứng dụng. Trừ phi hắn có thể để Liverpool giữa sân đột nhiên trở nên có thể thông qua khống chàng đến cùng sang hem tần phân cao thấp. Nếu không thì coi như như thế nào đi nữa biến hóa, cũng sẽ không đối với Liverpool có chỗ lợi gì. Nếu như hắn áp chế một cách cương ép Liverpool tiết tấu, cái kia Liverpool không cần đá, cũng là thua, phải biết này so với Liverpool tiết tấu quá tải còn muốn quá đáng. Dù sao coi như là tách rời quá tải, tối thiểu Liverpool trước sân tấn công thủ môn, vẫn là có thể chế tạo ra rất nhiều cơ hội tốt. Cơ lốt có thể nhìn ra điểm này, có thể không nhìn ra điểm này, nói chung... Hắn đối với đội bóng yêu cầu chính là ở hiệp 2 tiếp tục duy trì nhanh tiết tấu tấn công, phát huy ra chính mình xuất sắc nhất địa phương sẽ ra đối phương hàng phòng thủ, dùng tấn công đến thắng được cuộc tranh tài này. Đây là liverpool nam hiểu nhất cách làm, cũng là cờ lốt hy sinh giữa sân xây dựng, mà đem loại này đấu pháp phổ biến đến mức tận cùng sau khi bọn họ tất nhiên chỉ có thể lựa chọn một con đường. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai bên cầu thủ ra trận, jeesú đi vào cầu thủ đường nối thời điểm vừa vặn đụng tới cờ lốt, hắn quay về cờ khẽ mỉm cười. Như thế nào chuẩn bị kỹ cảm hiệp hai nên tiếp thất bại sao? Cờ Lốp là cái nóng này tính tình, có điều lúc này hắn nhưng không chút nào động ý. Hắn biết JESU lời nói đơn giản chính là muốn treo trọng tâm tình của hắn, để hắn ở hiệp hai chỉ huy thời điểm, không có cách nào duy trì càng nhiều bình tĩnh. Cũng không thể bị tên khốn kiếp này cho vòng vào đi tới. Hiệp một có thể chỉ là thế hòa, chúng ta tiền đạo càng chắc chắn năng lực cơ hội. Cờ Lốp trả lời nói, thật sao? Ngươi liền không nghĩ tới, hiệp một thế hòa, chỉ có điều là ta ở bộ cục. Nói xong câu đó, JESU liền cười to sớm rời đi. Cờ lấy lại bình tĩnh sau đó tự nhủ một câu tên khốn này chính là vì nhiễu loạn chính mình tâm tư, sau đó cũng đi ra cầu thủ đường đối, cũng không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. chương 821 trí mạng sai lầm chương 821 trí mạng sai lầm ngồi trên ghế huấn luyện viên cờ lốp vẫn cảm thấy chính mình có chút tâm thần không yên, là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng, hắn không nhìn ra có vấn đề gì, có điều trong lòng vẫn có chút lo sợ bất an, kết quả bị J đến rồi một câu nói như vậy, hắn loại kia bất an cảm giác liền bắt đầu càng thêm mãnh liệt. không được, hắn nhất định là cố ý, ta đến tỉnh táo lại mới được. cờ lốt tự nhủ hắn cũng khá là hiểu tâm lý dù sao huấn luyện viên trưởng muốn cùng nhiều như vậy cầu thủ giao thì mới không điểm tâm lý năng lực là không thể vì lẽ đó hắn biết mình lo sợ bất an quá nửa là bởi vì lần thứ nhất xuất lính ly vở bùn đá trang đi on lit trận chung kết dù sao hắn tuy rằng mang đội đá một lần trang đi on lit trận chung kết nhưng là thua trận thi đấu hiện tại thời gian qua đi 5 năm lại lần nữa mang đội đá trang đi on lit trận chung kết đối thủ lại là sao em tần loại này đỉnh cấp đội ngũ tâm thái bất an cũng bình thường mà đoạn văn này hiển nhiên chính là muốn lợi dụng điểm này chính mình cũng không thể thả lòng hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu Southampton bắt đầu rồi mãnh liệt tấn công. Hiệp một Liverpool buông thế tiến công chiếu ưu, rất hiển nhiên, Southampton muốn ở hiệp 2 đưa cái này mặt mũi tìm trở về. Nay ở rất nhiều người xem ra là rất tự nhiên sự tình, Klopp cũng không thể ngoại lệ, cho nên nhìn thấy Southampton hiệp 2 quy mô lớn ép lên tấn công sau khi, hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm. Southampton cách làm như thế cũng rất tự nhiên, giải thích bọn họ thật không âm như gì. Có điều Southampton tấn công, cũng sát thực sắp bén, đang không ngừng lan truyền bên trong, Liverpool cũng thủ đến tương đương vững chắc, dù sao phòng tuyến của bọn họ thực lực đặt tại nơi này, Nhưng mà nhìn thấy trung lộ lan truyền không mở ra cục diện, mà dù giờ một lần trước cắm vào nhưng đưa đến không sai tác dụng, hắn nhận được re bờ Júnior về sau khi cũng không có truyền bóng, mà là lựa chọn chính mình về phía trước dẫn bóng, hắn dẫn bóng quấy rầy bun phòng thủ đội hình, sau đó hắn đem bóng chuyển cho cánh trái tiếp ứng chỉ lẻo, Chỉ lựa cánh trái đem bóng ép sát mặt đất chuyển đến trước cửa, về phòng thủ xa La giải vây xuất hiện sai lầm, quả bóng không có đá ra bùng cấm, mà là bay đến bùng cấm mặt khác một bên, ở vị trí này trước cắm vào re bờ đón bay đến quả bóng, vụt ly. Cả đội không thể đụng tới quả bóng, sau một khắc quả bóng nhưng tầng tầng đánh vào trên sàng ngang đạn trở về vùng cấm van được lập tức chuyển dài đem bóng rất xa mở ra đi ra ngoài nguy hiểm thật sao lần này sút bóng nguy hiếp rất lớn đáng tiếc jeber junior sút bóng thoáng cao một chút liverpool liền không muốn làm chút gì sao bình luận viên rồn dập hô lớn lên Southampton em mãnh liệt tấn công đúng là bọn họ chờ mong sự tình hiện một tuy rằng hai bên đánh cho đều rất tích cực nhưng là không có ghi bàn vậy thì trước sau vẫn là nằm ở xem như là hòa hợp êm thống trong hoàn cảnh dưới tình huống như vậy thi đấu làm sao có thể đẹp đẽ đây chỉ có hai bên ghi bàn lưới lê tới đỏ Thi đấu mới gặp gây cấn tuột độ lên a. Vì lẽ đó sao em tần cái này bóng tuy rằng không có tiến bảo, nhưng là rất rõ ràng chính là, đón lấy thi đấu, nhất định sẽ càng thêm đẹp đẽ một điểm. Sát thực cũng là như thế. Bỏ qua cái này đi bàn sau khi, sao em tần các cầu thủ cũng không có nhu trí, mà là bắt đầu rồi bọn họ am hiểu nhất thừa thế sông lên áp bức. Giải vây đi ra ngoài bóng bị re lịt ở hậu trường công chế, hắn đem bóng đỉnh cho mạ cui giờ, mạ giờ cầm bóng xoay người, nhìn thấy men bước lại, hắn lần này không có lựa chọn chính mình dẫn bóng về phía trước, mà là đem bóng chuyển cho tiếp ứng dép này gặp Zeep cùng Zeep Brijner đến rồi cái đổi vị Zeep đi đến trung lộ Zeep Brijner nhưng là đi tới cánh phải điều này làm cho Dọe vợ tợ sống rất là đau đầu lần này hắn muốn một cái đá với đối phương hai cái đỉnh cấp tấn công tay cũng còn tốt Vietnam đủ rất nhanh sẽ rút về hiệp trợ hắn phòng thủ lần này rõ vợ tợ sống có thể chuyên tâm đối phó Zeep Brijner nhưng mà Zeep Brijner kỹ thuật lại làm cho tuổi trẻ người sở Scotland rất là đau đầu tuy rằng hắn cũng là cái đỉnh cấp hậu vệ cánh nhưng mà cái này mùa giải mới từng bước ở Liverpool đánh tới chủ lực Dọe vợ tợ sồng về kinh nghiệm vẫn là kém một chút nơi này nói kinh nghiệm cũng không phải thi đấu kinh nghiệm mà là đối phó đỉnh cấp cầu thủ kinh nghiệm. Dù sao hắn tuy rằng ở Liverpool trước cũng ở Hull City có 2 năm ở giờ mi ở list kinh nghiệm, nhưng mà cái kia hai năm Hull City hai lần dãn cấp, hắn đối mặt đỉnh cấp cầu thủ thời điểm chỉ là cảm thấy mờ mịt luôn uống. Như vậy kinh nghiệm đương nhiên không đủ, mà cái này mùa giải ở Liverpool hắn cũng là mùa giải trung kỳ bắt đầu mới từ từ đánh tới chủ lực. Từ hướng này tới nói, hắn đá với Reba Junior như vậy cầu thủ kinh nghiệm xác thực không đủ. Vì lẽ đó ở Reba Junior liên tục lay động sau khi hắn lộ ra một sơ hở. Bị Reber rất nhanh sẽ nắm lấy, người mèn chùm đem bóng hướng về bên trong vùng cấm một cái mạnh mẽ bóng, liền tránh ra hắn phòng thủ, đột nhập vùng cấm. Sau đó ở những người khác về phòng thủ trước, Reber Junior nhấc chân đem bóng chuyển ra ngoài. Đây là một cước đường vòng cung bóng, trực tiếp chuyển hướng về phía sau. Cả Dìu dự định tấn công đem bóng bắt, nhưng là quả bóng phi hành độ cao nhưng hoàn toàn ra ngoài phán đoán của hắn ở ngoài, tấn công cả Dìu duỗi dài cánh tay, sau đó rất kinh hãi nhìn quả bóng từ đỉnh đầu của mình bay qua. Thủ môn tấn công sai lầm. Cặp đôi này bất kỳ một nhánh đội bóng phòng thủ đều là phi thường đòi mạng sự tình dưới tình huống như thế coi như là vàng bật cũng làm không là cái gì hắn ở trung lộ phòng thủ quả bóng cũng tương tự từ trước mặt hắn bay qua xếp sau xuyên vào đốm đuôi nhảy lấy đà ung dung một cái đầu bóng nhẹ chút liền đem rê bờ duyner chuyển vào trong đỉnh tiến vào không thành trống bóng vào. đô đuôi vì là sao em tần mờ tỷ số Sao em tần hiệp 2 sau khi bắt đầu một trận đánh mạnh rất nhanh sẽ đưa đến hiệu quả cả gì ủ có một cái vô cùng gây go sai lầm hắn nội vàng tấn công lại không có thể chặn lại dưới xe bờ duyner chuyển vào trong cho tới đốm đuôi ung dung đúng rồi toàn bộ không thành trống dưới tình huống như vậy, đồ đủ không ghi bàn mới là chuyện lạ. nếu như hắn không phải đội vàng tấn công mà là chuyển hướng phía sau lời nói, hắn là có rất lớn cơ hội đem bóng trên đường chặn lại. các đường bình luận viên bắt đầu phê bình cả ủ cái này sai lầm, xác thực cái này cũng là một cái rất nghiệp dư sai lầm, chỉ có thể nói cả ủ ở trang Tee only trận chung kết dưới áp lực, dẫn đến tinh thần hắn mất cân bằng, ở phán đoán trên xuất hiện to lớn vấn đề. ở trận chung kết đụng tới chuyện như vậy, thật đúng là đủ sốt ruột. cả dìu có chút hồn bay phách lạc ngồi trùm hôm trên mặt đất, như vậy một sai lầm xác thực đã kích rất lớn, đây mới là hắn ở bùn cái thứ hai mùa giải. Cái trước mùa giải hắn vừa bắt đầu là chủ lực, kết quả trên đường xuất hiện hai lần trọng đại sai lầm trở thành thay thế bổ sung. Cái này mùa giải từ từ thay thế được Mino nẹt trở thành chủ lực. Trước hắn chỉ là ở mặt có 3 năm Bundesliga kinh nghiệm, đối với hắn mà nói, Champions League trận Chung kết loại này thi đấu, xác thực có vẻ áp lực hơi lớn. Ở thời điểm Liverpool thành hình chỉ có 1-2 năm thiếu hụt liền bóc trần lộ ra, trên hàng hậu vệ tối có lãnh tụ khí chất ban bật cái này mùa giải mới đến, không tốt nói thêm cái gì, giữa sân đội trưởng Henderson lại đối lập trầm mặc một điểm. Ở đội ngũ xuất hiện vấn đề thời điểm, dĩ nhiên tạm thời không có ai đi ra nói chuyện trường 822 chúng ta phòng thủ càng vững chắc trường 822 chúng ta phòng thủ càng vững chắc tại đây dạng thời khắc then chốt liverpool hay là có người đứng ra bọn họ mạnh nhất phân đoạn hàng tiền đạo bắt đầu đứng dậy thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi salah bắt được bóng có điều hắn nhưng không có chuyển về mà là bắt đầu dẫn bóng về phía trước loại khí thế này mười phần cá nhân dẫn bóng về phía trước đột phá lập tức liền kéo những người khác tâm tình. có điều salah cũng chính là miễn cưỡng mang đến 30 mét bên trong khu vực liền gặp phải chặn lại hắn lập tức một cái dừng khẩn cấp đem bóng chuyển cho cùng lên đến mèn mèn cũng là cái dẫn bóng hảo thủ Hắn tiếp tục dẫn bóng về phía trước, đang hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi lại lần nữa đem bóng chuyển về cho Salah. Salah một cước cực kỳ mạnh mẽ xuất xa, gù nặng xí bay người đem bóng đập ra. Lần này tấn công tuy rằng không thể đạt được đi bàn, lại làm cho Liverpool tinh thần bắt đầu xuất hiện đàn ngồi. Chỉ là một cái bóng, chúng ta còn chưa tới lạc hậu thời điểm. Henderson rốt cục đứng dậy, bắt đầu ở đây trên vùng vẩy nắm đấm gào thét. Thành Diệu Liverpool già nhất tư cách cầu thủ, hắn tiếng gào để Liverpool trên dưới tâm tình bắt đầu khoái động lên. Như vậy một sai lầm mất bóng, mang đến cảm giác như lừa đám Nhưng là tương đương khiến người ta khó chịu, vì lẽ đó bọn họ muốn khuấy động tâm tình của chính mình, phải để cho mình trở nên hương phấn, hoặc là nói là càng nhiều kích thích tâm tình của chính mình. Cách làm như thế bọn họ đúng là rất quen thuộc, bởi vì gần nhất mấy cái mùa giải, Liverpool chính là các loại phong phê hành vi, dùng điên cuồng tấn công mới có thể ổn định lại thành tích của chính mình. Bọn họ các cầu thủ đã quen như vậy điên cuồng, cơ lốt cũng là bởi vì lợi thế đạo, mới để Liverpool cái này mùa giải điên cuồng bắt đầu hướng về tốt địa phương đi tới. Cái này cũng là một loại tiêu hao. Liverpool rất nhanh sẽ ở trước sân triển khai điên cuồng bức cướp. Đối mặt với đối phương loại này bức cướp, sao em tần cũng chỉ có thể tạm thời thu về một hồi. Thách ra đối phương phong mang. Liverpool tinh thần tăng bọn, bắt đầu liên tục tấn công. Salah sau khi đột phá suốt bóng bị mạ gùi giờ dùng thân thể chặn ra đường biên ngang. Liverpool thu được một tình huống phạt góc. Nunez mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo lộ rẹn ở phía trước 10 mét nơi cướp được đệ nhất điểm đến. ở mạ gùi giờ giải bay trước, hắn trước tiên đánh đầu đem bóng đỉnh hướng về phía phía sau. Ngay ở quả bóng bay về phía phía sau trên đường, mẹ ở trong đám người giết đi ra, hắn trước tiên dội ra một bước sau đó đem bóng chọc vào đi ra ngoài, cấp tốc biến hướng quả bóng một đầu đâm vào khung thành. Gu Nạp xì mới vừa xoay người hướng về phía sau chạy, đối với cái này đột nhiên biến hướng xuất bóng, hoàn toàn không có cách nào làm giá phản ứng chút nào. hai tên trước Southampton cầu thủ liên thủ hoàn thành rồi lần này xuất bóng, men bắt đầu rồi chúc mừng. tuy rằng cùng Southampton cảm tình cũng rất sung tốt, nhưng là vào lúc này đi bàn, vẫn như cũ để men cảm thấy vô cùng vui sướng. Liverpool san bằng điểm số. Southampton Em các cổ động viên phát sinh tiếng sụt, nhưng mà điểm số đúng là đã bị san bằng đám gia hỏa này tấn công cũng thật là rất xuất sắc a, nói đi bàn liền có thể đi bàn, bơm eo thì không nhịn được thở dài một tiếng. rất tốt, bọn họ nhìn thấy hy vọng, gặp đá được càng tích cực. chúng ta gặp tăng cao tiết tấu, để bọn họ càng nhanh hơn. Jesu gửi lạnh. tuy rằng Liverpool cấp tốc san bằng điểm số, điều này làm cho Jesu có chút khó chịu, nhưng là nhanh như vậy tiết tấu hố bạo, cũng không nghi ngờ chút nào có thể làm cho Liverpool tiết tấu trở nên càng lúc càng nhanh. đến thời điểm Southampton chỉ cần nhiều đẩy hai cái, đối thủ liền sẽ ở tiết tấu trên mất cân bằng mà nhanh một chút tiết đấu, sau hem tần trên dưới không phải là không tính đứng. Hiện tại mới là thi đấu chân chính bắt đầu thời điểm. Để Liverpool mở mang kiến thức một chút chúng ta tấn công đi, bọn họ ở trang The on League bản là rất nhiều, nhưng là giải đấu bên trong ghi bản liền so với chúng ta kém xa. GES lời nói cũng không có để sang em tần các cầu thủ nghe được, nhưng là bọn họ nhưng rõ ràng điểm này. Ở hiệp 2 thi đấu bên trong bắt đầu chân chính thể hiện ra chính mình năng lực tiến công, dùng nhanh tiết tấu để kích thích ra Liverpool tiết tấu mất khống chế, này vốn là bọn họ hiệp hai chuyện cần làm. Vì lẽ đó ở một lần nữa mở bóng sau khi Southampton em tần cấp tốc lại lần nữa khởi xướng tấn công. Cản sẽ lộ ở cánh phải nhận được rê bờ phân bóng, đủ đủ cùng bắt đi đồng thời hướng về bên trong vùng cấm ép. Đem Liverpool hàng phòng thủ áp suất đến bên trong vùng cấm, cản sẽ lộ nhưng hướng ngang đem bóng chuyển đến trung lộ, theo vào em dẹt trực tiếp lăng không bắn phá, quả bóng thoáng lệch ra góc gần. Bị Southampton đến rồi như thế một lần tấn công, Liverpool cấp tốc liền triển khai phản kích. Salah đường biên tiếp bóng sau khi đột phá bấm bóng, Firmino ở phía sau điểm bay người đập bắn, lại bị đúng lúc tấn công gù sử dụng thân thể cho giam giữ đi ra ngoài. Nhanh lên một chút phản kích. Jsu -e đối với trên sân làm cái thủ thế. Lan ra ngoài quả bóng bị cản sẽ lô bắt được, hắn lập tức bắt đầu dẫn bóng về phía trước, sau đó đem bóng chuyển cho tiếp ứng Reber Junior. Tiếp theo chính mình trước cắm bảo, Reber Junior tiếp bóng xoay người, chuyển cho dự trước một điểm Reau. Sau đó chính mình về phía trước chạy, Reau đem bóng chuyển về cho hắn. Reber Junior không giữ bóng trực tiếp chuyển đến cánh phải, cản sẽ lô tiếp bóng sau sẽ bóng chuyển vào vùng cấm, vắt đi phía trước tiếp bóng, sau đó cấp tốc lên chân xúc bóng, bị dằm giữ. Van được dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ngang. Zebra Júnior mở ra phạt góc, lần này cả dị U biểu hiện không tệ, đúng lúc tấn công, đem bóng dùng nắm đấm cho đánh ra ngoài. River buộc cấp tốc khởi sướng phản kích, mẹn dọc theo cánh trái dẫn bóng về phía trước, cản xe lộ về phòng thủ quân lấy hắn, mẹn một cái dừng khẩn cấp, đem bóng giao cho theo vào Júnior, Júnior phân cho Sala, Sala đường chéo cắt vào vùng cấm, ở mạ gùi dở quay rầy dưới lên chân sút bóng, quả bóng thoáng bàn chim. Được rồi, tiết tấu đã rất nhanh rồi. Những người khác mau cùng không lên bọn họ tiền đạo tiết tấu đi. GES ở trong lòng yên lặng nghĩ, này hai lần hai bên đối kháng tốc độ đều rất nhanh. Saham là rất hiếm có không ngừng khởi xướng tấn công nhanh, mà Liverpool các cầu thủ cũng không cam lòng nếu thế. Bọn họ mỗi lần khởi xướng tấn công tốc độ cũng có vẻ càng nhanh hơn một ít. Nhưng mà ở phòng thủ trên, Liverpool hàng phòng thủ so với Saham Tần hàng phòng thủ muốn càng thêm khó có thể thích ứng một điểm. Tuy rằng ban được gia nhập liên minh để Liverpool phòng thủ có thể nói là có biến hóa về chất, nhưng là Liverpool cái phòng biến này hiện tại vẫn như cũ có rất lớn vấn đề. Vậy thì là hiểu ngầm. Nay điều trên hàng hậu vệ, Loren là Liverpool lão tướng, hắn gia nhập liên minh Liverpool đã có đến mấy năm thời gian nhưng mà hắn cũng không phải tuyệt đối chủ lực, vị trí cũng không vững chắc, cái này mùa giải vừa bắt đầu cùng ban được hợp tác chính là cơ lạ bản, sau đó là gã mờ, mai cho đến gần nhất, lộ rèn mới vững chắc chính mình vị trí chủ lực, cái khác hai cái vị trí đồng dạng, hậu vệ cánh phải chủ lực vừa bắt đầu là cỡ lìn, bởi vì hắn bị thương, hạt nổ mới tại đây cái mùa giải từ từ trở thành chủ lực, do mờ ở sủng càng là tại hạ nửa mùa giải mới trở thành chủ lực, nguyên bản chủ lực hậu vệ cánh trái là mã tịm, dưới tình huống như vậy, bọn họ này điều hàng phòng thủ hiệu ngầm kỳ thực là không đủ mà sau em tần hàng phòng thủ tuy rằng hai năm qua cũng vẫn ở thay đổi người nhưng là mạ gối giờ mùa giải trước trở thành chủ lực, gelit cái này mùa giải cũng gì gỡ thay phiên ra trận, chủ yếu nhất chính là hai người bọn họ hậu vệ cánh đều là cố định, ở hiểu ngầm trình độ trên nhưng là phải xuất sắc rất nhiều. chương 823 biến biến biến chương 823 biến biến biến sang em tần lại lần nữa ở giữa sân khởi xướng tấn công, lần này bọn họ tấn công đến cũng rất nhanh, jeber junior ở giữa sân cũng không có nhiều cầm bóng, mà là nhìn thấy chỉ là từ cánh phải xuyên vào sau khi lập tức đem bóng chuyển qua. Trước giờ chạy đã đem này một bên phòng thủ cho liên lụy ở trí lẻo rất thuận lợi liền nhận được rê bờ duyner bóng, có điều hắn cũng không có mạnh mẽ đến với, bởi vì lúc này tâm tình đã đạt đến đỉnh, ly và bun trên dưới phản ứng tương đương nhanh, bọn họ hầu như là trong nháy mắt liền chuẩn bị lại đây phòng thủ. Vì lẽ đó chỉ là trực tiếp lên chân, sau đó đưa ra một cái đường vòng cung bóng, bay vào ly và bun bù cấm. Nay lại là một cái độ cong rất lớn truyền vào trong, van và được phán đoán ra đây là một cái hướng về đường biên ngang quá khứ truyền vào trong, vì lẽ đó hắn lập tức liền xoay người chuẩn bị trở về phòng thủ. Quả nhiên, ở vị trí này lại là cao tốc trước cắm vào đổ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi phòng thủ hắn dọ bờ thở sồng, sau đó đường chéo vọt tới quả bóng điểm đến nơi. Van được xoay người tuy rằng cũng rất đúng lúc, nhưng mà tựa hồ vẫn là chậm một bước, có điều hắn cũng không có vì thế mà cảm thấy lo lắng. Dù sao vị trí này tuy rằng khoảng cách khung thành tương đối gần, nhưng mà góc độ lại rất nhỏ, trực tiếp lăng không suốt gôn độ khó rất lớn. đồ đủ muốn đem nắm càng to lớn hơn một điểm lời nói phải điều chỉnh một chút, chỉ cần hắn dừng lại bóng, chính mình liền có thể giam giữ đúng chỗ. Ngay ở Van được nghĩ như vậy thời điểm, đổ đủ cũng đã đang chạy bên trong nhảy lấy đả, sau đó nghiêng người lăn không nâng lên chân trái, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp bổ ly. Không nghi ngờ chút nào, đây là khó khăn nhất để cầu thủ phòng ngự làm ra phản ứng suất bóng phương thức, nhưng cũng là độ khó to lớn nhất suất bóng phương thức. Không có điều chỉnh chỗ trống, đón rơi xuống quả bóng, ngay lập tức lăng không đem bóng đá ra đi, ở góc độ như vậy tiểu nhân tình huống, còn muốn hoàn thành chuẩn xác suất bóng, chỉ là điều này cũng đã là khó càng thêm khó. Nhưng mà đối với trạng thái đã đạt đến đỉnh cao độ đủ tới nói, như vậy suất bóng, hắn nhưng nắm giữ được cực kỳ xuất sắc. Bị hắn đá trúng quả bóng, cấp tốc biến hướng, sau đó bay về phía khung thành góc xa cả ủ mới vừa đem thân thể chuyển qua đến, liền nhìn thấy quả bóng bay về phía phía sau, hắn lập tức nghiêng người chuẩn bị cứu thua, nhưng mà vẫn là chậm một bước. quả bóng từ hắn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành gắp chết. hai một, sao em tần lại lần nữa dẫn trước, đồ đủ mai khai nhị độ. bóng lại tiến vào, lại là đồ đủ. mai khai nhị độ. hắn còn có thể cuộc tranh tài này bên trong cũng hoàn thành hất chỉ sao? lúc trước trang di on vòng bán kết hiệp hai, ngoại hạng anh một vòng cuối cùng, cũng ép ha trận chung kết. những quan hệ này đến sao em mùa giải này tiền đồ thi đấu bên trong, hắn đều hoàn thành rồi hất Cuộc tranh tài này hắn lại làm ai khai nhị độ. Đồ đủ muốn dùng 5 tháng 4 cái hạt chỉ, vì là sao hem tần bắt được tam quan vương cùng ngũ liên quan sao. Bình luận viên hầu như cũng bắt đầu điên cuồng lên, trên thực tế truyền thông đã sớm bắt đầu lẫn lộn đổ đủ 5 tháng hạt chỉ, dù sao lúc trước sau hem tần ba trận trọng yếu thi đấu bên trong, hắn đều hoàn thành rồi hạt chỉ, trực tiếp để sau hem tần bắt được hai cái quán quân, nếu như hắn vẫn có thể ở trận này thi đấu bên trong cũng hoàn thành hát chỉ lời nói, như vậy lấy hắn biểu hiện như vậy, nói không chắc liền có thể áp đảo đất cột quán quân tuyển thủ, xung kích năm nay quả bóng. Vàng. Này không phải là không có cơ hội. Ngoài ra còn có một điểm Đây là đố đủ mùa giải này Trang Champions League bên trong thứ 17 cái ghi đi bàn. Điều này cũng làm cho hắn đuổi bình cờ Ziti Ano Ronaldo ở 13 14 mùa giải sáng tạo 17 bóng Trang Champions League một mùa giải ghi bàn kỷ lục. Hắn còn có cơ hội đánh vỡ cái kỷ lục này sao? Xác thực, ở cờ Ziti Ano Ronaldo đánh vào 17 bóng cái kia mùa giải sau khi đã trên căn bản không người nào có thể tiếp cận, dù sao Trang Ti League tính toán đâu ra đấy cũng chính là 13 cuộc tranh tài, duy trì chẳng đều vượt qua một bóng ghi chép, bản thân liền là một cái siêu khó sử tình. Có điều đố đủ nếu đã ở trên cái mùa giải thu được Champions League đua phá lời như vậy tại đây cái mùa giải hắn cũng đồng dạng có cơ hội xung kích như vậy vinh dự hai một sao thêm tần lại lần nữa dẫn trước sau khi tinh thần của bọn họ không nghi ngờ chút nào lại là rung lên cờ lốt cũng không có thay đổi người vừa đến cũng không người nào có thể đổi thứ hai hắn tin tưởng trên sân bộ này đội hình đã là liverpool mạnh nhất đội hình lại đổi cũng không có cái gì cần phải nếu như chạm bờ lần không có bị thương lời nói kỹ thuật của hắn đúng là có thể sáng tạo một ít không giống nhau đồ vật nhưng là chạm bờ lần không có ở danh sách lớn bên trong hắn hiện tại cũng sẽ không tùy tiện thay đổi người trừ phi trên sân có thương tích bệnh G.E.S.U. cũng không có thay đổi người, tuy rằng trên tay hắn bài muốn nhiều không ít, nhưng mà cũng không cần vào lúc này đến làm thêm chút gì. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool các cầu thủ, cũng không có bất kỳ nhục trí, bọn họ tiếp tục ở mở bóng sau khi, khởi sướng mánh liệt tấn công. Dù sao bọn họ hiện tại trên thực tế cũng không có bất kỳ đối thoát, một bóng là hậu, thi đấu lại chỉ còn dưới hơn 20 phút, vào lúc này không liều mạng tấn công, còn có thể làm cái gì. Đều là nghề nghiệp cầu thủ, đương nhiên rõ ràng một chuyện. Vậy thì là ở trận này trận đấu kết thúc trước, chỉ có không ngừng đi nỗ lực mới có thể để bọn họ trong trận đấu không lưu lại bất kỳ tiếng mới. Cũng không phải là không có tiếng vui, dù sao chỉ cần là thua thi đấu, vậy khẳng định liền sẽ có tiếng vui, nhưng là chỉ cần liều quá, vậy dĩ nhiên là so với lúc này không biết nên làm sao liều, sau đó làm đến hối hận mạnh hơn nhiều lắm. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, đương nhiên biết lúc này phải nên làm như thế nào. Dốc hết sức khởi sướng tấn công li và bun thể hiện ra bọn họ đỉnh cấp năng lực tiền công. Dù sao bọn họ nhưng là tam xoa kết hiện tại đều ở trong The Only tiến vào 10 cái bóng đội ngũ ở đánh mạnh sau 6 phút, Liverpool số 1 tiền đạo chứng minh thực lực của chính mình, cũng chứng minh chính mình không so với đồ đủ kém bao nhiêu. Trước cắm vào vạch nã đùng ở bên trong vùng cấm nhận được mệm chuyền bóng, sau đó ở sang Southampton dày đặc phòng thủ trước mặt lựa chọn chuyền về, tới lui tuần tra đến vùng cấm đỉnh vòng cung một bùng Sala té bóng, Thơ ra sức ở trung lộ quấy dày một hồi re lịch nhào trên, này cho Sala điều chỉnh cùng suất bóng cơ hội. Ai cập Messi lên chân phải ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng quả đoán sút xa. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, lướ qua bên trong vùng cấm hai bên cầu thủ tầng tầng bóng người sau đó hầu như là sát xa nhà cột, bay vào không thành. Gu Nạp Sĩ cứu thua phải đem chính mình cũng đụng vào cột dốc lên, đều không thể đụng tới quả bóng. Gây go. Jesu đứng lên, đối với cái này mất bóng, hắn kỳ thực không phải đặc biệt quan tâm, lại lẫn nhau đôi công là được rồi. Nhưng là Gu Nạp xì lần này bị thương lợi nói liền không dễ xử lý. ở xa La bắt đầu điên cuồng chúc mừng thời điểm, sao Hem Tần đội ý đã chạy tiến vào vùng cấm. ở đối với Gu Nạp xì dò hỏi hai câu sau khi, lập tức đối với bên sân đánh ra thay đổi người thủ thế. ZS -e trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó lập tức phát tay, để mẹ đi đi làm nóng người. Trên khán đài các cổ động viên của Liverpool phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Hiện tại bọn họ san bằng tỷ số, đồng thời đối phương thủ môn chính bị thương ra sân. Lần này, trái lại là bọn họ càng có hy vọng. Chương 824, cỡ nào hoàn mỹ tiền đạo Chương 824, cỡ nào hoàn mỹ tiền đạo lúc này tình cảnh trên biến đổi bất ngờ, làm cho tất cả mọi người hầu như đều không cách nào phản ứng lại. Đồ Đù Mai khai nhị độ thời điểm. Southampton có vẻ như vậy có cơ hội, mà Liverpool tình huống lại bắt đầu trở nên không tốt, nhưng mà vẹn vẹn mấy phút sau khi Salah một cú đồng dạng có thể gọi siêu phẩm dứt điểm sau khi Southampton chủ lực thủ môn Gūnaq si bị thương ra sân, lần này trái lại là Liverpool chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở đây trên gắng giữ tỉnh táo, hiểu chưa? Ngươi coi rồi thủ môn chính thực lực, cái này mùa giải ra trận cũng không ít, tập trung sự chú ý, gắng giữ tỉnh táo, xem bình thường như vậy đi thi đấu, như vậy ngươi thì sẽ không có cái gì áp lực. Jesus nhắm ngay bị lên sân mẹ đi căng dặn, mẹ đi gật gật đầu. Cái này mùa giải hắn ra trận cũng không biết, trước ở nổ tí ngạm phỏ dẹt hai cái mùa giải hắn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, thêm vào cái này mùa giải một ít tài nghệ cao thi đấu, hắn kỳ thực đã hoàn toàn chính mời. đương nhiên, tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, không trải qua cầu thủ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tâm tình trên quá mức căng thẳng. Cả gì ụ chính là một cái ví dụ, hắn cũng coi như là rất sớm đã bị rất nhiều người khoe, nhưng không có trải qua chân chính trọng yếu thi đấu, dưới tình huống như vậy, liền xuất hiện sai lầm có điều Jesu đối với mẹ đi vẫn là rất yên tâm, dù sao mẹ đi không phải cái gì thiên tri tiêu tử, chứ hắn khổ bước đến bị hạng nhì phát đội ngũ đuổi ra khỏi cửa, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chạy đến sau em tần đến mao thoại tự tiến cử, lúc này mới có ở đội thanh niên nằm gai đến mật cùng thuê đi ra ngoài tích lũy lâu dài sử dụng một lần cơ hội, cả người đều sắp biến thành thành ngựa tư điện, như vậy lý lịch, đương nhiên sẽ làm tâm lý của hắn năng lực chịu đựng càng mạnh hơn một điểm. Sao em tần thay đổi người, mẹ đi thay đổi cù nặc gì, mà vào lúc này cờ lốp cũng thay đổi một người, lợi lan thay đổi mạch đúng điều này hiển nhiên chính là phải tăng cường tấn công. Hơn nữa lợi lạ nạ có một cước không sai suốt xa năng lực. cứ như vậy, Liverpool trước sân ba tên cầu thủ đột phá cùng suốt xa năng lực cũng không tệ. giữa sân ba người cũng đều am hiểu suốt xa. đối với mới về đến thủ môn đương nhiên cũng là một cái thử thách. vì lẽ đó ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. sau em tần mới vừa mở bóng, liền gặp phải Liverpool trên dưới liên quần bứt cước. loại này không tiếp thể lực chiến đấu kết nối hạ xuống thi đấu đương nhiên không có gì hay nơi. nhưng mà ở thi đấu giai đoạn này, nhưng có thể để bọn họ đạt được tạm thời ưu thế. rất nhanh. Liverpool liền phá hoại sangham tần tấn công, do đó cấp tốc khởi xướng tấn công. Bọn họ cấp tốc thông qua giữa sân. Salah cánh phải cầm bóng, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch sangham tần hàng phòng thủ. Hắn đem bóng đường chéo truyền ra ngoài, đuổi tới lệ lạc nạ tiếp bóng sau khi chính là một cất sút xa. Tên này trước sangham tần cầu thủ này chân sút xa chất lượng đánh cho tương đối khá. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải. Ngay ở sangham tần các cổ động viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng thời điểm. Mẹ đi dưới chân cấp tốc di động, sau đó bay người lên, hai tay đem bóng chăm chú nắm lấy. Đẹp đẽ cứu vua. Hắn thậm chí đều không có cho đối phương đá bồi cơ hội. Phải biết Firmino cùng Mèn cũng đã ở bên trong vùng cấm bắt đầu chạy trốn. Huấn luyện viên cao giọng hô, Jessu gật gật đầu, Mèn đi thân cao đạt đến một M94, so với gù nạ sĩ cao hơn nữa 4cm, đồng thời hắn xải tay cũng phải lâu một chút, người bình thường mở ra hai tay độ dài cùng mình thân cao gần như, có thiếu một chút, có cao hơn một chút, mà Mèn đi cùng gù nạ sĩ đều là cùng mình thân cao gần như hai tay xải tay, Mèn đi thân cao cao hơn một chút, hắn phòng thủ không gian tự nhiên cũng là càng to lớn hơn một điểm. Thủ môn huấn luyện viên đối với Mèn đi càng coi trọng một điểm, cũng không phải là không có nguyên nhân lần này đã sắp cứu thua để sahem tần các cầu thủ tính nhầm là định hạ xuống đá bóng sợ nhất chính là thủ môn gặp sự cố cái kia hậu vệ phòng thủ lên cũng càng bất vả, thậm chí tiền đạo thời điểm tiến công đều sẽ càng thêm chịu ảnh hưởng một ít, dù sao đều là gặp lo lắng đối thủ phạm Uy hiện tại mẹ đỉ có như thế một cái đẹp đẽ đột phá chứng minh hắn cũng không phải nữu bi như vậy những người khác ở tấn công trên dĩ nhiên là có thể càng thêm thả lòng một điểm vì lẽ đó ở mẹ đỉ sau khi rơi xuống đất sahem thần trước sân cầu thủ cũng đã bắt đầu rồi chạy mẹ về phía trước chạy hai bước sau đó dùng lực truyền dài đem bóng về phía trước đá ra ngoài. Đây là mẹn đi so với gù nạ xí lại muốn xuất sắc một cái địa phương, đó chính là hắn có xuất sắc cấp pháp, dưới chân kỹ thuật không sai hắn, ngoại trừ ở hậu trường có thể tham dự lan truyền ở ngoài, dùng chân phát động chuyển dài cũng càng tinh chuẩn một điểm. Quả bóng trực tiếp bay đến Liverpool nửa sân, vắt đi quay lưng khung thành nhảy lấy đà, cướp ở lộ dẹn phía trước đem bóng đội lên hạ xuống, đồ đủ tiếp bóng, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Newner từ bên cạnh lại đây quay rời hắn, Đồ Đủ tăng tốc độ bỏ qua rồi hắn, nhưng mà Newner cũng không lựa trí, tiếp tục từ phía sau đuổi đi đến. Đồ Đủ nhưng cũng không quan tâm hắn ở phía sau truy đuổi luận tốc độ, đồ đủ hay là muốn mau một chút. Nếu đã bỏ qua rồi hắn, như vậy thì sẽ không lại bị Newton đuổi theo. Đồ đủ miễn cuồng dẫn bóng tiếp cận vào ngoài tấm điện, dọ vợ tớ sống cùng ban việc đồng thời tiến lên đón. Đối mặt với đối phương hai người vây công, đồ đủ không sợ chút nào, dưới chân liên tục chụp bóng sau khi, dẫn bóng liền từ giữa hai người rất tới. Dọ vợ tớ sống lập tức từ bên cạnh đưa chân, ngăn ở hắn đi tới phương hướng, đồ đủ đem bóng hướng về không trung thoáng vậy một cái, chọn quá hắn nỗ lực ra đến chân, sau đó cả người cùng bóng cùng nhảy lên, từ bên cạnh hắn liền như vậy vào tới. Dọ vợ tớ sống dỗi ra đến chân trái lại quấy giày đến mặt sau đổi theo Niu Nơ cũng còn tốt còn có một cái vân vẹt Hà Lan trung vệ cũng không có tùy tiện ra chân mà là tiếp tục hướng phía sau chặt đứt đổ đủ đối mặt không thành con đường đồ đu một cái dừng khẩn cấp sau đó hướng ngang đem bóng một chút Van được chờ chính là hắn bước đi này rất nhanh đồng dạng một cái dừng khẩn cấp sau đó đưa chân đi cản đồ đủ dưới chân bóng sau một khắc Van được thấy hoa mắt đồ đủ dưới chân cực nhanh đem bóng lại lần nữa lôi trở lại hướng về đường biên ngang đột phá hắn lại là đột phá đường biên ngang nơi đó có thể không cái gì sút bóng góc độ Van được trong nháy mắt đầu góc chống giống hắn có thể quả đoán ra chân chính là biết độ đủ sẽ không hướng về đường biên ngang đột phá, đột phá đi qua chính là góc không độ hắn làm sao có khả năng còn đạt được ghi bàn đây? Phán đoán của hắn không sai, độ đủ đột phá đi qua sau khi xác thực không có suất bóng góc độ, nhưng là tất yếu nhất định phải làm cho chính mình suất bóng sao? Độ đủ đột phá đi qua sau khi lập tức lên chân phải đảo tam giác chuyển về, vừa nãy đánh đầu chuyển ngang bắt đi đã đổi tới, đón đổ đủ chuyển về bóng, cướp ở lỗ rèn chặn lại trước, ngay lập tức lên chân để bóng. cả dỉ ủ cứu thua chậm một bước, quả bóng cấp tốc từ khung thành góc xa bay vào khung thành, bóng vào, độ đủ chuyển bóng vắt đi dứt điểm, ai cũng không nghĩ đến hắn vào lúc này còn có thể chuyển bóng. Đối mặt Hart chỉ cùng mới được phân ghi chép mê hoặc, đồ đủ lại lợi dụng điểm này hoàn thành rồi một cái đẹp đẽ kiến tạo. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, ZS mở hai tay ra nhảy lên. cái này chuyển bóng chứng minh đủ đủ là một kẻ cỡ nào hoàn mỹ tiền đạo. hắn có may liệt đạt được dục vọng, nhưng là cũng tương tự có thể lợi dụng điểm này, lựa gạt quá đối thủ cùng vì là đồng đội kiến tạo. chương 825 thứ tư mũ chương 825 thứ tư mũ 32 sao lại lần nữa đạt được dẫn trước. Đồ đủ Mai Khai nhị độ sau khi dùng một lần kiến tạo, chứng minh hắn toàn diện tính. Trước sang Em tuần hai lần dẫn trước, Liverpool hai lần ngoan cường san bằng, bọn họ còn có thể lần thứ ba san bằng sao? Đây là rất nhiều người đều quan tâm một chuyện, có điều hiện tại đã là thi đấu phút thứ 78, để cho Liverpool thời gian, đã không coi là nhiều. Cờ đốt dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người, em giờ chiêm thay đổi Müller, duy trì giữa sân chạy cùng năng lực tiến công, Müller cuộc tranh tài này hầu như là toàn trưởng chạy đội, thể năng giảm xuống đến mức rất lợi hại. GSU cũng đồng dạng đối âm thay đổi một người, Van Veldelen lên sân, thay đổi Zapata đẹp đau cùng Nürnơ tình huống gần như bọn họ chạy đều mạnh mẽ chống đỡ hai bên giữa sân, trả giá chính là bọn họ thể năng lượng lớn tiêu hao. Có điều như vậy thay đổi người hiện nhiên chỉ là vì duy trì thể năng mà không phải trên chiến thuật có biến hóa gì đó. Liverpool một lần nữa mở bóng sau khi tiếp tục khởi sướng đánh mạnh. Bọn họ hiện tại không có gì khác ý nghĩ, đơn giản chính là không ngừng tấn công mà thôi. Không ngừng tấn công, không ngừng sút bóng, đối phương thủ môn là dự bị thủ môn, đều là dễ dàng đối phó một ít. có ý nghĩ như vậy Liverpool va vào một cái biểu hiện rất tốt mệt đi. Firmino đổi vị đến cánh phải cầm bóng sau đó đem bóng chuyển cho Sala, Sala liên tục lay động đột nhập vùng cấm, ở trí lực quấy giày dưới vẫn như cũ lên chân xúc bóng, nhưng mà mẹ đi chạm vị rất tốt, dùng chân đem hắn ép sát mặt đất xúc bóng cho cản đi ra ngoài. Hai phút sau khi Liverpool tấn công quay đầu trở lại, mẹn má ngoài rời đi bóng, quả bóng bay đến phía sau, trước tắm vào Firmino đón rơi xuống quả bóng trực tiếp lên chân đẩy bóng, lại lần nữa bị mẹ đi ngã xuống đất đem bóng phong ra đường biên ngang. Sala mở ra phạt góc, bị tấn công mẹ đi trên không trùng trực tiếp đem hai xuống, mẹ đi biểu hiện tương đối khá. Thật không nghĩ đến một cái dự bị thủ môn cũng có thể có như thế xuất sắc phát huy. Sao tuần đây cũng quá mạnh, chủ lực xuất sắc cũng coi như, thay thế bổ sung cũng như thế xuất sắc. Bây giờ nhìn lại, trái lại là Liverpool các cầu thủ tâm thái chịu đến ảnh hưởng rất lớn, bọn họ không ngừng sút bóng bị mẹn thì không ngừng dầm giữ, trái lại để bọn họ bắt đầu lo lắng lên. Đương nhiên, nay cùng khoảng cách trận đấu kết thúc càng ngày càng gần có quan hệ rất lớn, nhưng là cũng có hay không nghĩ đến dự bị thủ môn đều khó đối phó như vậy tâm tình chậm chờn Các bình luận viên dồn dập cảm thán mẹn đi biểu hiện xuất sắc, mà JESu nhưng là thở phào nhẹ nhõm, mẹn đi sát thực ở tâm tình trên không có chịu ảnh hưởng, đột nhiên lên sân, hắn cũng thể hiện ra chính mình trình độ làm được điểm này liền rất tốt. dù sao tại đây dạng giải đấu lớn bên trong, không trải qua cầu thủ, rất dễ dàng xuất hiện tâm thái mất cân bằng. thật giống như trước cả dị lần kia sai lầm như thế, cái kia thay đổi bình thường, hẳn là hắn sẽ không xuất hiện một sai lầm, nhưng là ở trận chung kết bên trong hắn liền sai lầm rồi. trên thực tế thời điểm khác hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, tuy rằng làm mất đi ba cái bóng, nhưng là cái kia hai cái bóng đổi thành người khác cũng nhào không ra, nhưng là như vậy một lần sai lầm, liền đầy đủ gây go. mẹ đi bây giờ nhìn lên sẽ không sai lầm, cái kia sang em tận vấn đề liền không lớn. Tuy rằng cú nạt xi bị thương là một cái bất ngờ, nhưng là mẹ nỉ vững vàng phát huy, lại làm cho Sang Em Tần cuộc tranh tài bên trong không có bị bất ngờ cái giày quá nhiều. Đây là một chuyện tốt. Trên sân, Liverpool thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, có điều Sang Em Tần các hậu vệ bắt đầu thủ đến càng thêm nghiêm mật. Dù sao thủ môn biểu hiện đáng tin, hậu vệ phòng thủ lên thì càng thêm vững chắc một ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liverpool tấn công cũng bắt đầu lo lắng lên. Bọn họ tấn công tiết đấu bắt đầu trở nên hơi lộn xộn, vài tên tiền đạo tấn công có chút nôn nóng, mà tiếp ứng cầu thủ thì lại không quá cùng được với. Như vậy tiết đấu loạn để bọn họ toàn thể bắt đầu trở nên xé rách, công phòng thủ hai đầu đều chịu đến to lớn ảnh hưởng. Mà sang em tần thì lại nhân cơ hội khởi sướng một lần phản kích. At chuyển vào trong bị mạ gùi giờ đánh đầu giải vây đi ra, quả bóng bay ra vùng cấm. Reber junior tiếp bóng sau lập tức chuyển thẳng phát động tấn công. Trước sân lúc này sang em tần trên thực tế chỉ có đồ đủ một người, liền ngay cả bắt đi cũng đã về phòng thủ. Có điều lúc này hắn đối mặt không gian cũng tương đối lớn, tiếp bóng sau khi, đồ đủ bắt đầu cao tốc dẫn bóng về phía trước. Van cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hắn mặc dù là cái định cấp trung vệ nhưng là đối mặt đồ đủ xung kích. Hắn cũng không dám tùy tiện xung lên, không phải vậy đối phương tăng tốc độ bắt hắn cho thoát khỏi, vậy cũng thật chính là trời cao mặc cho chim bay, biển động mặc cá nhảy. Van Đức vừa đánh vừa lui, hắn đã quyết định chủ ý, lùi tới vùng cấm trước liền không thể lui nữa, nếu không đổ đủ đã có thể uy hiếp đến cung thành. Hơn nữa vào lúc ấy, các đồng đội cũng trên căn bản đều về phòng thủ đúng chỗ. đồ Đũ đột nhiên ngoặt tới trước, Van Đức đội vã lùi về sau một bước, có điều hắn lần này lùi về sau rất có chừng mực, cũng không có lùi đến quá sâu, cũng không có cho đủ ra tốc đột phá cơ hội của chính mình, hơn nữa Văn Đức trong lòng cũng rõ ràng, đây là một lần cuối cùng lùi về sau đón lấy đồng đội gần như phải về phòng thủ đúng chỗ, muốn liên hợp lại đồng thời ở ngoài vùng cấm liền đem đồ đủ cho trả lại. Nhưng mà ở hắn lùi về sau thời điểm, đồ đủ nhưng cấp tốc đem bóng hướng phía sau lôi kéo, kéo dài cùng hắn trong lúc đó khoảng cách. Điều này làm cho Van Đức sử sở. Sau đó hắn liền nhìn thấy, đồ đủ tại đây cái khoảng cách không thành tiếp cận 30 mét địa phương vùng lên chân phải, đại lực xuất bóng. Quả bóng gào thét bay về phía không thành, ở khoảng cách này, Văn Đức đã không cách nào làm váy nhéo đồ đủ sút bóng, hắn có thể làm chỉ là xoay người đến xem, xem quả bóng phi hành điểm đến. Quay đầu sau khi, Van Đức thì có chút yên tâm đồ đủ này chân suốt bóng sức mạnh cùng tốc độ tuy rằng đều lớn vô cùng, có điều đánh cho chính một điểm. Tại đây dạng khoảng cách dưới, thủ môn không thể không làm ra phản ứng. Quả nhiên, cạ dì ủ đã đứng ở suốt bóng con đường trên, sau đó duỗi ra hai tay đi đón. Thế nhưng hắn tay hình rất kỳ quái. Thủ môn cứu thua đơn giản chính là hai loại tay hình, nắm đấm lời nói đem bóng đánh ra đi, bàn tay lời nói đem bóng đập ra hoặc là nắm lấy. Nhưng là cạ dì ủ lúc này vươn tay ra đến nhưng là một cái chảo hình, rất hiển nhiên chính là hắn ở cứu thua thời điểm có chút do dự, không dám chắc là phải đem bóng đánh ra đi vẫn là cứu thua. Vậy thì tạo thành hắn tay ở nắm đấm cùng bàn tay trong lúc đó biến hóa, thành như vậy một cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, tay hình. Mọi người đều biết chính là, nhân loại bàn tay dưới tình huống như vậy, là rất khó nắm lấy quả bóng. Sau một khắc, quả bóng nện ở trên ngón tay của hắn, sau đó hướng lên trên biến hướng, hoàn toàn không có cách nào lại lần nữa làm ra phản ứng cạ dị hủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay lên trên lên, sau đó một đầu đâm vào ly vở và bun cung thành. sao em Southampton ở phút thứ 86 thời điểm, lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Ngày chân sút bóng lại là đến từ đồ đủ sút xa, Hachit đổ đủ năm tháng thứ tư hạt chì trương 826 vĩ đại hem tần trương 826 vĩ đại hem tần hoan hô cùng chúc mừng thành lập tức chiếm cứ toàn bộ sân bóng nhưng mà đang giải thích thành viên trong miệng giờ khắc này bọn họ đều không lo nổi khích lệ đổ đủ hạt chì cùng cái này tràn ngập năng lực cá nhân vi bản mà là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở cạ gì ủ trên người Cạ gì ủ lại phạm vào một cái sai lầm thật lớn ta trời ạ các ngươi nhìn thấy hắn cứu thua thời điểm tay hình sao nay thật đúng là một cái cấp thấp đến không thể thấp hơn cấp sai lầm Chứ một lần tấn công sai lầm cũng coi như, lần này cứu thua sai lầm thật đúng là quá nghiêm trọng. Sao cũng là dẫn trước Liverpool hai cái bóng mà thôi. Nếu như không phải hắn sai lầm lời nói, như vậy hiện tại điểm số có thể chỉ là thế hòa mà thôi. Nhìn Southampton em tần dự bị thủ môn mèn đi ở đội vàng ra trận thời điểm là làm sao biểu hiện? Liverpool cái này mùa giải hy vọng duy nhất, ngay ở thủ môn biểu hiện bên dưới ném mất. Sao vận khí thật tốt, đối phương thủ môn sai lầm, bọn họ không có sai lầm. Có điều cái này cũng là chính bọn hắn đầu tiên làm được không sai lầm mới có thể có vật lý. Các bình luận viên phê bình cạ gì ủ thật lâu có điều cả gì ưu biểu hiện quả thật có chút thái quá, mặc kệ là trước cái kia tấn công sai lầm, vẫn là lần này cứu thua sai lầm, đều có chút cấp thấp Dưới tình huống như vậy, đáng thương nước Đức thủ môn chịu đến đả kích khủng lồ. Có điều rất hiển nhiên chính là, vào lúc này là không có ai đồng tình hắn, bao quát cổ động viên Liverpool ở bên trong. ở trận này sau cuộc tranh tài cả gì ủ thu được lượng lớn đe dọa cùng nguồn rủi tin tức, điều này cũng làm cho tên này nguyên bản tiền đồ vô lượng thủ môn từ đó thất bại hoàn toàn, cũng không còn từng có cái gì tốt biểu hiện. đương nhiên, này đã là nói sau, mà đủ đủ hất rất nhanh sẽ bắt đầu bị tất cả mọi người khích lệ. Một mùa giải Tramtiolit 10 tấm bóng, trận chung kết H9, năm tháng 4 cái H9, thành tích như vậy, đầy đủ để hắn ghi vào sử sách. Tân Tramtiolit một mùa giải ghi bàn kỷ lục, cùng với có thể nói là trong lịch sử tốt nhất năm tháng biểu hiện, đủ đủ có thể gọi lấy sức một người. trợ giúp sang em tấn bắt cái này Tam Quan Vương. tương tự có thể sánh được còn có năm đó Inter Milan chuyển kỳ xạ thủ Milito, hắn cũng là ba trận thi đấu liên tục ghi bàn, trợ giúp Inter Milan bắt Tam Quan Vương, nhưng là ở cái kia ba trận thi đấu bên trong, hắn cũng chính là tiến vào bốn cái mà thôi, mà đủ đủ đây ở then chốt 4 trận thi đấu bên trong, tiến vào 12 cái, 3 trận quyết chiến bên trong, tiến vào 9 cái. Không người có thể so với biểu hiện. Tất cả mọi người đều đang hoan hô cùng khích lệ, khích lệ sang hem thần cùng đố đu biểu hiện xuất sắc, Liverpool buồn phương diện tinh thần cũng tiến đến gần đủ rồi, tuy rằng khoảng cách trận đấu kết thúc còn mấy phút nữa thời gian, nhưng là coi như lại ngoan cường đấu trí, cũng không cách nào để bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Quả nhiên, ở trong khoảng thời gian sau đó, Liverpool tấn công có vẻ bề ngoài, bọn họ trước tiết tấu tách rời cũng làm cho bọn họ coi như muốn tấn công cũng không có biện pháp gì. Southampton nhưng là càng nhiều không chế lại bóng, chờ trận đấu kết thúc thời điểm đến. Bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, Southampton lấy 4-2 đánh bại Liverpool, bắt được Trang Tionlid ngũ liên quan. Ở rêu sau khi, đệ nhị chi Trang Tionlid ngũ liên quan đội ngũ xuất hiện, là trong lịch sử hầu như không có cái gì tốt thành tích Southampton. Đây quả thật là khiến người ta có chút giật mình. Có điều ngấp lại Southampton mấy năm qua biểu hiện, mọi người cũng chỉ có thể không ngừng than thở. Toàn trường Southampton các cổ động viên rơi vào điên cuồng tiếng gieo hò bên trong, mà vô số cổ động viên Real Madrid phẫn nộ đóng lại TV, bọn họ hy vọng Liverpool có thể giúp đỡ ngăn cản một hồi Southampton, nhưng là Liverpool tuy rằng biểu hiện đã rất ngoan cường, nhưng vẫn không thể nào làm được điều này. Bọn họ vĩ đại đi chép, từ đây cũng không tiếp tục là độc chiếm, mà là bị Southampton chia sẻ. Đây quả thật là để bọn họ cảm thấy đến phi thường phẫn nộ. Southampton biểu hiện thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, liên tục 5 năm, 5 lần trang tia 5 lần đều đánh bại Real. Những cái khác câu lạc bộ fan bóng đá khả năng vẫn có thể cảm thán một hồi sang em tần xuất sắc. Sau đó chân thành vì bọn họ hài lòng biểu hiện mà vỗ tay. Mà đám cổ động viên Real Madrid giờ khắc này cảm giác chính là xem ăn con rồi như thế buồn luôn. Nhưng là sang em tần các cổ động viên giờ khắc này cũng không để ý bọn họ chỉ là đang điên cuồng chúc mừng bọn họ đội bóng bắt được vĩ đại thành tích. Ở kia, bọn họ trắng đêm chúc mừng vẫn kéo dài đến trở lại sang em tần đều còn đang không ngừng chúc mừng. Mà sang em tần câu lạc bộ cũng tổ chức long trọng chúc mừng, tuy rằng chỉ kéo dài một ngày nhưng là đó là bởi vì phần lớn thành viên cũng phải đi đội tuyển quốc gia đưa tin tham gia đón lấy lượt cúp thi đấu đỉnh cấp cầu thủ sát thực khá là khổ cực chính là Southampton trọng yêu cầu thủ hầu như đều sẽ đi tham gia lượt cúp thi đấu đủ đủ mà giờ chí lêu lẹo, phí cùng tớ lụ đều trúng cử đội tuyển quốc gia anh tuy rằng phí cùng tớ lụ ở Southampton không tính chủ lực nhưng là biểu hiện của bọn họ vẫn là rất tốt có điều vắt đi lần này nhưng là tuyển dù sao tuổi tác hắn lớn hơn nữa đội tuyển quốc gia anh tiền đạo không thiếu người mẹ đi trúng cử đội tuyển quốc gia Hắn ở Southampton là dự bị thủ môn, có điều biểu hiện cũng cũng không tệ lắm. Cạn sẽ lộ cùng BF ở Bồ đào nha đội tuyển quốc gia, Ziver ở nước Đức đội tuyển quốc gia, Zelit ở Hà Lan đội tuyển quốc gia, Zebrejner ở Bèn chủ đội tuyển quốc gia, Vạ ở Đan Mạch đội tuyển quốc gia, Zepau chúng cử Argentina đội tuyển quốc gia. Có điều ả vạ Dẹt nhưng là tuyển, dù sao hiện tại Argentina đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo hảo thủ rất nhiều, ả vạ Dẹt còn kém một ít kéo dài biểu hiện. Đúng là ạ, cùng vợ song song chúng cử đội tuyển quốc gia. Cứ như vậy. Sangham Tần có đầy đủ 16 tên cầu thủ muốn đi tham gia Nga Quốc, có điều thành tựu Tam Quan Vương người đoạt được, cầu thủ nhiều như vậy đi tham gia luật cụ cũng là một cái chuyện rất bình thường. Ma Ji vào lúc này nhưng là đội vàng cho lực lượng chính tiếp tục gia hạn hợp đồng. Mà hồi giờ hai người này mùa giải ở Sangham Tần biểu hiện tương đương xuất sắc, mà hắn đến thời điểm tiếng tăng cũng không lớn, vì lẽ đó tiền lương cũng không tới, lương tuần 5 vạn bảng Anh hiển nhiên không xứng với biểu hiện của hắn cùng địa vị, vì lẽ đó JESU trực tiếp cho hắn tăng lên tới 10 vạn bảng Anh lương tuần, đối với con số này mà Mà Giờ cũng vẫn là thật hài lòng. Vì lẽ đó, hắn bị thác người đại diện cùng sang em tần gia hạn hợp đồng 2 năm, hợp đồng lại lần nữa đạt đến 5 năm. Một cái khác trọng yếu gia hạn hợp đồng đương nhiên là đổ đủ, Hắn hiện tại hợp đồng còn có 4 năm, lương phần là 15 vạn bảng Anh, như vậy con số đối với hiện tại đổ đủ tới nói đương nhiên đã rất thấp. Vì lẽ đó, GESU cung cấp 1 phần 25 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng, này đem để hắn trở thành trong đội tiền lương đệ nhị cao cầu thủ, chỉ đứng sau Zhe ở duyner 30 vạn, mà cản sẽ lỗ 22 vạn thì lại lướt xuống đến trong đội thứ ba. Chuyển nhượng phương diện, GESU thì lại không có cái gì động tác lớn, cái này mùa hè trừ phi tất yếu Không phải vậy hắn sẽ không lại có thêm biến hóa lớn, hiện tại Southampton đội hình ổn định, chính là có thể liên tục ra thành tích thời điểm tốt. Chương 827, Hoan nên đi đến Southampton Trường 827, Hoan nên đi đến Southampton, Southampton mùa giải trước tài chính thu vào dân mạnh, vừa đến là đờ giờ mi ở lít phí phát sóng tăng lên, thứ 200 đi on lít phí phát sóng chia làm cũng so với trước hơn nhiều, hơn nữa Southampton hiện tại sân bóng dung lượng lớn lên, toàn bộ sân bóng thu vào càng là có một cái bay bọn. Vì lẽ đó mùa giải trước sáng em Tần Doanh Thu lần thứ nhất bước lên châu Âu 10 vị trí đầu, lấy mùa giải doanh thu 530 triệu ớ xếp hạng châu Âu thứ 7, chỉ đứng sau Rio, Barca, MU, Man City, Bayern cùng PSG này 6 chi định cấp câu lạc bộ, lực ép Liverpool, Chelsea, Arsenal chờ một đám tờ giờ Mi ở lịch cường hào ác Bá. Mà rất rõ ràng chính là bọn họ đón lấy doanh thu còn có thể tăng lên. Bởi vì theo bọn họ bắt được trang đi on league ngũ liên quan sau khi, danh tiếng của bọn họ lại lần nữa nước lên thì tiền lên, rất nhiều nhà tài trợ đều dồn dập tăng cao chính mình tại trợ con số. Dù sao hiện tại Sangemtần là một cái rất lớn hàng hiệu, cùng bọn họ buộc chặt cùng nhau, dù cho đối với những này đại hàng hiệu tới nói, cũng là một cái cực kỳ việc trọng yếu. Nếu như nói trước những này đại hàng hiệu tài trợ Sangemtần cùng tài trợ cái khác đội bóng không khác nhau gì cả lời nói, vậy bây giờ liền thật sự bắt đầu có khác nhau. Mà mùa giải trước sở hữu thi đấu đều ngồi đầy kết quả, để JSú cũng có tiếp tục xây dựng thêm sân bóng hữu ích, vốn là the sen sân bóng ở xây dựng thời điểm cũng đã lưu ra đầy đủ xây dựng thêm không gian, nhiều nhất có thể xây dựng thêm đến 85.000 người chỗ ngồi, chủ yếu là bởi vì mảnh đất này quá lớn. Vì lẽ đó xây dựng thời điểm dư thừa là có thể ở thêm một ít. Rất nhanh, Southampton liền đối ngoại giới tuyên bố sẽ xây dựng thêm phe sân bóng, sắp hiện ra ở 52.000 người dung lượng, xây dựng thêm vì là 57.000 người, nếu như đón lây vẫn là vẽ xem bóng cũng không đủ cầu lời nói, như vậy còn có thể lại lần nữa xây dựng thêm. Cái tin tức này để Southampton các cổ động viên lại lần nữa hoan hô lên, bọn họ dồn dập biểu thị đây là một cái anh minh cử động, bởi vì mùa giải trước còn có rất nhiều hàng năm đều đến xem thi đấu lao fan bóng đá, đều bởi vì không thể cấp được bộ phiếu, vì lẽ đó đều không cách nào đi hiện trường xem bóng hiện tại xây dựng thêm một làn sóng sau khi bọn họ cướp được bé độ khả thi lại lớn rất nhiều. vì lẽ đó các cổ động viên dồn dập khích lệ câu lạc bộ là gấp fan bóng đá gấp. quả thực chính là vì fan bóng đá phục vụ điện phạm. tại trên sao em tần dưới nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm vì nhịn sụt trùng điếu lặng yên đi đến sao tần. tên này hai năm trước cũng đã bị sao em tần ký xuống ngôi sao mới. tại đây trong vòng 2 năm vẫn như cũ có biểu hiện xuất sắc. thất lạc mẻn cổ cũng không có bởi vì hắn 2 năm sau liền muốn rời đi mà không bồi dưỡng hắn. trên thực tế lúc đó sao em đảo triệu bảng anh là theo giai đoạn thanh toán, kỳ đầu tiên chỉ có ngàn vạn bảng anh mà nếu như hai năm qua vì nỉn sụ không chiếm được cái gì máy bồi dưỡng gặp lời nói như vậy đến tiếp sau tiền thì sẽ không cho phở là mẹ cô coi như là đối với bờ ra diệu câu lạc bộ tới nói điều này cũng không tính là món tiền nhỏ dù sao hiện tại không phải nơi ma thời đại khi đó bờ gia diệu vẫn là gạch vàng bốn quốc một trong kinh tế tương đối khá vì lẽ đó bờ ra diệu câu lạc bộ lưu được người hiện tại bờ gia diệu đã từ gạch vàng biến heo vàng quốc gia kinh tế không được câu lạc bộ kinh tế tự nhiên cũng tốt không tới chỗ nào đi mà chính vì nhìn sủ cũng không chịu thua kém đang rèn luyện một cái mùa giải sau khi Hắn tham gia châu Nam Mỹ 17 tuổi trở xuống thi đấu tranh giải, sau đó ở chín cuộc tranh tài bên trong đánh vào bảy bóng, bắt được cầu thủ xuất sắc nhất cùng vua phá lưới, cái kia sau khi hắn tiếng tăng ngay ở toàn bộ châu Âu cũng lên, chỉ có điều nghe tin mà đến các đại câu lạc bộ phát hiện Southampton đã sớm 1 năm ký xuống hắn. Vậy thì khiến người ta rất phiền muộn, trước đây Southampton còn chỉ là cướp bán thành phẩm, hiện tại lại bắt đầu cướp nguyên liệu, này còn để cho người khác sống thế nào? Bất kể nói thế nào, vì Nhìn Sủ vẫn như cũng đang không ngừng trưởng thành, hắn ở 17 năm ra trận 32 thứ, đánh vào bốn bóng, kiến tạo một lần mà ở vừa mới qua đi này nửa cái mùa giải bên trong, ra trận 17 lần, đánh vào 6 bóng, hoàn thành 3 lần kiến tạo. Có điều giá trị của hắn cũng không phải từ này mấy cái con số liền có thể nhìn ra, hắn cái kia xuất sắc cảm giác bóng cùng có tốc độ cùng tính linh hoạt thân thể tố chất, mới là hắn bị tất cả mọi người xem trọng khen chốt, như vậy cầu thủ chỉ cần trưởng thành không ra sai lệch chính là cái kế tiếp lê mà. Đi đến sau em tần sau khi, JES ngay lập tức nhìn thấy hắn. 2 năm, rốt cục đợi được người. JES vừa nhìn thấy Vi Ni Tử, liền nhiệt tình cùng hắn nắm tay, để bở ra dự tiểu tử cũng có chút thụ sủng nữ king. Hắn tuy rằng 18 tuổi cũng có chút lao thành, có điều cùng JSS thú loại này đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng gặp mặt, vẫn là gặp cảm thấy căng thẳng. Không cần quá sốt sắng, hai năm qua biểu hiện của ngươi ta vẫn có quan tâm, trưởng thành phù hợp ta mong muốn. Có điều ngươi cũng rõ ràng, từ bờ ra dịu đi đến những lần, là một cái rất lớn thay đổi, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó tuy rằng ngươi 18 tuổi, ta cũng sẽ không lập tức nhường ngươi tiến vào đội chủ lực, mà là nhường ngươi ở đội thanh niên bên trong thích lũy nửa cái mùa giải, sau đó sẽ cho ngươi cơ hội, cũng không nên nói là ta cố ý đem ngươi lựa ạ." JSS cười nói, "Ta biết Tiên sinh. Vì nhìn sụ dùng không quá thông thạo tiếng Anh nói. Ngươi đã bắt đầu tự học tiếng Anh, này rất tuyệt, tuy rằng ta cũng sẽ tiếng Tây Ban Nha, nhưng là ở phòng thay đồ bên trong, dùng hai loại ngôn ngữ phân biệt nói hai lần chiến thuật, cũng là một cái rất mệnh sự tình. G.E.S.U thỏa mãn gật vụ. Ta. Nghe không thành vấn đề, nói còn có chút bất vả. Vì nhìn sụ nói. Vậy thì đầy đủ. G.E.S.U quăng cái búng tay, sau đó từ trước bàn làm việc đứng lên, đi, ta dẫn ngươi đi trụ sở vấn luyện. Theo Jesu, vì nhìn sụp rời đi tòa nhà văn phòng, sau đó chuyển qua một mảnh sân huấn luyện, đi đến một loạt phương tiện đầy đủ hết nhà trệt nơi đó. Vốn là đối với nước ngoài đến cầu thủ trẻ, chúng ta là có thể chỉ định bản địa một ít hộ gia đình, nhường ngươi cùng bọn họ ở trụ. Đến càng tốt hơn thích ứng sáng em tần sinh hoạt. Có điều nếu ngươi tiếng anh nghe nói đều không có vấn đề, như vậy cũng liền không cần tiền phất như vậy. Dù sao cái kia chủ yếu là quá luôn ngữ văn, đang chăm sóc ngươi. Sinh hoạt phương diện này, hay là chúng ta công nhân viên làm đến càng chuyên nghiệp đồ đủ đem vị nhịn sụ giới thiệu cho một tên hòa ái hơn 50 tuổi đại thúc. đây là Lam chúng ta trụ sở huấn luyện sinh hoạt chủ quản. hắn gặp giúp ngươi đem sinh hoạt phương diện toàn bộ đều an bài xong còn có cái gì cụ thể chi tiết, ngươi trực tiếp cùng hắn nói là được. Lam bất cười đối với vị nhịn sụ đưa tay ra, thật hân hạnh gặp ngươi, vợ Ra Diệu tiểu tử. Vì nhịn sụ nắm chặt làm một tay, lộ ra nụ cười. nơi này bây giờ còn có sản cổ cùng ẩn dẹt ở nơi này, trước còn có Văn Bơ, ạ dạ cùng Jelis. bất quá bọn hắn hiện tại cũng đã ở bên ngoài tìm nhà. Chờ ngươi hoàn toàn thích ứng sinh hoạt ở nơi này sau khi, cũng có thể chính mình đi ra ngoài tìm chỗ ở. G.E.S.U. nói với V. Nịn Được rồi, thiên sinh, ta sẽ mau chóng ở đây thích ứng hạ xuống. V. Nịn gật vụ. Rất tốt, có ý nghĩ như thế, liền nhất định có thể ở sang tần đã tốt. G.E.S.U. cười ha ha, cuối cùng hướng về V. Nịn đưa tay ra, hoan nên đi đến sau tần.